Cũng không tính là có cái gì áp lực, bất quá cha mẹ đối hải tử yêu thương cùng đau lòng, vẫn là làm Âu Dương Vân đánh mất chính mình đã từng như vậy chợt lóe mà qua ý niệm. Bất quá hiện tại là bọn nhỏ chính mình nói ra, hắn nghĩ nghĩ, trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, tuy rằng hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, nhưng là bọn họ đủ để có thể chiếu cố chính mình, huống chi thản nhiên kia tiểu nha đầu quỷ tinh linh, tiểu dạ cùng nàng cùng nhau, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên hắn cơ hồ là không như thế nào tự hỏi liền đồng ý hai đứa nhỏ yêu cầu. Bất quá tựa như sở hữu cha mẹ giống nhau, hai tử một chút thành tích, với hắn mà nói cũng là kiêu ngạo tự hào, cho nên khai giảng ngày đầu tiên hai đứa nhỏ nhảy lớp học lên khảo thí, hắn chính là cố ý đẳng ra thời gian tới, tới buổi nhi tử. Mà Minh Nguyệt cũng là xin nghỉ cùng nhau. Thản nhiên bên này liền càng không cần phải nói, vốn dĩ mạnh đi xa cùng Vũ Lệ Phương hiện tại công tác tính chất liền tương đối tự do có chuyện gì có với kiến quốc ở trong tiệm là tuyệt đối không có vấn đề. Với kiến quốc tại đây mấy tháng thời gian, tuy rằng không thể nói là đem trong tiệm sở hữu sự tình đều liệu lý hảo đi, nhưng là cũng tuyệt đối có thể nói là có thể một mình đảm đương một phía Điểm này, làm thản nhiên cảm thấy có lẽ có một số việc có thể trước tiên tiến hành rồi. Thản nhiên vốn dĩ nghĩ khiến cho Hồng Y Z bồi nàng cùng Âu Dương đem hai người đi trường học, khiến cho Lý Minh đưa bọn họ qua đi là được, liền vương hiên phủng vũ nàng đều không tính toán mang theo. Ai biết buổi sáng thu thập ăn ngon cơm sáng thời điểm, ba ba mụ mụ nói hôm nay muốn buổi chính mình cùng đi. Thản nhiên đang muốn cự tuyệt nói chính mình lại không phải muốn giống tiểu cứu cứu như vậy đi tham gia thi đại học, không cần thiết nhiều người như vậy đi. Chẳng lẽ là ba ba mụ mụ đối chính mình năng lực có điều hoài nghi? Đang ở thuyết phục chính mình cha mẹ thản nhiên không nghĩ tới lúc này Âu Dương đem bọn họ tới, không có ngoài ý muốn, Âu Dương vân cùng Minh nguyệt cũng là cùng nhau cùng đi. Cái này hảo. Chính mình không cần phải nói nếu là lại nói mụ mụ lại phải thương tâm, nói cái gì nữ nhi lớn liền không cần mụ mụ. Nhìn xem nhân gia tiểu dạ gì đó. bỡ là bỡ là một đống lớn nói ném lại đây, cuối cùng chính mình nhất định sẽ thỏa hiệp, tính cùng với như vậy còn không bằng chính mình bắt đầu liền đáp ứng rồi đâu. Thản nhiên trừng mắt nhìn Âu Dương đêm liếc mắt một cái, đều do hắn, như thế nào liền hắn ba mẹ đều đưa tới. Âu Dương đêm bị thản nhiên trừng đến ủy khuất, nhưng là cũng không hảo giải thích. Âu Dương Vân cũng không sai quá thản nhiên kia chừng nhi tử liếc mắt một cái, cười thế nhi tử bị bạch, từ từ ngươi cũng đừng sinh tiểu dạ khí, là ta ngươi minh á gì chính mình muốn đi theo, tiểu dạ là nói qua chính mình trưởng thành muốn chính mình đi, chúng ta này không phải trước nay chưa thấy qua thăng cấp khảo thì sao. Tới gặp tương trại, ngươi cũng đừng sinh tiểu dạ khí, bằng không quay đầu lại ta cái này đường ba ba về nhà phải bị nhi tử bại sắp mặt. Âu Dương Vân một phen nói hài hước thú vị, ở người một nhà trước mặt hắn luôn luôn đều là tương đối thả lỏng. Âu Dương Vân đều đem nói thành như vậy thản nhiên còn có thể có biện pháp nào, đành phải thở dài. Ông cụ non nói câu đem các ngươi này đó đại nhân thật là không có biện pháp, hảo cùng nhau đi thôi, nghiêm nhiên một bộ tiểu lãnh đạo bộ tịch. Còn đừng nói Âu Dương Vân cùng minh nguyệt loại này ở bên ngoài đương lãnh đạo người, ở tiểu nha đầu trước mặt thật đúng là muốn nghe nàng lãnh đạo. Không có biện pháp ai làm nhà mình già trẻ đều bị tiểu nha đầu chinh phục, tiểu dạ liền không cần phải nói. Nghe Âu Dương Vân phụ thân nói. Thản nhiên hiện tại chính là lao ra tử trước mặt hồng nhân, ai đều thay thế không được. Như vậy có nhân duyên hài tử, đừng nói là bọn họ vốn dĩ liền thích nàng, liền tính là không thích bọn họ cũng đắc tội không nổi a. Đại nhân đều cười tỏ vẻ tuân mệnh đại gia cùng nhau xuất phát. Nếu Âu Dương Vân cũng đi, thản nhiên cũng liền đem vương phùng hai người cũng cùng nhau mang lên. Này trận thế, tấm tác, thật là trừ bỏ bà ngoại ông ngoại ở ngoài cơ hồ toàn viên xuất động hoàn chỉnh đội hình A. Tới rồi trường học. Thẳng nhiên bọn họ cũng không có trực tiếp đi nguyên lai like phòng học, mà là trước đi tới hiệu trưởng văn phòng. Bởi vì phía trước hai đứa nhỏ liền tính toán muốn nhảy lớp, cho nên Âu Dương Vân cũng là trước tiên trước cấp trường học chào hỏi qua, hiệu trưởng cùng năm ba lão sư cùng nhau chờ ở nơi đó, chuẩn bị đối hai đứa nhỏ tiến hành thăng cấp khảo thí. Tuy rằng phía trước liền biết Âu Dương đêm thân phận, nhưng là rốt cuộc làm một cái bình thường tiểu học hiệu trưởng cũng chưa bao giờ từng gặp được quá hôm nay như vậy tình cảnh, hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút khẩn trương Lại nói tiếp có chút buồn cười, này khảo thí hài tử không khẩn trương, ngược lại là giám thị người khẩn trương lên. Không có biện pháp, đối với tiểu nhân vật tới nói, đối mặt cái gọi là đại nhân vật khẩn trương là bình thường, đặc biệt là nghe nói hôm nay thư ký thành ủy muốn đích thân giá lâm thời điểm hắn loại này khẩn trương cảm càng là thăng cấp. Mà năm ba vị này, lão sư chỉ biết có đại nhân vật hài tử muốn nhảy lớp tới nàng sở mang lớp, nhưng là hiệu trưởng cũng không có lộ ra đối phương thân phận. Cái này làm cho nàng so sánh với cảm kích hiệu trưởng tới nói càng nhiều là một loại tò mò. Hơn nữa nhìn hiệu trưởng loại này như lâm đại địch bộ dáng, mở ra đối phương thật sự không phải người thường, phòng trừng cũng là cái gì phi phú tức quý nhân ra, vị này lão sư liền cảm thấy loại người này gia hài tử khẳng định là bị súng hư, cho nên ở còn không có nhìn thấy thẳng nhiên cùng Âu Dương đêm phía trước, nàng liền có vào trước là chủ quan nghiệm, không quá thích này hai đứa nhỏ. Nàng tuy rằng ở cái này trường học cũng không phải toàn thị tốt nhất, nhưng là nàng thanh danh ở toàn khu thậm chí là toàn thị kia cũng là tuyệt đối bài thượng hào lão sư. Cũng đúng là bởi vì tự thân năng lực xông ra, cho nên nàng luôn luôn đối này đó có bối cảnh con cháu cũng không giống những người khác như vậy coi trọng, nếu này đó đại nhân vật hải tử cũng không đủ đủ ưu tú ở trong lòng nàng cũng là giống nhau đối đãi Cho nên hôm nay ở không thấy thẳng nhiên bọn họ phía trước, vị này lão sư liền có chút khinh thường, cảm thấy chính mình lại phải bị an bài nhiệm vụ. Sắc thật tiếp thu như vậy con cháu. Đối nàng tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Liên ở hiệu trưởng một bên khẩn trương, một bên chờ mong cùng thư ký thành ủy gặp mặt đương khẩu, thẳng nhiên bọn họ tới rồi, tiếng đập cửa làm vị kia còn đang suy nghĩ chuyện này, lão sư cũng bị đánh gậy ý nghĩ. Hiệu trưởng tự mình mở ra văn phòng môn, vừa thấy ngoài cửa đứng vài cá nhân hoảng sợ, hắn không có chuẩn bị tâm lý một mở cửa cư nhiên sẽ nhìn thấy nhiều người như vậy, lúc này cái gì trận thế hai tử thi cử muốn hay không lớn như vậy phô trường A này rốt cuộc là khảo bọn nhỏ vẫn là khảo hắn cái này hiệu trưởng A. Hứa hiệu trưởng ngươi hảo, ta là Âu Dương Vân. Âu Dương Vân ở chỗ này liền đem chính mình làm như một cái bình thường gia trưởng cũng không có giống nhất bang như vậy bãi kiểu cách nhà quan, ôn tồn lễ độ một tiếng thăm hỏi, làm hiệu trưởng đối vị này Âu Dương Thư Ký ấn tượng đầu tiên là phi thường tốt. Âu Dương Thư Ký ngài hảo, hôm nay ngài như thế nào tự mình lại đây? Hứa hiệu trưởng tuy rằng biết hôm nay là thư ký thành ủy Nhi Tử cùng thế giao Hải Tử cùng nhau khảo nhảy lớp khảo thí, nhưng là hắn cũng nghĩ tới, loại này việc nhỏ, hắn hẳn là làm chính mình bí thư tới đi. Tuy rằng hắn là thực hy vọng có thể tự mình nhìn thấy Âu Dương Vân tới, phía trước cũng nghĩ tới chính mình nhìn thấy Âu Dương Vân khi hẳn là như thế nào chào hỏi, nhưng là đương Âu Dương Vân thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Hứa hiệu trưởng vẫn là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới làm thư ký thành ủy trước hướng hắn Vân An, thật là không nên a, không nên. Âu Dương Vân nhìn ra tới hứa hiệu trưởng có chút khẩn trương, hắn cười cười nói, đừng khẩn trương, ta hôm nay cũng không phải là cái gì thư ký thành ủy, ta chỉ là một cái hải tử bình thường ra trưởng, ngươi liền đem ta làm như người thường là được. Hứa hiệu trưởng trong lòng thực bất đắc dĩ tưởng, ngươi thật là nói nhẹ nhàng, đem ngươi làm như người thường nơi nào dễ dàng như vậy à, ngài nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Lúc sau Âu Dương Vân liền đem chính mình thê tử Minh Nguyệt cùng Mạnh đi xa hai phu thê hướng hứa hiệu trưởng giới thiệu một chút. Âu Dương Đêm cùng Thản Nhiên hai người cũng lễ phép hướng Hứa Hiệu trưởng cùng vị Tiên Lão sư hỏi hảo, mấy người đơn giản hàn huyên một chút, liền đi vào chính đề. Âu Dương Đêm lúc trước tiến giáo thời điểm, hiệu trưởng là gặp qua, Thản Nhiên cũng là lúc sau lại dò hỏi Âu Dương Đêm tình huống thời điểm, bọn họ chủ nhiệm lớp giống hiệu trưởng giới thiệu quá một ít tình huống, nhưng là lại không thấy quá. Hôm nay vừa thấy, này hai đứa nhỏ lớn lên thật tốt ra. lúc trước hắn đệ nhất nhìn thấy Âu Dương Đêm thời điểm liền cảm thấy Âu Dương Đêm xinh hảo, nhưng hôm nay vừa thấy Thản Nhiên. Liên giác đứa nhỏ này là bị so không bằng, như vậy xinh đẹp hải tử thật đúng là trước nay đều không có gặp qua đâu. Ngay cả TV thượng những cái đó quảng cáo hải tử, những cái đó tiểu minh tinh gì đó đều so ra kém. Tấm tác, thật không biết nhân gia gia hải tử rốt cuộc là như thế nào lớn lên, cư nhiên trưởng tốt như. Vậy, hứa hiệu trưởng trong lòng cảm khái, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bồi bọn nhỏ tới một đám người, mỗi người đều lớn lên không tồi, không âu dương vân phu thê cùng mạnh đi xa phu thê đều là dung mạo thượng thừa đặc biệt là hai vị nữ sĩ, cũng khó trách sinh ra tới hải tử sẽ như vậy xinh đẹp. Nhất dẫn người chú ý chính là cái này kêu thản nhiên tiểu nữ hải phía sau thiếu niên, lớn lên thật thật là xinh đẹp à, nếu không phải hắn lớn như vậy số tuổi cũng coi như là duyệt nhân vô số, bằng không phỏng trừng đều sẽ nhận sai đây là cái nữ hải tử. Hứa hiệu trưởng trong lòng liền tính lại kinh ngạc cũng không bằng vị kia vừa rồi vốn đang không gặp mặt liền đối thản nhiên bọn họ ấn tượng không tốt nữ lao sư trong lòng kinh ngạc tới trình độ thâm. Này hai đứa nhỏ lấy nàng nhiều năm qua dạy học chung tiếp xúc học sinh kinh nghiệm tới xem, bọn họ đều tuyệt đối là phẩm học kiêm ưu hảo hải tử, ánh mắt thuần tịnh, không có cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh hoặc là kiêu ngạo cảm xúc, nói chuyện trật tự rõ ràng, hiểu lễ phép hoàn mỹ lại không một chút quyền quý nhân gia hải tử kiêu căng bộ dáng Lại còn có lớn lên như vậy xinh đẹp, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, vị này lao sư cùng với nói là bị thản nhiên hai người mị lực chinh phục không bằng nói là bị hai người bề ngoài hoàn toàn nháy mắt hạ gục Chương 239 nhảy lớp khảo thí. Hết thệ ổn thỏa lúc sau, Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm hai người ngồi xuống ăn tĩnh bắt đầu đáp đề. Tuy rằng hiện giờ bọn họ cha mẹ ở dê thị đều là số thượng nhân vật, nhưng là hai người vẫn là muốn rượi vào chính mình thực lực tới khảo lần này thí, nếu không phải sợ quá dọa người, Thản Nhiên hiện tại trực tiếp tham gia thi đại học đều không phải vấn đề. Phía trước Vu Kiến bân thi đại học phía trước, Thản Nhiên chính là cũng cầm hắn thư trộm ôn tập quá một đoạn nhật tử, hiện tại chính là thật sự làm nàng khảo cái đại học cũng không phải cái gì đại sự. Bất quá đối với những người khác liền có chút quá mức kích thích người. Cho nên nàng vẫn là tính toán điệu thấp một ít đi. Nói nữa, tuy rằng nàng tính toán sớm một chút hoàn thành việc học, nhưng là cũng không thể quá nhanh, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn ở dê thị làm đâu, hiện tại không phải rời đi thời điểm đâu. Hai đứa nhỏ nghiêm túc đáp để thời điểm, mấy cái đại nhân hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng là đều thực an tính ở nơi nào chờ hai người kết thúc trận này khảo thí. Học trước ban thời điểm, bài thi là một trường. Một mặt ngữ văn một mặt toán học, nhưng là thản nhiên bọn họ hiện tại khảo chính là thăng năm 4 khảo thí, cũng chính là muốn khảo năm 3 học sinh cuối kỳ bài thi, cho nên ngữ văn toán học là tách ra. Vị kia nữ lao sư tự giới thiệu chính mình họ trình, theo trình phương, cho nên thản nhiên bọn họ kêu nàng trình lao sư. Trình lao sư đối này hai đứa nhỏ đặc biệt có hảo cảm, cho nên chủ động giống hai đứa nhỏ trước giải thích một chút khảo thí quy tắc, dù sao cũng là chỉ thượng quá học trước ban, không có chính thức thượng quá năm nhất. Càng không có chính thức tham gia quá học sinh tiểu học khảo thí, cho nên vị này trình lão sư cũng là hảo tâm sợ bọn họ không hiểu lắm, cho nên mới như vậy cẩn thận thế hai đứa nhỏ rằng giải. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm căn bản không cần nàng như vậy rằng giải, nhưng là cũng đều biết nàng là hảo tâm, cho nên cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn bộ dáng, như vậy hiểu chuyện hài tử làm bốn vị gia trưởng đều cảm thấy rất là vui mừng. Khảo thí bắt đầu rồi, toán học một giờ, ngữ văn một tiếng dưới, bởi vì đã có viết văn. Nhưng là trình lão sư sợ hãi bọn nhỏ quá tiểu sẽ không viết làm văn, còn tính toán trưng cầu một chút hiệu trưởng ý kiến đem viết văn cái này hủy bỏ đi. Bốn cái đại nhân không có phát biểu ý kiến, bọn nhỏ sự tình, bọn họ tin tưởng hài tử chính mình có thể giải quyết. Hiệu trưởng nghe xong trình lão sư nói cảm thấy có chút đạo lý, bọn nhỏ liền tính là ở thông minh, chính là này viết văn là nhất yêu cầu tích lũy, bọn họ còn như vậy tiểu, không viết liền không viết em, hắn đang muốn đồng ý trình lão sư đề nghị thời điểm. Ngoài dự đoán chính là thản nhiên đương trường cự tuyệt trình lão sư hảo ý nhưng là vẫn là đối trình lão sư hảo ý tỏ vẻ cảm tạ. Trình lão sư đề nghị tuy rằng bị hài tử cự tuyệt, nhưng là đối với thản nhiên cảm tạ nàng vẫn là cảm thấy thực ấm áp như vậy điểm hài tử cư nhiên minh bạch chính mình cách làm. Con biết cảm ơn, nàng thật sự hy vọng bọn họ hôm nay có thể khảo quá đạt tiêu chuẩn tuyến, chỉ cần bọn họ qua đạt tiêu chuẩn tuyến chính mình liền thu này hai đứa nhỏ. Tốt như vậy hài tử như vậy ưu tú tư chất nhất định có thể trở thành ưu tú nhất học sinh. Nàng đã sớm quên mất chính mình phía trước nghĩ tới nếu bọn họ không đạt được ưu tú tiêu chuẩn tuyệt đối không thu ý tưởng. Đối với thản nhiên cự tuyệt, hiệu trưởng nhìn nhìn Âu Dương vân bọn họ mấy cái cũng không có đặc biệt tỏ vẻ. Cho nên liền tôn trọng thản nhiên ý tưởng. Thêm lên buồn hẳn là 2 tiếng rơi khảo thí, ở thời gian mau đến nửa giờ thời điểm, thản nhiên cùng Âu Dương đêm đồng thời đình bút. Vốn dĩ thản nhiên còn có thể làm được mau. Nhưng là một là vì cùng Âu Dương đêm bảo trì tốc độ, nhị là tận lực biểu hiện đến điệu thấp một ít, cho nên mới tận lực cùng Âu Dương đêm dùng đồng dạng tốc độ đáp xong đề. Trình Lão Sư thở dài. Xem ra đề mục đối này hai đứa nhỏ quá khó khăn, nhanh như vậy liền đỉnh bút không làm, khẳng định là sẽ không làm. Mới đỉnh bút không viết, xem ra liền tính là hiện tại nàng muốn bọn họ cũng không có biện pháp. Bên này Trình Lão Sư lo lắng hai đứa nhỏ thành tích, bên kia thản nhiên cùng Âu Dương đêm cha mẹ lại không có bất luận cái gì lo lắng Chính mình hài tử chính bọn họ rõ ràng, thực lực của bọn họ đó là điểm này vấn đề nhỏ là có thể làm khó. Cho nên hai đối cha mẹ đều là thực nhàn nhã lại chờ hài tử thành tích ra tới. Hiệu trưởng cùng trình lão sư ý tưởng không sai biệt lắm, hắn hiện tại cũng không biết nên cái gì làm. Nay thành tích nếu là quá kém hắn cũng không có biện pháp làm này hai đứa nhỏ nhảy lớp. Chính là thư ký thành ủy đều tại đây ngồi đâu, hắn như thế nào hảo thuyết cái này lời nói. Nhưng là kém như vậy thành tích nếu làm cho bọn họ nhảy cấp vô luận là đối trường học vẫn là đối bọn họ về sau đều rất khó công đạo. Trình Lao Sư lấy quá hai người bài thi, tưởng chở mình một phen nhìn xem rốt cuộc đại khái là cái tình huống như thế nào. Kết quả một lấy lại đây hai người bài thi, trên mặt sắc mặt liền thay đổi. Lập tức liền cầm lấy bút bắt đầu phán lên, càng phán trên mặt tươi cười càng nhiều, không đến 10 phút thời gian nàng buông xuống bút, ngẩng đầu lên, có chút kích động nói, thiên tài, thật là thiên tài. Này hai đứa nhỏ cư nhiên đều là toán học ngữ văn hai cái song phần trăm. Nghe được Trình lão sư nói, hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm, hắn là nghĩ tới này hai đứa nhỏ khả năng thông suốt quá khảo thí, nhưng là tốt như vậy thành tích sao có thể? Trình lão sư, ngươi thấy rõ ràng sao? Không phải còn có viết văn sao? Cư nhiên là mãn phân. Hứa hiệu trưởng tuy rằng thực không nghĩ đương này Âu Dương Vân mặt nói nói như vậy, nhưng là nếu Trình lão sư là xem ở Âu Dương Vân mặt mũi thượng cấp như vậy cao phần. Nghĩ đến Âu Dương Vân cũng không nhất định sẽ nguyện ý chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó xui xẻo khẳng định là chính mình. Ngài chính mình nhìn xem đi, như vậy viết văn, ta thật sự là không biết nên như thế nào cấp cấu phân. Trình Lão Sư biết hiệu trưởng băn khoăn là cái gì, nàng cười cười cũng hoàn toàn không giải thích, mà là trực tiếp đưa bọn họ hai cái bài thi giao cho hiệu trưởng. Hứa hiệu trưởng lấy quá hai người bài thi, nhìn nhìn lúc sau cười ha hả, không nghĩ tới này hai đứa nhỏ cư nhiên như vậy ưu tú sáu tuổi hài tử tự viết đến xinh đẹp không nói, bài thi cư nhiên đáp tốt như vậy, như vậy thông minh xinh đẹp hài tử thật là quá khó được. Hơn nữa vẫn là xuất thân ở như vậy gia đình quả thực là hoàn mỹ. Nhìn đến hứa hiệu trưởng cười to, Âu Dương Vân cùng mạnh đi xa cho nhau nhìn nhìn, lẫn nhau trong mắt đều có tự hào cảm giác. Đây là bọn họ hài tử, có thể làm cho bọn họ mới thôi tự hào hài tử, giờ phút này làm phụ thân hai người trong lòng tràn ngập hạnh phúc cảm. Hai cái phụ thân biểu đạt chính là tương đương hàm súc mẫu thân nhóm liền phải lộ ra ngoài nhiều, các nàng nắm từng người hài tử cười đến không khép miệng được. tuy rằng các nàng đã sớm biết bọn nhỏ nhất định có thể thông qua khảo thí, nhưng là như vậy hoàn mỹ thông qua như thế nào có thể làm cho bọn họ không vui đâu. hôm nay phải đi về cấp bọn nhỏ làm điểm ăn ngon khen thưởng một chút bọn họ. mụ mụ nhóm sợ là đã quên bọn nhỏ kỳ thật gần nhất vẫn luôn đều ở An Ngon A, hơn nữa bà ngoại Thẩm Lan đã sớm cấp chuẩn bị thượng, còn dùng đến bọn họ sao? ta thật cao hứng thông chi mạnh thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai vị đồng học. Các ngươi thông qua nhảy lớp khảo thí, đúng là trở thành bốn năm nhất ban học sinh, vị này chính là các ngươi về sau chủ nhiệm lớp trình lão sư, trong chốc lát ta sẽ làm trình lão sư giúp các ngươi lĩnh học kỳ này yêu cầu thư, sau đó giúp các ngươi an bài hảo chỗ ngồi, các ngươi ngày mai trực tiếp đến bốn năm nhất ban đưa tin là được. Hứa hiệu trưởng nghĩ chuyện này cuối cùng viên mãn kết thúc. Cảm ơn hiệu trưởng. Thản nhiên ngọt ngào tiếng nói thật là làm ở đây sở hữu các đại nhân đều tâm tu một nửa. Đặc biệt là bị thản nhiên cảm tạ hứa hiệu trưởng càng là cảm thấy cái này tiểu nữ hải thật là quá đáng yêu, này nếu là chính mình cháu gái nên có bao nhiêu hảo. Bất quá quen thuộc thản nhiên vương hiên chính là biết này điểm mỹ bề ngoài dưới cái này tiểu nữ hải còn có bao nhiêu cường thế một mặt, quả nhiên người đều dễ dàng bị mặt ngoài đồ vật sở che dấu. Bất quá liền tính là như vậy bọn họ cũng là thích cái này khi thì đáng yêu khi thì cường thế, quỷ mã tinh linh tiểu nữ hải Từ bọn họ chính thức kêu nàng kia thanh chủ tử thời điểm bọn họ cả đời đều sẽ đuổi theo thản nhiên, vô luận phát sinh sự tình gì đều sẽ không phản bội. cáo biệt hứa hiệu trưởng cùng trình lão sư, thản nhiên bọn họ một đám người vui vẻ về nhà đi. đương nhiên giữa trưa lại là ở chỗ gia hưởng dụng thẩm lan mỹ thực. bất quá thản nhiên có chút đau lòng bà ngoại một người làm bọn họ nhiều người như vậy đồ ăn mỗi ngày, cho nên sao nàng liền phái ra vạn năng hồng y dì làm hắn đi giúp bà ngoại. bắt đầu bà ngoại là không đồng ý làm hồng y dì hỗ trợ, nhưng là rốt cuộc tuổi lớn. Làm nhiều người như vậy cơm sắc thật có chút mệt, hơn nữa hồng y đi vẫn là cái đặc biệt nghe lời hơn nữa lại thiên phú hài tử, bà ngoại một giao liền sẽ, nộ tính tốt đến không được, không mấy ngày thời gian liền đem bà ngoại thẩm lan chủ nghệ học cái tám phần giống, cái này làm cho thẩm lan vị này chủ nghệ sư phụ cảm thấy chính mình đặc biệt có thành tựu cảm, rốt cuộc có thể tại như vậy nhiều trong khoảng thời gian. Ngắn đem hồng y đi giáo tốt như vậy, nàng chính mình cũng có rất lớn công lao không phải? Nhật tử liền ở như vậy sung sướng, không khí trung vượt qua sắp một tháng. Trong khoảng thời gian này, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm ở Tân lớp thích đứng thực hảo. Vốn dĩ Lão sư còn lo lắng bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ sẽ bị đồng học khi dễ, có chút lo lắng, thường xuyên chú ý bọn họ hai cái. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ hai cái bởi vì lớn lên đáng yêu làm đại gia đối bọn họ đều thực thích, đặc biệt là Thản Nhiên chẳng những lớn lên đặc biệt xinh đẹp, lại còn có nói ngọt vậy càng nhận người yêu thích. Mà Âu Dương Đêm tuy rằng thường xuyên khóc khóc không thích nói chuyện. Nhưng là ở mọi người xem tới hắn đặc biệt chiếu cô thản nhiên, làm mọi người đều cảm thấy cái này khóc khóc tiểu nam sinh cũng là đáng yêu đến bảo A. Nhất mấu chốt chính là hai cái nhận thức tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng là từ bọn họ hai người tới rồi cái này lớp, cũng đã vững vàng chiếm cứ lớp cùng niên cấp cùng đứng hàng đệ nhất vị trí. Không hề nghi ngờ, vô luận là tiểu trắc nghiệm vẫn là cái gì tiểu nhân thi đấu, hai người kia vô luận là cái gì đều là đệ nhất, vĩnh viễn cùng đứng hàng đệ nhất, không có đệ nhị. Vốn dĩ đại gia tưởng bọn họ hai cái tuổi con nhỏ, chính mình có thể ở thể dục khóa thượng chiếm cư ưu thế, không tưởng vô luận là chạy, nhảy vẫn là cái gì mà khác hạng mục bọn họ giống nhau đều không thắng được hai người kia, quả thực là đối bọn họ hai người bội phục đến ngũ thể đầu địa nông nỗi. Một đoạn này thời gian 4 năm nhất ban học tập nhiệt tình đặc biệt cao, mọi người đều không nghĩ bị cái này so với bọn hắn nhỏ 3-4 tuổi tiểu bằng hữu rất xa ném ra quá nhiều. Hơn nữa đại gia về nhà ở các gia trưởng trước mặt đề tài luôn là không rời đi này hai cái mới tới tiểu đồng học. Ở bọn họ luôn ngữ giữa không có bất luận cái gì ghen ghét, chỉ có hâm mộ cùng thích. Này đó là làm các gia trưởng cùng trình lao sư không nghĩ tới quá. Trước 240 khai giảng tân sinh hoạt. kỳ thật bọn nhỏ trong thế giới thật là đặc biệt đơn giản. Bọn họ thích những cái đó ưu tú lao sư thích hài tử, thản nhiên cùng Âu Dương đêm này hai điểm đều chiếm. Hơn nữa thản nhiên đối các bạn học luôn luôn đều là lễ nhượng có thêm có chút học tập khó khăn đồng học hiện tại càng thích hỏi cái này tuổi so với bọn hắn tiểu nhưng là mỗi lần đều sẽ thực ôn nhu thực kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải đề mục tiểu nữ hải thản nhiên bởi vì hồng y lì gần nhất ở đi theo bà ngoại học trung nghệ thường xuyên sẽ làm rất nhiều ăn ngon trừ bỏ người trong nhà thản nhiên còn sẽ mang một ít tiểu điểm tâm cấp các bạn học nhem nháp hơn nữa như vậy mị thực dụ hoặc đại gia như thế nào sẽ không thích nàng đâu mà âu dương đêm bản thân liền rất ưu tú hơn nữa chiếm thản nhiên quang Cho nên cho dù không có thản nhiên như vậy làm đại gia phi thường phi thường thích, nhưng là cũng tuyệt đối là trừ bỏ thản nhiên ở ngoài lại đồng học môn chung được hoan nghênh nhất một cái. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm đồng thời nhảy lớp đi năm bốn cái này làm cho bọn họ nguyên bản cùng nhau tiểu bằng hữu có chút không vui, vốn dĩ giống như bọn họ hai cái tiểu bằng hữu lập tức liền đi cao niên cấp, giống như cùng bọn họ có rất xa khoảng cách, cái này làm cho những cái đó nguyên bản thực thích thản nhiên bọn họ hai cái tiểu bằng hữu lại muốn đi tìm bọn họ chơi, có không quá dám. Bất quá ở một lần ở sân thể dục thượng thản nhiên gặp được bọn họ lúc sau chủ động mời bọn họ cùng nhau chơi lúc sau, bọn họ cũng quên mất phía trước sợ hãi cùng kiếp đảm, lại về sau gặp được thản nhiên cùng Âu Dương đêm cũng chủ động cùng bọn họ chào hỏi, hơn nữa cũng sẽ mời bọn họ cùng nhau chơi. Bất quá nếu gặp được thản nhiên bọn họ hiện tại những cái đó cao niên cấp đại ca ca đại tỷ tỷ ở đây thời điểm, các bạn nhỏ nhiều ít vẫn là có chút không hảo tư, rốt cuộc không phải mỗi người đều có. Thể giống thản nhiên cùng Âu Dương đêm như vậy có thể cùng bọn họ này đó đại các bằng hữu ở chung như vậy tự nhiên. Thản nhiên chuẩn bị gần một tháng thản nhiên cư cũng muốn khai trương nguyên liệu nấu ăn ở thản nhiên cùng Hồng Y đi hơn nữa với thành công 3 người dưới sự nỗ lực cùng nhau đào tạo đã là tương đương lý tưởng. Dùng ô tô vận chuyển thời gian quá dài, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn hiện tại đã có thể bảo đảm 5 ngày nội bảo trì cùng mới vừa ngắt lấy xuống dưới khi giống nhau, nhưng là thản nhiên vẫn là vì bảo đảm có thể trước tiên đem mấy thứ này đưa đến đế đô. Nàng thông qua Âu Dương lão gia tử cấp lộng cái phê điều, ở cái này thập niên 90 sơ liền tính là người thường ngồi máy bay cũng đã là phi thường khó được một loại tình huống dưới làm nàng nguyên liệu nấu ăn lại có thể mỗi ngày thông qua phi cơ vận hướng đến đô, thậm chí là khai ra một cái thông đạo màu xanh. Ở không phê nguyên liệu nấu ăn tới đế đô trước tiên sẽ có chuyên gia đưa hướng thản nhân cư, người này vẫn là quân đội phái ra người về sau chính là chuyên vị thản nhân quản lý chuyện này. Đương nhiên, vẫn như cũng là Âu Dương lão gia tử phái ra cuối cùng đưa đạt thản nhiên cư gần chỉ cần không đến một giờ. Này quan trọng nhất một việc giải quyết lúc sau, dư lại đều không xem như vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Trương Miệu ở Phi thường nỗ lực học tập làm chủ thực mặt điểm cùng nghiên cứu tiểu mới thực đơn, trên cơ bản đã đem đệ nhất kỳ thản nhiên cư thực đơn đã xác định xuống dưới. Nếu là vốn riêng tiểu bếp, liền phải có chút chính mình chuyên trúc thực đơn, mà thản nhiên yêu cầu là một tháng đổi một lần thực đơn, không cần giảng sở hữu món ăn đều đổi đi. Nhưng là yêu cầu đem trong đó một bộ phận món ăn muốn đổi mới Cho nên thản nhiên cư về sau mỗi tháng thực đơn đổi mới đều yêu cầu hồi báo đến Âu Dương gia, lão gia tử nhấm nháp qua đi, cảm thấy thích hợp liền có thể thông qua Vốn gì cái này công tác hẳn là thản nhiên đi hoàn thành Nhưng là nàng ở dê thị không có phương tiện mỗi tháng đều đi một lần Cho nên vẫn là giao cho lão gia tử thản nhiên tương đối yên tâm Trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở dựa theo thản nhiên chỉ thị đem thản nhiên cư tiến hành rồi bố trí Rốt cuộc nguyên lai vương phủ chỉ là một chỗ nhà cửa, hiện tại phải làm đối vì mở ra vốn riêng tiểu bếp tiểu quán vẫn là muốn một lần nữa tiến hành bố trí phân phối, bất quá cũng may phía trước thản nhiên cùng hồng y y rời đi đế đô phía trước đã đem nhân thân vương bên trong phủ bộ khôi phục đến lúc trước bộ dáng, Liên tính là lại một lần nữa bất trí thu thập lên cũng đều không xem như cái gì đại sự. Lúc trước dựa theo thản nhiên ý tứ, chờ bọn họ đi rồi một tuần lúc sau mới đi vương phủ xem xét phòng ở tình huống. Mua kia bộ tòa nhà thời điểm chính là đi xem qua hai ba lần, kia rách nát bộ dáng, cũng không biết này một tuần có thể có ích lợi gì, nhiều lắm cũng chính là hơi chút thu thập một chút. này nếu là toàn bộ tu trình hảo, đừng nói là một vòng, chính là một tháng đều khó. lớn như vậy công trình nói như thế nào cũng đến nửa năm, kia cũng là mau. sở hữu lúc trước thản nhiên nói cho hắn một tháng, lúc sau thản nhiên cư muốn khai trường, hắn liền ở sầu. như vậy rách nát địa phương như thế nào khai trường a? kết quả chờ đến thời gian, đi vừa thấy, thiên. Thật là có đủ doa người. Năm đó nhân thân vương phủ cường thịnh thời điểm là bộ dáng gì? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại cái này tình huống tuyệt đối là muốn hắn đại thản nhiên mua nơi này hảo một trăm lần đều không ngừng. Này rốt cuộc là ai bút tích à? Như vậy đoạn thời gian, liền có thể làm được trình độ này, liền tính là âu dương gia lão gia tử tìm người cũng không đến mức nhanh như vậy a Này phong ở lại không phải bình thường nhà dân, kia chính là trước thanh nhà cũ, không phải tùy tiện tìm hai người là có thể tu chính tốt. Hơn nữa nhìn hậu viện nội trạch trong ao hoa sen, như là đã ở chỗ này dài quá không ít thời gian. Rốt cuộc là người nào dùng biện pháp gì đem nơi này trở nên rực rỡ hẳn lên, tuy rằng tò mò muốn mệnh, nhưng là nếu chuyện này thản nhiên cũng không có làm hắn đúng tay, cũng không có đối hắn có điều công đạo, vậy thuyết minh, thản nhiên cũng không tưởng nói cho hắn. Đối với thản nhiên không tính toán nói cho chuyện của hắn, liền tính là lại tò mò cũng không thể hỏi nhiều một chữ, điểm này vẫn là hiểu, sở hữu lúc sau cũng không có ở cùng Thản Nhiên trò chuyện chung, hoặc là nhìn thấy Phùng Thiệu cùng Vu Kiến Bân thời điểm nhắc tới quá. Đối với điểm này Thản Nhiên cũng là xem ở trong mắt, biểu hiện làm nàng thực vừa lòng, nàng yêu cầu chính là bộ dáng này người, xem ra lão gia tử ánh mắt sắc thật là không tồi. Tìm một cái có làm việc năng lực, thậm chí là sẽ thuận lợi mọi bề người cũng không khó. Nhưng là giống như vậy cùng ngâu Dương người nhà giao tiếp như thế linh đắc thanh người vẫn là không quá dễ dàng, có lẽ là lão gia tử ánh mắt hảo, lại có lẽ là Thản Nhiên vận khí tốt. Lúc trước ăn một bữa cơm làm nàng một chút gặp gỡ hai viên phúc tướng. trương miệng năng lực, lúc trước thản nhiên chính là biết đến, mà tại đây đoạn thời gian cũng làm nàng đối hắn công tác càng ngày càng vừa lòng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liên trời này cuối tuần thản nhiên nghỉ ngơi đi đế đô kiểm tra sở hữu hạng mục công việc chính thức vì thản nhiên cư treo biển hành nghề khai trương. Thản nhiên cư sự tình thản nhiên từ đế đô trở về phía trước cũng đã cùng người trong nhà nói qua, lúc ấy Âu Dương Vân cũng ở. Vốn dĩ thản nhiên tính toán ở thản nhiên cư khai trương thời điểm mời Âu Dương Vân cùng nhau trở về đế đô. Rốt cuộc hắn đã có gần một năm không có hồi Âu Dương ra, nhưng là hắn gần nhất vội vô cùng, cho nên không có biện pháp. Bất quá cũng may minh nguyệt lần này, nhưng thật ra thực nghề tình bất thời giờ có thể bồi nhi tử cùng nhau hồi đế đô, thuận tiện cũng có thể trông. Thấy phụ mẫu của chính mình, nàng cung trượng phu giống nhau, từ năm trước tới dê thị liền vẫn luôn ở vội, về nhà thời gian thậm chí so Âu Dương Vân còn muốn thiếu. Cho nên lần này thừa dịp thản nhiên bọn họ đi đế đô thời điểm, nàng nghĩ nghĩ dùng nửa tháng thời gian đem mấu chốt công tác chạy nhanh đuổi xong, liền có thể cùng đại gia cùng nhau hồi đế đô. Lần này cùng thường lui tới bất đồng, thường lui tới mỗi lần thản nhiên một nhà mời bà ngoại ông ngoại cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, bọn họ đều sẽ tự tuyệt, rốt cuộc bọn nhỏ kiếm ít tiền không dễ dàng, bọn họ liền nghĩ có thể tỉnh tắc tỉnh điểm đi, bọn họ liền không đi. Chính là lần này là đi đế đô, một phương diện là thản nhiên sinh ý. Bọn họ là nhất định phải đi cổ động đại gia náo nhiệt náo nhiệt. Về phương diện khác Vu Kiến Bân đi đế đô đi học, hắn có phải hay không thích đứng, ở nơi đó được không? Hơn nữa lần này thản nhiên thản nhiên cư này khối sinh ý nàng cũng có làm Vu Kiến Bân tham dự, cho nên bọn họ cùng với nói là đi xem thản nhiên cư khai trường, càng chuẩn xác mà nói là đi xem chính mình nhi tử, cũng nhìn xem nhi tử công tác năng lực, cho nên lần này chính là chân chính tính thượng toàn viên xuất động. Phía trước mạnh đi xa có nghĩ tới thản nhiên ở đế đô sinh ý khai trương thê tử ra bên này đều kêu, chính mình đại ca ca cùng muội muội bọn họ muốn hay không cùng nhau kêu lên, nhưng là lại có chút khó không chừng chú ý, cho nên vẫn là chừng cầu hạ thê nữ ý kiến, đặc biệt là thản nhiên, rốt cuộc lần này chính là nữ nhi chính mình sinh ý, cùng hắn cái này đương phụ thân chính là một chút quan hệ đều không có. Thản nhiên nghe xong mạnh đi xa ý tứ, lúc ấy trầm mặc một chút, Mạnh đi xa liền biết nữ nhi là căn bản là không tính toán muốn kêu chính mình huynh trưởng mội muội. lúc ấy trong lòng có như vậy một chút không thoải mái. Thản nhiên nhìn ra tới Mạnh đi xa sắc mặt không tốt lắm, cũng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ làm ba ba không cao hứng, cảm thấy chính mình là cùng ba ngoại người nhà hảo, mà xa cách mãi mãi ra người, nhưng là bọn họ sắc thật là không quá thích hợp đi. Cho nên liền giải thích ý nghĩ của chính mình, nàng ý tứ là, thản nhiên cư là sản nghiệp của chính mình không tồi nhưng là ai đều biết muốn ở đế đô khai cái vốn riêng tiểu tiểu quán vẫn là mua nhân thân vương phủ như vậy nhà cửa đều không phải dễ dàng tiền phải tốn nhiều ít trước không nói nhân mạch vấn đề chính là cái vấn đề lớn đến thản nhiên cư khai trương ngày đó Âu Dương gia người khẳng định là muốn tới chàng nhưng là chính mình đại bá cái kia tính cách chính mình một nhà đều rất rõ ràng vạn nhất đến lúc đó hắn nếu là nghĩ mượn cơ hội cùng Âu Dương gia phản thượng quan hệ đến lúc đó bọn họ cũng sẽ thực phiền thái đây là thản nhiên không tính toán mời đại bá chính yếu nguyên nhân Mặt khác nếu đơn độc mời tiểu cô, ngày sau đại bá người nhà đã biết, khẳng định là muốn tức giận, này không phải càng rõ ràng ở bài xích bọn họ sao. Cho nên dứt khoát vẫn là ai đều không cần ở Vốn dĩ lần này thản nhiên cư sinh ý, thản nhiên khiến cho Phùng Thiệu có tham cổ, tuy rằng không có ra tiền, nhưng là hắn cũng coi như là ra người, tương lai lại có người hỏi tới, này sinh ý chính là nàng cùng Phùng Thiệu hợp tác, có tâm đều đoán được ra tới đây là Âu Dương gia hoặc là Phùng gia sinh ý, bên ngoài thượng tìm cá nhân ra tới đỉnh thôi. Tựa như thản nhiên nhà bọn họ Thúy Nguyệt Hiên Đại gia không đều cho rằng là Hong Kong la gia sản nghiệp sao, cho nên liền tính ngày sau đại bá đã. Biết, nàng cũng có thể trực tiếp đẩy đến Âu Dương người nhà trên người, chủ ý này là không thể tốt hơn. Đến lúc đó đại bá liền tính là muốn nói cái gì cũng không dám có ý kiến gì, rốt cuộc âu dương gia người làm ăn ra không có mời bọn họ, thản nhiên bọn họ chính là không dám tùy ý mời chính mình ra đông đảo thân thích cùng đi. Thản nhiên giải thích này một phen mạnh đi xa cũng coi như là trong lòng thoải mái chút. Ở thản nhiên hứa hẹn về sau sẽ ở thích hợp thời điểm giúp giúp đại bá cùng tiểu cô, mạnh đi xa cũng coi như là hoàn toàn tiêu tan, nữ nhi là nhất hiểu chuyện, nàng an bài khẳng định là hợp lý nhất. Trước 241 tao bao sư phụ nghe lời đồ đệ, thản nhiên cũng không phải bài xích mãi mãi này đó thân thích, chính là kiếp trước rốt cuộc nàng cùng bọn họ ở chung thời gian tương đối thiếu, người chính là như vậy, liền tính ngươi không phải cố ý muốn phân cái thân sơ viễn cận, nhưng là ở trong lòng vẫn là sẽ không tự giác liền phân ra tới. Tuy rằng nãi mãi đã qua thệ, nhưng là đã từng đối nàng cùng mụ mụ thương tổn không phải đơn giản như vậy liền có thể làm nàng quên, cho nên từ trong lòng thượng liền có chút đối nãi mãi ra người có chút xa cách. Tuy rằng đại bá có chút thích kỷ, nhưng là so sánh với tới bọn họ hiện tại đối chính mình cũng không tính kém, nàng cũng không bạch chính mình muốn thay đổi chính mình loại này tâm lý, nếu không thời gian dài là thực dễ dàng cùng ba ba ly tâm. Nay một đời đã không còn nãi nãi cái này nguyên nhân dẫn đến phụ mẫu của chính mình ly dị tỷ lệ ít đi một chút. Hơn nữa hiện tại ba ba đã so kiếp trước có điều thay đổi, nhưng là người cùng người duyên phận loại chuyện này cũng là rất khó giảng. Nếu ba ba tái ngộ đến kiếp chức cái kia tiểu tam, lại lần nữa bị dụ hoặc sự tình cũng không phải không có khả năng, cho nên nàng vẫn là phải đối ba ba mụ mụ quan hệ thời khắc chú ý chính mình lần này không có cự tuyệt mời đại bá bọn họ cùng đi khiến. Cho ba ba có chút không vui, về sau muốn cùng đại bá tiểu cô bọn họ cải thiện hạ quan hệ, chính mình muốn từ trong lòng thượng tán thành tiếp thu đó là chính mình người nhà chỉ có như vậy người một nhà mới có thể chân chính hạnh phúc sinh hoạt có đôi khi ngắm lại người tồn tại thật là quá nhiều phiền não rồi trên thế giới này cái này gia đình bất luận cái gì trong hoàn cảnh không phải chỉ có người một người ngươi muốn bận tâm rất nhiều người cảm thụ liền tính này đó bận tâm sẽ làm chính mình không vui ngươi muốn đi suy xét thật sự rất mệt mặc dù là trọng sinh một lần chính mình thản nhiên vẫn là cảm thấy những việc này có đôi khi chính mình rất khó xử lý tốt này đó đều là thản nhiên ra sự Tuy rằng Hồng Y có thể cảm nhận được thản nhiên có chút không vui, ở miệng cưỡng cười vui, nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Hắn tuy rằng này đây người hình thái xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhưng là hắn cũng không phải chân chính nhân loại, hắn liền tính là ở nhân gian ngây người lâu như vậy. Có chút đồ vật vẫn là không thể lý giải. Bung này đó, thản nhiên thản nhiên cư là có thể khai trường, chuyện này vẫn là làm nàng cảm thấy thực hương phấn. Phía trước Thúy Nguyệt Hiên khai trường là vì sinh kế, khi đó đơn thuần chỉ là vì làm buôn bán, vì kiếm tiền. Cái loại cảm giác này cùng hiện tại hoàn toàn là bất động. Hiện tại thản nhiên cư là thản nhiên vì tìm một cái thoải mái có thể ba lượng bằng hữu tiểu tụ địa phương mà khai đồng thời cũng là vì cấp trương miểu người như vậy có cái phát huy không gian. Hơn nữa nhân thân vương phủ nơi đó thản nhiên cùng Hồng Y Y cũng dùng không ít tâm tư đi tu sửa, cho nên lúc này đây kiếm tiền cũng không phải mục đích. Cho nên so sánh với Thúy Nguyệt Hiên, nàng càng là dụng tâm không ít. Nay chu thản nhiên cùng Âu Dương đêm ở Trần Lao gia học xong cờ thời điểm liền thuận tiện mời Trần Lao cùng đi đế đô tham gia nàng thản nhiên cư khai trương nghi thức, nhưng là Trần Lao nói chính mình tuổi lớn đường xá có điểm xa có chút mệt liền không đi. Chờ đến về sau chính mình hồi đế đô thời điểm, nhất định sẽ đi thản nhiên cư nhấm nháp một chút thản nhiên trong tiệm mỹ thực. Thản nhiên cũng không có lại miễn cưỡng, cách thiên làm vương hiên cấp Trần Lao tặng mấy cái bình chính mình nhưỡng cung ứng thản nhiên cư rượu, nói là hiếu kính sư phụ. Trần Lao thượng số tuổi Sư mẫu không quá làm hắn uống rượu Lần này thản nhiên làm người đưa rượu tới Sư mẫu tuy rằng thực thích thản nhiên Nhưng là cũng không tính toán xem ở nàng mặt mũi thượng đối trần Lão thả lỏng cảnh giác Rượu nhận lấy nhưng là sẽ không làm lão nhân uống Không nghĩ tới vương hiên nói thản nhiên còn làm mang nói chính mình đưa tới này Mấy vò rượu đại bộ phận đều là không có cồn hàm lượng Chỉ có hai đàn trái cây rượu lại chút ít cồn Sư mẫu cũng là có thể uống Hơn nữa hy vọng sư mẫu trước nhấm nháp một chút Sư mẫu tán thành lại cấp sư phụ uống cũng có thể. Trần Lão vừa nghe Vương Hiên mang nói, vớt dầu cười to. Khinh lệ Thản Nhiên không hổ là chính mình hảo đồ đệ, ngay cả sư mẫu đều nói Thản Nhiên thật là cái tiểu quỷ tinh linh. Trần Lão thu nhiều như vậy đồ đệ nàng thích nhất chính là Thản Nhiên cùng Âu Dương Mẫn rồi. Này hai đứa nhỏ thật là bảo bối a. Vương Hiên đem hai vị lão nhân đáp lời truyền quay lại cấp Thản Nhiên thời điểm. Mọi người đều ở sôi nổi đều khen Thản Nhiên có tâm, bằng không Trần Lão khẳng định là uống không thượng những cái đó rượu. Không hổ là trong nhà tiểu bà quản gia A thản nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi đại gia đưa cho nàng cái này danh hiệu, dù sao lại không phải lần đầu tiên nghe được. Thứ bảy sáng sớm, đại gia chuẩn bị tốt muốn lái xe xuất phát thời điểm, đột nhiên với da vang lên chuông cửa thanh, lúc này nên đến đều tới rồi, này sẽ có người qua lại là ai đâu. Đại gia chính phòng đoán đâu, Vu lệ phương đi mở cửa. Các ngươi đều ở A. Người tới cười nói một câu, làm đại gia sừng sốt, hắn như vậy tới. Sao ngươi lại tới đây? thản nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tới trước cũng không thông chi chính mình a. các ngươi có chuyện tốt không cho ta biết cùng sư phụ, ta phải chính mình tới cửa a. vốn dĩ sư phụ cũng muốn tới, bất quá la thị lại có một vòng không phải liền phải tổ chức bán đấu giá trên sao, sư phụ vì cho ngươi lộ mặt đang ở cấp la gia khắp nơi thu quát thứ tốt đâu. ngươi tới đúng là thản nhiên có đoạn thời gian chưa thấy được tiến thanh. các ngươi đã biết, ta không phải nói các ngươi cách khá xa sao, không đến tính toán phiền toái các ngươi thản nhiên có chút bị trào bao xấu hổ, nàng cũng không phải không nghĩ nói cho phỉ thúy đảo bên kia, chủ yếu là phỉ thúy vương quá tao bao, ai biết hắn sẽ đưa cái gì lễ vật cho chính mình, quá nhận người mắt cho nên liền không nói cho bọn họ, ngẫm lại cũng là chính mình sự tình này đó tương quan người phỏng trường không có không biết, chúng chi còn có vương hiên cùng phùng vũ hai người ở chính mình bên người, phỉ thúy vương tưởng không biết đều khó, thản nhiên vừa nghĩ bên nhìn vương hiên cùng phùng vũ hai người liếc mắt một cái, không phải bọn họ hai cái. Đừng nói là sư phụ như vậy quan tâm ngươi, liền nói trong khoảng thời gian này thản nhiên cư muốn khai trương sự tình ở đế đô cũng coi như là kiện không lớn không nhỏ tin tức. Tiến thanh thấy được thản nhiên biểu tình, cười thế kia hai người giải thích. Vương Hiên cùng Phùng Vũ bị thản nhiên vừa mới kia liếc mắt một cái quét trong lòng một trận lạnh cả người, tiểu thư không cần thật sự tưởng bọn họ hội báo đi, từ chính mình hai người nhận thản nhiên vì chủ tử về sau, liền hướng phỉ thủy đảo bên kia công đạo rõ ràng, không còn có hướng bên kia hội báo quá quan với thản nhiên sự tình. Đây chính là thiền chân vạn sát sự tình a, nếu như bị tiểu thư hiểu lầm, bọn họ thật đúng là oan uổng a. Tin tức. Thản nhiên không nghĩ tới chính mình khai cái vốn riêng tiểu bếp còn không có khai trương cũng đã dẫn người chú ý. Kia còn không phải sao? Mua nhân thân vương phủ, đào đi câu quốc đài giám đốc cùng thủ tịch đầu bếp còn không nói là Âu Dương lão gia tử tân nhận trát gái nào giống nhau không đủ để trở thành đầu đường cuối ngõ để tải câu chuyện. Ngươi nói chuyện này có thể giấu trụ chúng ta. Yến Thanh cười giải thích thản nhiên nghi hoặc cũng là, bất quá hiến thúc thúc, ngươi lần này tới lưu gia gia khẳng định có nhiệm vụ giao cho ngươi đi. thản nhiên cũng không có lại truy cứu chuyện này, vương hiên cùng phùng vũ hai người là chính mình thuộc hạng, nàng cũng không có nghĩ tới là bọn họ nói cho phỉ thúy đảo. vừa rồi bất quá là nghĩ đến bọn họ hai người mới nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nào biết đâu rằng bọn họ hiểu lầm chính mình ý tứ, bất quá nàng cũng không tính toán giải thích, cũng coi như là gõ gõ hai người đi. trong khoảng thời gian này chính mình đối bọn họ cũng muốn cầu rất lơi lỏng. Cũng nên cấp điểm áp lực. Ân, sư phụ lần này làm ta cho ngươi mang đến vài món lễ vật, ngươi hiểu ha. Tiễn thanh cười rất là sáng lạ, hắn biết Thản nhiên cũng không phải thích quá cao điệu, chính là chính mình sư phụ cũng là cao điệu quán, làm hắn điệu thấp điểm thật đúng là rất khó. Thiên, ta liền biết. Thản nhiên đỡ chán thở dài, cũng không nhiều lời, thời gian không còn sớm đại gia cũng nên xuất phát. Phỉ thúy vương đưa lễ vật nàng cũng không thể không tiếp thu, nhưng là nàng tuy rằng không biết phỉ thúy vương đưa chính là cái gì. Nhưng là cũng khẳng định lại là cái gì tao bao lễ vật, cho nên tạm thời vẫn là không cần biết đến hảo. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước xuất phát đi, mặt khác trên đường lại liêu. Thản nhiên bốn dĩ tính toán trôn tránh, không nghĩ tới chính mình tốt đẹp ý tưởng lại bị Yến Thanh cấp phá hủy. Sư phụ đưa cho ngươi tư nhân phi cơ đã ngừng ở dê thị sân bay, đại gia đừng mang xe. Yến Thanh một câu, là mới vừa bán ra một bước thản nhiên thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt té ngã. Ngươi nói cái gì? Thản nhiên lại lần nữa xác nhận hỏi chính là ngươi nghe được dáng vẻ kia, không cần hoài nghi, ta tin tưởng ngươi nghe rõ. Tiễn Thanh cười xấu xa không chịu lại lặp lại một lần. Tao bao lão nhân, Thản Nhiên đã vô lực phun không xong. Những người khác nhìn Thản Nhiên cái này phản ứng đều cười, xem ra cái này Phỉ Thúy Vương thật đúng là đau Thản Nhiên. Đưa lễ vật đều là như vậy cường đại a vốn dĩ vu lệ phương có chút lo lắng lễ vật có thể hay không có chút quá quý trọng. Chuẩn bị muốn nói gì, nhưng là bị mạnh đi xa kéo lại. Hai từ sự tình, tuy rằng bọn họ là cha mẹ. Nhưng là cũng không thể thế nàng làm chủ, đặc biệt là nhà bọn họ thản nhiên như vậy đặc biệt hài tử, cho nên vẫn là không cần nhúng tay. Thản nhiên vừa ra khỏi cửa vốn dĩ muốn cho Vương Hiên đi lái xe, kết quả cửa đã ngừng một chiếc dài hơn lễ tân xe, liền biết lại là Phỉ Thúy Vương công đạo. Quả nhiên liền nghe Yến Thanh nói đến, các ngươi người nhiều, sư phụ nói mang một chiếc xe lớn lại đây. Xe lớn có thể lộng cái xe bít ra, cũng không cần như vậy bùng nổ được không, liền cái này đều làm ra, ta muốn biết các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xe. Thản nhiên thật là mau điên rồi, đây là muốn nói cho mọi người, nhà ta có cái thổ hào thân thích sao? Ấn, cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao mỗi năm mới nhất khoản đỉnh cấp xe khoản sư phụ đều có cất chứa, người biết người sao khó tránh khỏi đều có chút cất chứa phích, sư phụ cũng chính là thích cất chứa ngọc thạch, đồ cổ, ô tô, phi cơ gì đó, còn có chút tiểu ngoạn ý liền không đáng nhắc tới. Tiến Thanh nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, chính là ở đây người trừ bỏ vương hiên cùng phùng vũ từ trước chính là biết đến. Bao gồm thản nhiên ở bên trong tất cả mọi người rất muốn trợn trắng mắt, cái gì kêu thổ hào, cái gì kêu bạo phát hộ. Đây mới là, cái này mới là chân chính bùng nổ ai những cái đó cái gọi là phú hào cùng phỉ thúy vương một so quả thực chính là nhược bạo đi. Đại gia một bên cảm khái, một bên lên xe, hôm nay còn muốn sớm một chút đi đế đô đâu đại gia nhưng chưa quên hôm nay tụ ở bên nhau là vì sự tình gì. Tới rồi sân bay, thản nhiên trợn tròn mắt, thiên, phỉ thúy vương lão nhân gia Ngươi muốn hay không tao bao thành như vậy à, ta luôn luôn điệu thấp bị ngươi hủy đến chính là một chút đều không dư thừa hạ. Vừa rồi ở trong tiểu khu đại gia lên xe thời điểm, liền có không ít người đối bọn họ cưới chiếc xe kia hành chú mục lễ, chờ ra tiểu khu thượng đường cái liền càng không cần phải nói, nếu không phải bên ngoài người nhìn không tới trong xe ngồi chính là người nào, phỏng chừng chính mình trên người đã bị đại gia tầm mắt xuyên vài khổng, chính là hiện tại lại là nháo loại nào. Trước 242 làm thản nhiên nghiến răng nghiến lợi lễ vật. Há hốc mồm thật sự không phải chỉ có thản nhiên một cái, bất quá đại gia phản ứng đầu tiên là quay đầu lại xem thản nhiên phản ứng. Quả nhiên thản nhiên vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, có chút oán hận biểu tình. Muốn nói có người đưa chính mình lễ vật, thản nhiên tự nhiên là vui vẻ, chính là cái này phỉ Thúy Vương cũng quá khoa trương đi, hắn liền không thể bình thường điểm sao. Chỉ thấy thản nhiên nhìn chằm chằm cái kia phương hướng chính là thản nhiên hiện tại chuyên trúc tư nhân phi cơ, muốn hỏi vì cái gì mọi người đều có thể xác nhận chính là kia một trận đâu, đương nhiên rồi Bởi vì trên phi cơ viết mấy cái chữ to thản nhân hảo, liền tính là tưởng không biết đều khó khăn, trừ phi không biết chữ người. Nhất khoa trương chính là, mặt trên còn vẽ rất nhiều phim hoạt họa nhân vật, cái gì chuột mặt kỳ vị đô cô bé lọ lem công chúa bạch tuyết. Thật sự giống như là đưa cho tiểu nữ hải món đồ chơi. Thản nhiên thật sự rất muốn quay đầu liền đi, nàng không thu được chưa? Nhìn thản nhiên muốn quay đầu rời đi, Yến Thanh chạy nhanh giữ chặt. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy cái này lễ vật có như vậy một chút làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là, hắn vẫn là muốn hoàn thành sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ. Từ từ thời gian đã không còn sớm chúng ta đăng ký đi. Tiễn Thanh có chút khó xử nhìn thản nhiên, lại là kêu mê hoặc nhân tâm tươi cười, làm thản nhiên không có sức chống cự. Chính là cái này cũng quá khoa trương được không, đây là phi cơ à, liền tính là muốn đưa giá phi cơ cho ta, ta cũng liền nhịn, chính là cũng không thể ở mặt trên họa như vậy ấu trí đồ vật được không. Ta nếu là ngồi trên này giá phi cơ, phỏng chừng không ra 10 phút mọi người đều biết là ta phi cơ, ta không nghĩ bị mỗi người thịt. Thản nhiên tuy rằng không nghĩ làm Yến Thanh cảm thấy khó xử nhưng là vẫn là không nghĩ nhận lấy làm chính mình như vậy khó xử lễ vật. Sư phụ cũng là yêu thương ngươi à, hắn cho rằng ngươi cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau sẽ thích này đó phim hoạt họa nhân vật, cho nên mới cố ý làm người định chế này giá phi cơ. Nếu ngươi không thích, sư phụ là sẽ thực thương tâm, ngươi cũng biết ta trở về rất khó công đạo. Yến Thanh động chi lấy tình hiểu chi lấy lý giải thích, hy vọng thản nhiên xem ở nàng mặt mũi thượng nhận lấy này giá có điểm kỳ lạ phi cơ. Ta. Tính. Đuổi thời gian quan trọng, đại gia đăng ký đi. Thản nhiên biết nàng hiện tại nói cái gì đều không có, cái kia lão già thúi ý tưởng thật là quái gì làm người vô pháp lý giải, tính đã như vậy còn có thể thế nào, không tiếp thu còn có thể làm sao bây giờ đâu. Bất quá Yến Thanh kia một câu, phỉ thúy vương thạch bởi vì yêu thương nàng mới đưa nàng như vậy lễ vật. Đổi làm người khác vui vẻ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ giống nàng như vậy khen ca chọn canh, tinh tế nghĩ đến cũng là không nên. Nghĩ đến phỉ thúy vương nhiều năm như vậy, từ người nhà bị người diệt môn lúc sau. Hắn trừ bỏ Yến Thanh liền không cùng cái gì hài tử ở chung qua. Yến Thanh là hắn đồ đệ, hắn tuy rằng cũng rất thương yêu Yến Thanh, nhưng là vì Yến Thanh hảo. Hắn đối Yến Thanh vẫn luôn đều thực nghiêm khắc yêu cầu, chưa từng có như vậy hao hết tâm tư suy nghĩ quá muốn tặng cho hắn cái gì lễ vật, kết quả nhoáng lên mắt, Yến Thanh đã lớn như vậy. Người già rồi liền thích cùng hài tử thân cận, từ nhận thức thản nhiên lúc sau. Hắn là thật sự phi thường thích thản nhiên, chính là thản nhiên lại cùng bình thường hài tử bất đồng, nàng có thể chính mình kiếm tiền, nàng năng lực không chỉ là ở tiểu bằng hữu, liền tính là đại nhân bao gồm hắn phỉ thúy vương ở bên trong, đã xa xa vượt qua bọn họ. Cho nên hắn nghĩ không ra có cái gì là thản nhiên yêu cầu. Hắn không có cách nào dưới tình huống, hắn đành phải hỏi những cái đó trong nhà có hài tử người, hỏi một chút bọn họ hài tử đều thích cái gì lại kết hợp chính hắn ý tưởng mới có thể đưa này đó hiếm lạ cổ quái lễ vật. Kỳ thật đây cũng là một cái không biết như thế nào cùng hài tử ở chung lão nhân tâm ý, hắn mấy năm nay bên người không mấy cái tin quá người, tuổi càng lớn, tính tình càng kém, tiến thanh là đã thói quen. Nhưng là ở thản nhiên trước mặt hắn thật đúng là không như thế nào thật sự phát giận đâu. Hắn như vậy thích thản nhiên, như vậy dụng tâm. Nếu thản nhiên thật sự cự tuyệt hắn lễ vật, lão nhân là thật sự sẽ thương tâm, thản nhiên minh bạch tiến thanh nói chính là thật sự Nàng có thể cự tuyệt chính mình không thích lễ vật, nhưng là lại không thể cự tuyệt một vị yêu thương nàng lao nhân lễ vật. Ai tính? Cao điệu liền Cao điệu đi. Dù sao cùng từ nhận thức phỉ thúy vương chính mình liền không điệu thấp qua. Mọi người xem thản nhiên rồi dám khuôn mặt nhỏ đều nén cười. Ngay cả bà ngoại Thẩm Lan vốn dĩ trước nay không ngồi quá phi cơ, phía trước còn thực khẩn trương tâm tình ở nhìn đến như vậy đáng yêu một trận phi cơ thời điểm, khẩn trương tâm tình lập tức tiêu tán không ít. Thượng phi cơ, thản nhiên đại khái quét một chút. Còn hảo, còn tính bình thường. Trừ bỏ ghế dựa bộ tương đối quải công chúa Phong ở ngoài, không còn có lộng một ít cái gì phim hoạt họa nhân vật ghế dựa linh tinh, điểm này còn xem như làm người có thể tiếp nhận rồi. Bất quá phỉ Thúy Vương thật đúng là xa xỉ, này giá trên phi cơ phương tiện tuy rằng so ra kém 20 năm sau những cái đó xa hoa tư nhân phi cơ thiết trí, nhưng là ở cái này niên đại tuyệt đối coi như là xa hoa. Nguyên lai like trên phi cơ là cái dạng này à, tựa như những cái đó khách sạn lớn giống nhau xinh đẹp có trách những cái đó ngồi quá phi cơ người đều như vậy kiêu ngạo đâu này đến bao nhiêu tiền a thẩm lan trước kia không ngồi quá phi cơ cho rằng đại gia ngày thường làm phi cơ đều là cái dạng này đâu a di sao có thể a chúng ta ngày thường làm phi cơ đều thực bình thường chỉ có từ từ này giá chuyên trúc tọa giá mới có thể như vậy tráng lệ huy hoàng quý nhưng thật ra thật sự minh nguyệt nhìn đến này giá phi cơ bên trong bảy biện cũng là đương trưởng cứng lưỡi a như vậy xa hoa phương tiện thật là giống vừa rồi thẩm lan câu nói kia nói. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu, xem ra cái kia ngoại giới truyền thuyết tính tình tương đương cổ quái phỉ thúy vương thật đúng là chính là đau thản nhân đâu. Đúng không? Từ từ ngươi cái kia càn ra ra tặng như vậy quý trọng lễ vật quay đầu lại phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. chúng ta từ từ chính là nhận người đau à. Bà ngoại đối với ngoại tôn nữ như vậy nhận người yêu thích đó là cảm thấy tương đương vui vẻ à. Từ từ tốt như vậy hải tử ai đều thích à, nhà của chúng ta ra ra trong khoảng thời gian này chính là mỗi ngày nhắc mãi từ từ đâu. Minh Nguyệt đối với thản nhiên yêu thích cũng là tuyệt đối so với không người khác thiếu, nàng thậm chí nghĩ tới muốn nhận từ từ đương con gái nuôi, sau lại từ từ bị lao ra tử cho rằng chắt gái lúc sau, nàng cũng không cần lại làm như vậy, dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa xem nhi tử như vậy thích từ từ, nếu là về sau từ từ có thể cho nàng làm con dâu cũng không tồi, hà tất muốn làm điều thừa đâu. Tiểu dạ đứa nhỏ này cũng là hiểu được thực, ta cũng thích ra, này hai đứa nhỏ đều là hảo hải tử, đều là bà ngoại nghe được nhân gia khen chính mình ngoại tôn nữ mỹ tư tư nhưng là cũng không quên khen khen nàng thích âu dương đêm người một nhà như vậy khen tới khen đi nhân gia sẽ cho rằng chúng ta không khiêm tốn đâu bà ngoại chúng ta muốn điệu thấp điệu thấp chịu không nổi hai người ở bên này lẫn nhau khen tới khen đi thản nhiên cười treo chọc chính mình bà ngoại một câu chọc cười đại gia mạnh đi xa quát hạ nữ nhi cái mũi cười nàng nhỏ mà lanh bất quá kế tiếp đại gia nhưng thật ra thật sự không có lại tiếp tục khen nàng cùng âu dương một rồi Mục đích đạt tới thản nhiên hướng về phía Âu Dương đêm thẻ lưỡi, Âu Dương đêm cũng hồi chi nhất cười. Tư Nhân Phi Cơ bởi vì không có hàng không quản chế nguyên nhân, muốn so bình thường thương vụ máy bay hành khách sớm gần hơn 10 phút tới Đế đô. Nếu Phỉ Thúy Vương muốn đưa giá Tư Nhân Phi Cơ cấp thản nhiên, kia cơ thượng trang bị nhân viên tự nhiên cũng là cùng nhau tặng, không cần hỏi. Này đó Phỉ Dụng Phỉ Thúy Vương đã sớm công đạo cấp tiến thanh làm hắn về sau xử lý. Này đó việc nhỏ không cần phiền toái đến chính mình thân ái làm cháu gái mới hảo. Thản nhiên lúc trước tuyển vương hiên cùng phùng vũ hai người từ phỉ thúy vương nơi đó phải về tới thời điểm, bọn họ hai người lương một năm cũng là như vậy xử lý. Nhưng là thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy nếu là chính mình người, vì cái gì muốn đi người khác nơi đó lãnh tiền lương, cho nên cũng không cùng phỉ thúy vương thương lượng, trực tiếp đem hai người sở hữu quan hệ cùng nhau nhận lấy, bao gồm bọn họ hai người cha mẹ trong nhà trước kia mỗi năm cố định chi ra lương bổng cùng mặt khác một ít đồ vật như vậy mới cảm giác là chân chính đem hai người một tới bất quá lúc này đây thản nhiên cũng không có đi so đo những cái đó đội bay nhân viên rốt cuộc có phải hay không chính mình người rốt cuộc những người này muốn chân chính dùng đến một năm cũng không cần vài lần nàng hiện tại nhất thường xuyên hoạt động phạm chủ vẫn là ở dê thị nếu đem những người này đều lưu tại dê thị quá phiền thoái nàng tính toán lần này đi xong đế đô trở về khiến cho Yến thanh đem bọn họ đều mang về chờ đến chính mình yêu cầu thời điểm lại làm cho bọn họ tới nàng là tiếp nhận rồi phỉ thúy vương đưa này giá tư nhân phi cơ Nhưng là cũng không thể mỗi lần đều như vậy cao điệu đi ra ngoài đi, chờ về sau nàng trưởng thành thật sự có yêu cầu lại làm cho bọn họ đi theo chính mình cũng là được, hiện tại còn không cần. Đây là thản nhiên ý tưởng, nếu cự tuyệt không được lễ vật, vậy đành phải trước gửi lại lên hảo, dù sao phỉ thúy vương gia không có khả năng buộc chính mình không có việc gì liền dùng dùng phi cơ đi, nàng ngày thường lại không ra xa nhà, chẳng lẽ trước học còn muốn ngồi máy bay? Đó có phải hay không còn phải ở chính mình trước ra môn cùng trong trường học tu cái sân bay à? chê cười thật là lão nhân này làm việc thật đúng là tùy tâm sở dục không suy xét thực tế tạm thời buông về phỉ thúy vương lễ vật sự tình thản nhiên đoàn người xuống máy bay vui vẻ hướng Âu Dương ra đuổi vốn là hẳn là đi trước thản nhiên cư nhưng là tới Đế đô nếu là không đi trước xem Âu Dương Lão gia tử phỏng chừng Lão gia tử sẽ tức giận cho nên vẫn là đi trước Lão gia tử nơi đó đi lần này đại đội nhân mã cùng đi Âu Dương ra tuy rằng có chút ngượng ngùng nhiều người như vậy đi quấy giềy Nhưng là không có biện pháp nếu là thản nhiên thật sự dám đem người nhà đều an bài ở bên ngoài trụ, lao ra tử mới thật sự sẽ cùng nàng trở mặt, cho nên vô pháp đành phải ra mặt dậy tới cửa đi. Bất quá thản nhiên nghĩ trở về sau chậm rãi có thể đem thản nhiên cư nội trạch thu thập ra tới, làm khách phòng, về sau chính mình người nhà, hoặc là thản nhiên các bằng hữu tới đế đô cũng hảo có cái điểm dừng chân, mà nhân thân vương phủ kia tòa nhà nội trạch rất lớn, thu thập ra mười mấy gian phòng cho khách đều không thành vấn đề phía trước Vu Kiến bân gọi điện thoại thời điểm Phương Đông Viêm còn ồn ào nói thực thích Thản Nhiên cư hoàn cảnh, hy vọng có thể muốn gian phòng về sau đi tiểu trụ. Thản Nhiên lúc ấy không có đáp ứng, nói dôn chính mình người nhà cùng Âu Dương Láo gia tử, còn có cha nuôi bọn họ, Phỉ Thúy Vương này đó cũng chưa chọn phòng đâu, nơi nào luôn đến hắn, một chút tôn lao ai ấu cũng đều không hiểu thật là. Tới rồi Âu Dương nhà cũ, Âu Dương Thuần cùng Trần Húc đã sớm ở cửa nên đón, rốt cuộc lần này chính là Thản Nhiên gia trưởng đối cũng cùng nhau tới. Bọn họ làm chủ nhân như thế nào cũng muốn nênh đón một chút, Lao gia tử bởi vì là trưởng bối nhưng thật ra không cần ra mặt. Chương 243 Thản nhiên cư tiểu tụ. Đại đội nhân mã ở cửa liền cùng Âu Dương Thuần hai vợ chồng Hàn Huyên nửa ngày mới vào cửa, lão gia tử đều mau chờ không kịp lao tới, này nhóm người thật là đã sớm nghe được ở cửa nói chuyện, chính là tả chờ không tiến vào, hữu chờ không tiến vào, thật là cọ sát. Thái gia gia ta cùng tiểu dạ đã trở lại. Thản nhiên một câu môn liền vui vẻ cùng lao gia tử chào hỏi. Một câu đã trở lại, đem Lão gia tử vừa rồi chờ đợi không kiên nhận hướng đến một chút đều không còn. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Lão gia tử thật đúng là tưởng này hai đứa nhỏ, không chút nào khoa trương nói. Lão gia tử chính mình kia mấy cái con cái thêm lên hiện tại đều so ra kém hai đứa nhỏ ở Lão gia tử cảm nhận trung địa vị, không có biện pháp ai làm nhân gia là lại manh lại đáng yêu tiểu bằng hữu đâu. Bọn họ này đó lão nhân lão thái thái sao có thể so được với đâu? Liên tính là còn đang tuổi lớn âu dương nhã cùng hai đứa nhỏ một so cũng bị phụ thân quên đến cái ót đi. Thẩm Lan cùng với thành công cũng mang theo nhà mình bọn nhỏ giống lão gia tử hỏi hảo, thuận tiện quan tâm hạ lão gia tử thân thể. Nay vừa hỏi không quan trọng, lại liên lụy ra lão gia tử đối thản nhiên ý hiểu thuật khen, thản nhiên cười cười cũng không quá khiêm tốn liền tiếp nhận rồi. Yến Thanh cũng đại biểu sư phụ của mình giống lão gia tử hỏi hảo, còn nói hắn sư phụ nói về sau chính là người một nhà, có ích lợi gì thượng cứ việc mở miệng. Cầu khí này tuyệt đối là phỉ thúy vương tắc phong. Lão gia tử cười cười khen Yến Thanh vài câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng không nói thêm cái gì. Mọi người xem xem thời gian cũng không còn sớm, lan lộn như vậy một buổi sáng đều mau giữa trưa, Thản nhiên cư bên kia đã chuẩn bị tốt đồ ăn, hôm nay đại gia chủ yếu mục đích chính là đi thử đồ ăn, định ra cuối cùng thức đơn, vì ngày mai khai trương làm cuối cùng chuẩn bị. Phía trước xuống máy bay là Yến Thanh mang đến xe đưa bọn họ đến Âu Dương nhà cũ, từ nhà cũ ra tới liền toàn bộ thay lão gia tử an bài Âu Dương ra xe, bọn họ phía trước mở ra xe liền ngừng ở Âu Dương gia. Ngày mai thản nhiên cư muốn khai trương, tuy rằng đã có không ít nghe đồn đều nói này thản nhiên cư hợp Âu Dương gia có quan hệ, nhưng là cũng không bao nhiêu người chứng thực việc này, cho nên lão gia tử hôm nay liền tới cái danh tác quảng cáo. Hôm nay hắn liền đem Âu Dương gia sở hữu ở đế đô nhân viên toàn bộ tập hợp đến thản nhiên ở nhà đỉnh tụ hội, cái này quảng cáo đánh đến quá có tiêu chuẩn. Như vậy mặc dù Thản Nhiên cũng không tính toán ngày mai mời quá nhiều người, cũng có người sẽ chủ động chú ý quả nhiên gừng càng ra càng cay a. Lão gia tử vừa ra tay, đó là bách chiến bách thắng a. Lão gia tử bọn họ này mời mấy hào người tới Thản Nhiên cư thời điểm Âu Dương gia người trên cơ bản đều đã tới rồi, trừ bỏ ở chấp hành nhiệm vụ giữa Âu Dương ôn, Âu Dương nhân cùng ở Dê Thị bận quá không có trở về Âu Dương vân ở ngoài, toàn viên đến đông đủ, này cũng coi như là gần một năm tới Âu Dương gia gia đình tụ hội người trong đến nhất tề không còn mặt khác. Liên bởi vì lão gia tử mệnh lệnh. Ở một vòng phía trước lão gia tử liền hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu ở đế đô nhân viên, đẩy ra hết thể sự vụ không gian nay mình hai ngày nghe hắn điều khiển. Lão gia tử ra lệnh một tiếng. Âu Dương gia toàn viên là tích cực hưởng ứng, toàn viên phối hợp, nói rỡn lão gia tử mệnh lệnh đều không nghe, đây là không nghĩ lăn lộn đi. Âu Dương người nhà này một tập thể hành động, làm không ít có tâm người cảm thấy rất tò mò bọn họ đều muốn biết lần này Âu Dương gia là phải có cái gì đại động tác sao lao ra tử hạ như vậy mệnh lệnh cho nên đối với Âu Dương người nhà cái này cuối tuần hoạt động ngoại giới là tuyệt đối độ cao chú ý như vậy cũng coi như là biến tướng đạt tới lao ra tử muốn hiệu quả đi thản nhiên bọn họ tới phía trước Âu Dương gia những cái đó nàng gặp qua chưa thấy qua thân thích nhóm đã ở thản nhiên cư tham quan đi lên gặp qua thản nhiên đối thản nhiên cũng thích thích chưa thấy qua cũng đối thản nhiên tò mò đến không được Cho nên đại gia hôm nay chẳng những là phụng lao ra tử mệnh tới thản nhiên cư thí đồ ăn cũng là tới xem thản nhiên. Bất quá không nghĩ tới đi vào nơi này, mọi người đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn cũng thực tinh hỉ, nhân thân vương phủ trước kia là cái bộ dáng gì mọi người đều là biết đến. Trước một đoạn thời gian nghe nói có người mua nơi này, cách không mấy ngày lại nghe nói là cùng bọn họ Âu Dương gia có quan hệ người mua, cho nên đại gia liền tò mò, đây là ai, mua kia phá phòng ở là muốn làm cái gì a? Sau lại vừa hỏi Nguyên lai like chính là tiểu dạ cái kia tiểu bằng hữu mua kia chỗ phá tòa nhà, đại gia liền càng cảm thấy đến kỳ quái. Tiểu nha đầu liền tính là có tiền nhưng là mua cái phá tòa nhà làm cái gì lúc a? lúc Ây Âu Dương Thuần cũng không đem thản nhiên kế hoạch cùng bàn thác, chỉ là nói cho đại gia chờ đến lúc đó sẽ biết. Vì thế đại gia liền chịu đựng lòng hiếu kỳ chờ đợi gần một tháng thời gian rốt cuộc đã biết cái này phá tòa nhà là bị dùng để làm cái gì. Tuy rằng trước đó biết cái này nhân thân vương phủ đã tu sửa qua. Nhưng là này không đến một tháng thời gian rốt cuộc có thể biến thành bộ dáng gì đại gia thật đúng là chính là không quá dám báo bao lớn hy vọng. Cho nên tới phía trước, Âu Dương ra những người này nhóm cũng không có nhiều xem trọng tại đây phá trong nhà khai cái tiệm cơm có thể có bao nhiêu hấp dẫn người. ngẫm lại cũng là, nếu không phải như vậy lao ra tử hẳn là cũng không cần tự mình ra mặt giúp tiểu cô nương kéo nhân khí. Ai, nói như thế nào đâu, kia hải tử y thuật là không tồi, bất quá làm buồn bán giống như liền kém như vậy điểm thiên phú đầu tiên địa phương liền không tuyển hảo, liền tính là dùng câu quốc đại nguyên lai like thủ tịch đâu biết chính là hoàn cảnh quá kém cũng thực ảnh hưởng khách nhân đi ăn cơm tâm tình đi cũng không biết lao ra tử như vậy giúp nàng rốt cuộc có hay không dùng chính là ôm như vậy tâm tình đại gia đi tới đã từng ở bọn họ ấn tượng giữa phá loạn bất khâm nhân thân vương phủ đương vừa đến cửa cửa bảng hiệu còn không có quải nhưng là đại môn một lần nữa tu sửa lúc sau còn treo hai cái cách cổ cung đình đèn lồng cảm giác không khí không tồi không phải cái loại này ẩm ý cảm giác Cũng không có quá mức nghiêm túc, mà là làm người cảm thấy thực bình tĩnh cảm giác, riêng là cổng lớn khiến cho người trước mắt sáng ngời. Mấy người cho nhau nhìn nhìn tựa hồ là đều cảm thấy có như vậy điểm ý tứ, đại gia lúc này mới đối với thản nhiên cư tới hứng thú. Vì thế đại gia liền ở dẫn rất hạ đi vào thản nhiên cư tham quan, ngồi đến một chỗ, đại gia trong lòng kinh ngạc đều gia tăng một phần, này vẫn là nguyên lai like cái kia phá loạn bất kham nhà cũ. Quả thực đã không phải có thể sử dụng cũ mạo đổi tân nhan tới hình dung. Này hoàn toàn chính là thoát thai hoán cốt sao, xem ra thản nhiên kia tiểu cô nương thật đúng là không đơn giản, bọn họ đều xem nhẹ đứa nhỏ này năng lực. Liên ở đại gia đối này cái này thản nhiên cư sinh ra vô số cảm khái thời điểm, thản nhiên bọn họ đoàn người tới rồi. Mọi người đều chạy nhanh ra tới nên đón lão gia tử, thuận tiện cũng lại nhìn kỹ xem cái này sáng tạo cái này kỳ tích tiểu cô nương người nhà rốt cuộc là thần thánh phương nào. lão gia tử ở thản nhiên cùng đại gia làm bạn dưới dạo xong rồi toàn bộ thản nhiên cư, liền một chữ bình luận không hề nghi ngờ, đó chính là một cái hảo. Không còn có so thản nhiên cư như vậy không tứ hợp viện nhà cũ làm Lao Gia tử thích, nếu không phải nơi này là dùng để làm buôn bán, hắn nhưng thật ra tưởng ở chỗ này trụ một đoạn nhật tử, nơi này hoàn cảnh làm người cảm thấy thực thoải mái, làm người giống như có một loại xuyên qua trở về cổ đại cảm giác. Tuy rằng nhân thân vương phủ không có rách nát phía trước Lao Gia tử cũng là đã tới, khi đó nhân thân vương phủ liền tính đã kiến tạo phi thường Mỹ, nhưng là trải qua thản nhiên cùng hồng y y tu sửa hơn nữa trong khoảng thời gian này dựa theo thản nhiên ý tưởng tiến hành bố trí, tuy rằng thân sắc vẫn là cái kia thân sắc, chính là cảm giác thượng lại hoàn toàn thay đổi. Đã từng nhân thân vương phủ nhà cũ ở khí chất thượng càng thiên hướng với Sa hoa, khi đó là vương gia phủ đệ, từ kiến tạo thời điểm chính là hướng Sa hoa đi kiến tạo. Chính là hiện giờ thản nhiên cư, tuy rằng sửa sang lại kiến trúc trên cơ bản không có động, Nhưng là không biết vì cái gì chính là làm người cảm thấy nó đã cởi kia tầng tục tầng xa xỉ cảm giác, càng có rất nhiều làm người cảm thấy một loại cùng loại tô châu lâm viên bản tinh xảo chi Mỹ. Đối chính là tinh trí. Cho người ta lớn nhất cảm giác chính là bất đồng trước kia, nơi này trở nên càng thêm tinh xảo lên. Mỗi một chỗ chi tiết đều làm người cảm thụ được đến nơi này chủ nhân dụng tâm, một cái đèn sức, mỗi một cái bàn, bàn nhỏ, thậm chí trên bàn mỗi một kiện bộ đồ ăn hoặc là tiểu ngoạn ý đều thấu một cổ tử tinh xảo kính. Thái gia gia, ta nơi này không tồi đi. Thản nhiên tuy rằng đã đại khái biết Thản nhiên cư trải qua tu sửa bố trí lúc sau bộ dáng nhưng là ở chân chính gặp được hiện giờ Thản nhiên cư vẫn là cảm thấy rất có kinh hỉ cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này cùng đại gia dụng tâm thật là không có uổng phí. Nơi này trừ bỏ nội trạch Thản nhiên lúc trước ở tu sửa hảo, liền nói cho không cần động ở ngoài, lớn đến mỗi một gian phòng bố trí, nhỏ đến mỗi một cái chén nhỏ chén hình thức đều là Thản nhiên dụng tâm thiết kế cuối cùng định ra. Ân. Không tội không tội, từ từ nơi này Thái gia gia thực thích. Nếu không làm lão nhân ta trụ đi, đừng khai cái gì thản nhiên cư. Lão gia tử cố ý đậu đậu thản nhiên, không thành vấn đề à? Hậu viện nội trạch những cái đó phòng ta đều lưu trữ, không núp đích, chính là tính toán về sau làm khách phòng. Về sau Thái gia gia ngại à, còn có mọi người đều có thể tới tiểu trụ, nhưng là bởi vì phòng không tính quá nhiều, không đến 20 mươi gian trong phòng chỉ có thể trước làm các cụ gia trước tuyển, những người khác chỉ có thể trụ ta đến lúc đó an bài tốt phòng cho khách. Bất quá ta bảo đảm liền tính là phòng cho khách cũng nhất định là bố trí thanh nhã thoải mái, cho nên còn thỉnh đại gia tha thứ a. Thản nhiên cười hướng lao ra tử cùng đại gia nói chính mình ăn bài. Thật sự A, chúng ta về sau còn có thể tới nơi này trụ A. Thật sự là quá tốt, ta đây đêm nay liền không đi rồi. Mới vừa chạy tới vũ kiến bân ba người vừa vào cửa liền nghe được thản nhiên nói như vậy, phương đông viêm bản tính liền bại lộ ra tới chạy nhanh nói tiếp. Không nghe nói nơi này là cấp các trưởng bối lưu phòng. Không phần của ngươi." Thản nhiên chừng hắn một cái, thật là phía trước chính mình nhìn đến cái kia bề ngoài lô mãng nội bộ phúc hắc phương Đông Viêm là giả đi. Nàng thật sự hoài nghi tiểu tử này có phải hay không trang thời gian lâu lắm chính mình đã tự diễn thành thật biến thành như vậy tính cách. "Hắc hắc, không cho liền không cho sao, như vậy hung làm gì à, từ từ chúng ta đói bụng, có cơm ăn không?" Phương Đông Viêm vừa thấy Âu Dương gia nhiều người như vậy đều ở, hắn cũng có chút ngượng ngùng, gái gái đòi hỏi ăn tới. "Thật là phục ngươi rồi." Nghe nói các ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều lại đây, mỗi lần đều là vừa vào cửa liền hỏi có hay không ăn, ngươi có thể hay không hỏi điểm khác. Thản nhiên thật là hết trô nói rồi. kia có rượu không? Phương Đông Viêm rất nghe lời sửa lại cái vấn đề. Trưng 244 thản nhiên cư thí đồ ăn. Phương Đông Viêm một câu đem mọi người đều đậu đến cười ha ha, đứa nhỏ này thật đúng là hào chơi. Thản nhiên thật là bị hắn làm cho hết trô nói rồi. Được rồi, được rồi, trưng miểu phòng Trừng đã chuẩn bị tốt. Một hồi liền thượng đồ ăn, ngươi liền cho ta an phận điểm đi. Thản nhiên cũng mặc kệ hắn. Phương Đông Viêm vừa nghe, chạy nhanh liền ở ngoan ngoãn ngồi xuống che thượng miệng đi, liền chờ ăn cơm. Đại gia lại lần nữa bị hắn động tác đầu đến không được. Đây là ai gia hải tử a, như vậy hoặc bác? Lão gia tử nghĩ nghĩ giống như chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung. Âu Dương gia gia ngài hảo, ta là Phương Đông Viêm, Đông Phương gia. Phương Đông Viêm chạy nhanh đứng lên hướng lão gia tử Vân An. Vừa rồi chỉ lo cùng thản nhiên nhau tới. Tiếp theo Vu Kiến Bân đem chính mình hai cái bạn cùng phòng hướng Đại gia giới thiệu một chút, Phương Đông Viêm cùng Trương Hàng lúc này mới hướng Đại gia hỏi hảo. Vốn dĩ Phương Đông cùng Trương Hàng hai người cùng tò mò Vu Kiến Bân người nhà sẽ là cái dạng gì, đặc biệt là có thể có thản nhiên như vậy quỷ linh tinh quái nữ nhi tỷ tỷ tỷ phu hẳn là cũng thực đặc biệt, nhưng là vừa thấy giới cảm thấy giống như trừ bỏ ở dung mạo thượng tương đối tới nói tương đối xuất chúng khí chất tốt một chút ở ngoài, rõ ràng hai người cũng là người thường. Hai người lại quan sát Vu Kiến Bân cha mẹ cùng Kaka, muốn nhìn một chút thẳng nhiên rốt cuộc là di truyền ai gen, nhưng là nhìn một vòng, giống như cũng không có thẳng nhiên như vậy tính cách, thật là kỳ quái, bất quá như vậy cũng coi như là hạng nhất tình báo, tuy rằng tương đối kỳ quái, nhưng là bọn họ cũng coi như là đối trong nhà có điều công đạo. Đại gia lại hàn huyên một hồi, người nói nhiều đề liền nhiều, hơn nữa thẳng nhiên, phùng thiệu, Vu Kiến Bân cùng phương đông viêm này mấy cái ghé vào cùng nhau đấu tới đấu đi náo nhiệt cực kỳ. Các đại nhân nhìn bọn nhỏ ở kia đấu võ mồm trong lòng cảm khái tuổi trẻ thật tốt ta, Âu Dương gia ngày thường bọn nhỏ thiếu, rất ít có như vậy náo nhiệt thời điểm, liền tính là gia đình tụ hội thời điểm cũng chưa từng có. Âu Dương đêm cùng Hồng Y tuy rằng không giống bọn họ mấy cái như vậy ai nói, nhưng là chỉ cần Phương Đông Viêm vừa nói thản nhiên, bọn họ mấy cái liền tập thể công kích. Làm đến Phương Đông Viêm bị đả kích mặt sám mày cho, nguyên lai không phải bọn họ không thích nói chuyện, mà là bọn họ không nghĩ nói. Nhưng là một đề cập đến thản nhiên Bọn họ liền sẽ đánh vỡ ngày thường trầm mặc là kim thái độ bình thường, lập tức biến thân thì tốt hơn Ngư Liên Châu nhanh mồm dẻo miệng sắc bén chiến sĩ. Không mang theo các ngươi như vậy khi dễ người, các ngươi lấy nhiều khi ít. Phương Đông Viêm thật sự là bị đả kích chịu không nổi, rốt cuộc đưa ra kháng nghị. Vậy ngươi còn ỷ lớn hiếp nhỏ đâu? Thản nhiên lạnh lạnh ném cho hắn một câu, tuy rằng kỳ thật chính mình ở tuổi thượng là chiếm tiện nghi, chính là nàng mới sẽ không nói cho hắn đâu. Ta Phương Đông Viêm lập tức đã bị nghẹn tới rồi, đúng vậy. Hắn một cái 18 tuổi người cùng nhân gia một cái 6 tuổi tiểu nữ hài đơn độc đấu võ mồm đều không thắng được, hiện tại nhân gia cứu cứu thúc thúc sư huynh tiểu đồng bọn đều đồng thời xuất động, hắn nhưng không chỉ có quay đầu lại thổ mặt còn rơi xuống cái khi dễ tiểu hài tử thanh danh sao. Chơi ạ, này cũng quá không công bằng đi. Được rồi đừng náo loạn, chuẩn bị ăn cơm phương đông. trương hàng nhìn đáng thương hề hề một mình vì chiến phương đông viêm cũng có chút không đành lòng, vừa lúc lúc này đứng ở bên cửa sổ hắn nhìn đến chính mang theo người hướng bên này chuẩn bị thượng đồ ăn. Chạy nhanh cấp Phương Đông viêm rót vào một liều cường tâm châm. Đúng không? Đúng không? Muốn ăn cơm. Không chơi, không chơi, ăn cơm quan trọng. Phương Đông chạy nhanh một sửa vừa rồi mặt sáng mày cho bộ dáng. Yêu nhã ngồi trên ghế trên, chờ đợi hưởng thụ mỹ vị thịnh yến. Đại gian này một hồi công phu đã thói quen hắn bộ dáng này, một hồi biến cái mặt trạng thái, Này sẽ mọi người đều bị ngoài cửa truyền đến từng trận mùi hương hấp dẫn, cũng không ai lo lắng xem hắn. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, chỉ nghe được thanh âm từ ngoại truyện tới. Quấy giày cho ngài thượng một chút đồ ăn. Ngay sau đó liền nhìn đến môn bị từ ngoại đẩy ra. Đầy mặt tươi cười tiến vào, quấy giày đại ra một chút, cho ngài nhóm trên dưới đồ ăn. Ngay sau đó liền nhìn đến phía sau đi theo mấy cái ăn mặc áo ngắn khâm tiểu tư trang điểm một lưu xoáy tiểu tử từ bên ngoài tiến vào. Mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, mặt trên đều là hai cái mâm. Bởi vì hôm nay tới người tương đối nhiều, thêm lên đều hơn 20 cá nhân. Cho nên liền khai hai bàn. Giống nhau tiệm cơm một bàn là 10 người tiêu chuẩn, mà thản nhiên cư đều là bàn lớn, mỗi bàn đều có thể ngồi xuống 15 cá nhân đến 18 cá nhân tạ hữu. Cho nên tuy rằng hôm nay người tương đối nhiều, nhưng là hai bàn là tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc trước bởi vì thản nhiên định ra mỗi cơm thời gian chỉ dự định tam bàn kế hoạch, nhưng là cũng suy xét đến một ít nếu người tương đối nhiều, ngồi không dưới liền rất xấu hổ. Cho nên liền định chế đặc rất tốt cái bàn, đều là cách cổ đa dạng hoa lê bàn gỗ. Tuy rằng này hoa lê mộ trong không gian có không ít, nhưng là lớn như vậy đồ vật thản nhiên cũng không thể quang minh chính đại từ trong không gian lấy ra tới, hơn nữa lúc này gỗ đỏ gia cụ còn không có sau lại xào đến như vậy quý, rất nhiều nhân gia đều là chính mình dùng gỗ đặc làm ra cụ, cho nên mua cũng có lợi. Thản nhiên cư bởi vì mỗi lần chỉ tiếp đãi tam bàn khách nhân, cho nên cũng chỉ có 3 cái phòng, cũng liền không có cái gì đại sảnh linh tinh. Nhưng là này tam phòng đều khá lớn. Liền tam bàn đặt ở cùng nhau cũng là tương đối rộng mở đây cũng là vì suy xét đến nếu tam bàn là người một nhà dự định, cũng không cần tách ra. Hơn nữa mỗi cái phòng đều bày biện trà cụ, khách nhân có thể ở trước khi dùng cơm hoặc là sau khi ăn xong chính mình hướng pha trà phẩm, thản nhiên cư trà là không thu phí, nơi này vì khách nhân chuẩn bị không ít thượng đẳng lá trà, còn có không ít lá trà là ngay cả đặc cống phẩm đều không có cực phẩm lá trà, đương nhiên này đó đều là trong không gian xuất phẩm. Ở mỗi cái phòng còn có một cái mở ra thức chạm rông khắc hoa kệ sách, mặt trên có không ít thư tịch, đều là một ít tương đối có nội hàm tạp văn thi tập linh tinh, tạp chí thời trang là tuyệt đối không có, rốt cuộc những cái đó cùng nơi này bầu không khí không hòa hợp không phải. Ở như vậy ưu nhã thoải mái hoàn cảnh bên trong hưởng thụ mỹ thực thật là một kiện hạnh phúc sự tình. Không đến trong chốc lát sở hữu đồ ăn phẩm đều đã thượng tề. Phục vụ nhân viên lui ra, chỉ còn lại có hòa thân tự bưng lên cuối cùng một đạo canh phẩm chủ bếp hiểu Nơi này Âu Dương Lão gia tử là lớn nhất trường giả, mà thản nhiên là nơi này lão bản, cho nên bọn họ hai người trước đối mỗi một đạo đồ ăn phẩm tiến hành rồi nhấm nháp, tiến hành nhất nhất đánh giá. Ở thản nhiên nhấm nháp đồ ăn phẩm thời điểm, trương Miểu thật là khẩn trương đến không được, bởi vì khoảng thời gian trước thí đồ ăn công tác đều là vụ kiến bân mang theo hai vị bạn cùng phòng cùng ngẫu nhiên lại đây phùng tiệu làm. Nhưng là thản nhiên thí đồ ăn liền bất động, tuy rằng hắn cùng thản nhiên ở chung thời gian không dài. Nhưng là hắn cũng biết thản nhiên yêu cầu có bao nhiêu cao, cho nên thản nhiên thí đồ ăn làm hắn đặc biệt khẩn trương. Hắn sợ hai chính mình không đạt được thản nhiên yêu cầu, tuy rằng liền chính mình luôn luôn yêu cầu cao phụ thân đều đã tán thành, nhưng là hắn vẫn là sẽ khẩn trương. Dương thản nhiên nhấm nháp xong cuối cùng một đạo đồ ăn buông chiếc đũa thời điểm, Trương Miểu đã đem tâm nhắc tới cổ họng, chậm đợi thản nhiên đánh giá. Tuy rằng mọi người đều không giống Trương Miểu như vậy khẩn trương thản nhiên đánh giá, nhưng là đại gia vẫn là rất muốn biết thản nhiên đánh giá sẽ là cái gì. Không tồi, ta cảm thấy mỗi một đạo đồ ăn đều đạt tới ngươi hẳn là có trình độ, thản nhiên cư phòng bếp về sau liền giao cho ngươi. Thản nhiên nhìn khẩn trương chương miểu, rốt cuộc một chút triển khai chính mình tươi cười, đối chương miểu tỏ vẻ khẳng định. Cảm ơn ngài. Chương miểu không có dư thừa nói, chỉ có đối thản nhiên khẳng định tỏ vẻ cảm tạ. Cho dù toàn thế giới đều tán thành trung nghệ của hắn, chính là chỉ cần thản nhiên còn không tán thành, kêu hắn liền không có làm được một trăm phân, phía trước thản nhiên liền nói quá. Trừ bỏ hiện tại giao cho Trương Miểu học tập này cơ bản thực đơn, còn có mặt khác của buồn, trong tay có thể có mấy thứ này người nhất định không phải đơn giản nhân vật, cho nên muốn phải được đến nàng tán thành sắc thật không phải kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa Trương Miểu còn tưởng hướng thẳng nhiên chứng minh chính. Mình là có thể, nàng cũng không có nhìn lầm người, cho nên cái này khó khăn liền lớn hơn nữa, hiện tại rốt cuộc hắn làm được, hắn thật sự thực vui vẻ. Tuy rằng nơi này ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn, ta cung cấp ngươi thực đơn. Nhưng là ngươi nỗ lực ta là có thể xem tới được, hy vọng ngươi tương lai tiếp tục nỗ lực, trở thành ta thản nhiên cư danh xứng với thực đấu bếp. Thản nhiên ở đối chương miểu tán thành đồng thời cũng đưa ra đối hắn hy vọng. Ta sẽ, ta chính là đem liền ở chính mình ở bên trong tam đại đều bán cho ngươi, ta nếu là không cần tâm kia chẳng phải là muốn đói chết chính mình. Hùng chi tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn tính toán là chủ nghệ lại lạn cũng sẽ không làm được quá khó ăn, so với người thường, ta còn đỉnh ngự chủ hậu nhân danh hảo Ta như thế nào cũng không có khả năng ném tổ tông mặt, tiểu thư ngài cứ yên tâm đi. Trương miểu hiện tại tâm tình thả lỏng rất nhiều, khó được cùng thản nhiên khai nổi lên vui vừa, một sửa ngày thường nghiêm túc nghiêm túc hình tượng. Gì? Chúng ta trương đại bếp nguyên lai còn có này một mặt. Khó được a thế nào cùng nhau ngồi xuống hưởng thụ chính ngươi thân thủ làm mỹ thực. Thản nhiên cười đối trương miểu mới nói. Này sao lại có thể, từ xưa đến nay liền không có đầu bếp cùng chủ gia hoặc khách nhân ngồi cùng bàn dùng cơm, ta liền thôi bỏ đi. Trương Miểu lần đầu tiên gặp được như vậy mời, vội vàng cự tuyệt nói, kia có cái gì không thể, nơi này lại không người ngoài, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng, các ngươi hai cái đều ngồi xuống đi, ta nói chính là mệnh lệnh. Thản nhiên cấp bên cạnh đứng Vương Hiên đưa mắt ra hiệu, nàng cũng không có như vậy nghiêm trọng tôn ti quan niệm tư tưởng, ngày thường Vương Hiên cùng Phùng Vũ ở không có đặc thù tình huống dưới đều là cùng chính mình ngồi cùng bàn ăn cơm, đặc biệt là ở bên ngoài, làm gì muốn phân như vậy rõ ràng. Vương Hiên thu được Thản nhiên ý bảo. Người một chút đứng lên cấp hai người chuyển đến ghế dựa, một tay một cái đem hai người ấn ở ghế trên ngồi xuống. Toàn viên đến đông đủ, thản nhiên vui vẻ hoan hô một câu ăn cơm. Đại gia liền bắt đầu chân chính động khởi đua tới. Châu này cơm ăn tất cả mọi người là cảm thấy mỹ mãn, đặc biệt là Trương Miểu tuy rằng không ăn mấy khẩu, chính là nhìn đại gia đối hắn thân thủ làm mỗi một đạo đồ ăn, đều thập phần nghệ tình ăn cuối cùng cơ hồ thanh bản, hơn nữa đại gia một bên ăn hải một bên đối hắn khen không dứt miệng, cái này làm cho hắn thập phần có thỏa mãn cảm. Đối với một cái đầu bếp tới nói, đối hắn khẳng định chính là đối hắn tốt nhất khen thưởng, cho nên chỉnh đốn giờ cơm gian liền thấy hoa mỹ nam đại thúc ở nơi đó. Ngây ngô cười cái không ngừng, hôm nay thản nhiên nhưng thật ra không có lại mở miệng treo cho hắn, khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ một lần đại gia cho hắn ca ngợi đi. Một bữa cơm liền ở như vậy hòa thuận vui vẻ không khí chung kết thúc, tuy rằng phương Đông viêm có chút tiểu ai hoán, rốt cuộc nhiều người như vậy hơn nữa vẫn là trưởng bối ở, hắn không hảo bông ra tư thế đoạt ăn. Làm hắn cảm thấy giống như ăn không đủ tận hứng, bất quá vẫn là cảm thấy có thể ăn đến như vậy một cơm thật là hạnh phúc ca. Trưng 245 thản nhiên cư khai trương tiến hành khi. Từ từ ngươi mời người đều nghĩ kỹ rồi sao? Dùng không cần ta làm a, thuần lấy danh nghĩa của ta lại mời những người này, ngày mai hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Sau khi ăn xong, lão gia từ một bên uống thản nhiên thân thủ bảo chế trả lòng tỉnh một bên cùng thản nhiên nói lên ngày mai khai trương sự tình. Thái gia gia không cần nơi này không thích hợp tới người quá nhiều, liền mời một ít bạn bè thân thích là đủ rồi. Ta cha nuôi một nhà ngày mai đến, Hồng Cung hàn Lao ra tử sẽ cùng nhau, ngạch còn có Cản Gia Gia nghỉ đến ngày mai cũng sẽ tới rồi, còn có chúng ta Âu Dương gia thân thích nhóm, Ân Minh A Di người nhà, ta còn làm cùng Trương Miểu đem bọn họ người nhà đều cùng nhau gọi tới. Hơn nữa chính chúng ta một nhà tính tính cũng không ít người, nếu là lại đến một ít, phỏng chừng trương, miểu là phải bị mệt chết. Thản nhiên cũng không tính toán mời quá nhiều người. Chính là đơn giản như vậy tính toán cũng không ít người. ân sắp thật cũng là, kia ngày mai tiểu trương đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Muốn hay không phóng hắn đi trước chuẩn bị a Lao gia tử nhìn ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện phiếm có chút câu nệ trương miểu cười nói. ân trương miểu ngươi cùng trước đi xuống đi, chuẩn bị chuẩn bị ngày mai đồ vật. Ta hôm nay mang đến những cái đó rượu một hồi hẳn lán nên đưa đến. Ngươi thuận tiện sửa sang lại một chút, về sau bán rượu sự tình liền giao cho ngươi. Còn có ta còn mang đến một đám ống trúc Đem rượu lô hàng một chút, ngày mai tới khách nhân mỗi người có thể chính mình lựa chọn một loại mang về, coi như là chúng ta khai trương đưa cho đại gia lễ vật. đương nhiên các trưởng bối không ở này liệt, lúc sau ta sẽ tự mình cho mỗi gia đưa một ít quá khứ, cái này ngươi liền không cần phải xem vào. Thản nhiên một bên công đạo hai người ngày mai sự tình, thuận tiện nói nhắm rượu thủy sự tình, hôm nay đại gia trừ bỏ đối trương miểu trù nghệ khen không dứt miệng, để cho đại gia kinh ngạc chính là ở thản nhiên cư nơi này cư nhiên có thể uống đến như vậy rượu ngon. Cái này làm cho mỗi người đều tưởng tượng thản nhiên muốn một ít nhưng là có không biết như thế nào há mồm. Vừa lúc thản nhiên như vậy một an bài cũng đỡ phải đại gia mở miệng. Từ từ ngươi thật là chi kỷ, ta còn muốn như thế nào mở miệng yếu điểm rượu đâu. Âu Dương Nhã trải qua nghỉ hẹ cùng thản nhiên một đoạn thời gian ở chung cùng đứa nhỏ này cũng coi như là quen thuộc, cho nên lại nói tiếp lời nói tới càng thêm tùy tiện một ít. Ta tốt xấu cũng là chủ nhân gia, Như thế nào có thể làm khách nhân chính mình đưa ra như vậy yêu cầu. Đương nhiên nếu muốn ở phía trước, bất qua đủ rượu vốn dĩ yêu cầu thời gian liền tương đối trường, đại gia cũng biết cất vào hầm càng lâu, rượu liền càng tốt uống, cho nên vì lúc này đầy thản nhiên hứng cư khai trương ta cũng là đem sản xuất này, một đám tân rượu trên cơ bản đều mang đến đế đô, trừ bỏ đưa cho đại gia ở ngoài, thản nhiên hứng cư có thể cung ứng cũng không nhiều ít, mong rằng đại gia chờ có trách ta quá keo kiệt đưa quá ít, nhưng là ta bảo đảm chỉ cần là ta thản nhiên hứng cư xuất phẩm rượu, nhất định làm đại gia uống cái tận. hứng. Nhiều không dám nói, các ngươi các chủng loại mỗi nhà mỗi năm mời đàn là tuyệt đối không thành vấn đề. Thản nhiên đối đại gia hứa hẹn này về sau rượu phẩm cung ứng, tuy rằng so cái này số lượng lại đại cũng là có thể. Nhưng là nếu bên trong cung ứng đều như vậy đại lượng, về sau sẽ ảnh hưởng đến thản nhiên cư rượu tiêu thụ, cho nên ở chỗ này nàng vẫn là muốn hơi keo kiệt một chút. Thật sự là quá tốt, phía trước nghe nói về sau này rượu chỉ có thể chuyên cung thản nhiên cư khách nhân mua sắm. Ta còn nghĩ có phải hay không về sau phải thường xuyên tới đặt trước ăn cơm mới có thể mua rượu trở về từ từ ngươi thật là quá đáng yêu. Lần này là Âu Dương Nhã tỷ tỷ Âu Dương cầm vui vẻ khen du. Như thế nào xe đâu? Ta là Thái gia gia chắc gái Âu Dương gia cũng là nhà ta à? Về sau sở hữu Âu Dương gia người tới thản nhiên cư chỉ cần trước tiên ba ngày chào hỏi liền có thể, ta tùy thời sẽ cho đại gia lưu một cái phòng, cũng có thể làm mỗi tháng tụ hội địa điểm sử dụng. Về sau thản nhiên cư tùy thời vì đại gia cung cấp phục vụ. Thản nhiên là thật sự đem Âu Dương gia sản làm chính mình người nhà. Nhà đầu là cái hảo nha đầu. Các ngươi về sau đều có khẩu phục. Âu Dương lão gia tử cười tủm tỉm đối với nhà mình Hải tử nói, tiếp theo quay đầu nhìn Vu Lệ Phương phu thê cùng Vu gia mấy người chân thành nói, nhà các ngươi Hải tử đều là hảo Hải tử. Xét thật thản nhiên như vậy chi kỷ hiểu chuyện Hải tử rất khó đến, với người nhà cùng mạnh đi xa vợ chồng hai người cũng là cảm thấy thực kiêu ngạo. Nhưng là cũng muốn khiêm tốn một chút, ngài quá khách khí. Chúng ta càng nên cảm tạ chính là ngài đối chúng ta từ từ yêu thương. Hai tử hảo cố nhiên có tự thân nguyên nhân, càng nhiều vẫn là đại gia quan tâm cùng yêu thương mới có thể có hôm nay từ từ. Mạnh đi xa một phen lời nói đã nói cảm tạ đại gia đối nữ nhi hậu ái, cũng tán thành chính mình gia nữ nhi là cái ưu tú hai tử, xem ra trong khoảng thời gian này xử lý Thúy Nguyệt Hiên công tác làm hắn có không nhỏ tiến bộ. Mạnh đi xa một phen lời nói là mọi người cũng là rất là hưởng thụ. Nghe phi thường thoải mái, bất quá vẫn là muốn khách khí khách khí. Người Trung Quốc sao, khách khí là Trung Quốc quốc dân tói quen. Buổi chiều thời điểm, đại gia cũng vẫn luôn ở thản nhiên cư chơi cờ, uống trà nói chuyện thiếm, thưởng hà, hiu nhàn thực, thoải mái thực. Vốn dĩ đã là cuối tháng 9 mùa, đế đô thời tiết tuy rằng muốn so dê thị ấm áp một ít, nhưng là cũng đã nhập thu, chính là thản nhiên cư hoa sen lại khai đến chính thịnh, đại gia đối này một kỳ quái hiện tại cũng đưa ra nghi vấn. Bất qua có chút kiến thức quá thản nhiên lần trước ở Âu Dương gia biểu diễn pháp thuật người tưởng tượng liền biết khẳng định là Thản Nhiên dùng cái gì pháp thuật, cho nên đại gia cũng thực tự nhiên tiếp nhận rồi này một khó được mùa thu cảnh đẹp. Kỳ thật đây là Hồng Y Lily Boutique, bởi vì Thản Nhiên thích hoa sen, cho nên chính hắn pháp thuật có thể xử nơi này hoa sen thường khai bất bại, mặc dù là mùa đông cũng sẽ khai như thế kiều diễm, này cũng trở thành ngày sau đế đô mỗi người trong miệng một đại kỳ cảnh, như thế lời phía sau Đối với này phiến Mỹ lệ hồ sen ánh trăng thẳng nhiên rất là thích, vốn dĩ nàng nghĩ lần này tới khẳng định nhìn không tới hoa sen, chuẩn bị dùng trong không gian linh tuyển thủy làm này phiến hoa sen lại khai lên. Về sau mỗi lần đưa nguyên liệu nấu ăn thời điểm còn muốn đưa một ít linh tuyển thủy lại đây chuyên môn dưỡng này đó hoa sen, không nghĩ tới hồng y cư nhiên đã trước hết nghĩ tới rồi, hơn nữa hắn là như thế nào ra tay, dùng cái gì phương pháp, chính mình đều không rõ ràng lắm. Bất quá nàng hỏi hồng y gì hề. hồng y gì cũng không nói cho nàng nói đây là đưa cho nàng lễ vật, Thản Nhiên thực cảm động, Hồng Y Lìa luôn là thường xuyên cho nàng kinh hỉ, làm nàng thực vui vẻ thực vui vẻ, Hồng Y Lìa thật sự là quá tốt, Thản Nhiên thật sự không bao giờ là một người. Buổi tối thời điểm, ở Thản Nhiên cư có ăn một bữa cơm, Trương Miểu cố ý cho Đại Gia làm một ít dưỡng sinh đồ ăn, buổi tối tuổi Đại người ăn quá giàu mỡ thật không tốt tiêu hóa, cho nên chủ thể này đây thanh đạm là chủ, nhưng là cũng không có xem nhẹ các bạn nhỏ thích ăn đồ ngọt thói quen. Còn cố ý cấp mấy cái bọn nhỏ làm ưu đỉnh cả rẻ méo loại này tiểu Tây điểm tâm ngọn, thật đúng là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, này càng là cho đại gia bày ra ra chương miểu toàn tài biểu hiện, càng làm cho. Đại gia chờ mong về sau thản nhiên cư phát triển. Có như vậy một cái đầu bếp, như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, như vậy ưu nhã hoàn cảnh, còn có thản nhiên như vậy một cái chủ nhân, tưởng phát triển không hảo đều khó khăn đi. Cách thiên chính là chủ nhật, thản nhiên cư khai chương đại hỉ nhật tử. Thản nhiên hôm nay thay một thân màu đỏ cách cổ váy dài, khỉ khí dương dương, này quần áo là nàng chính mình làm, nguyên liệu là trong không gian, hình thức là nàng kết hợp trước kia ở trong TV nhìn đến hình thức chính mình có chút cải biến lúc sau làm ra tới, mụ mụ cùng bà ngoại nhìn đều thực thích đều nói thản nhiên hiện tại đều mau thành toàn mới, liền quần áo đều có thể thiết kế như vậy xinh đẹp, về sau cũng cho các nàng. Làm một kiện, Âu Dương ra sáng sớm liền náo nhiệt đến không được, tối hôm qua mọi người đều không có hồi chính mình ra. Đều ở nhà cũ trụ, ngay cả phương Đông Viêm cùng Trương Hàng cuối cùng cũng bị mời ở Âu Dương gia phòng cho khách trụ hạ, đương nhiên này vẫn là muốn xem ở chỗ kiến bân mặt nguôi thượng, nếu không lấy bọn họ hai cái tiểu bối thân phận, căn bản không có khả năng đi Âu Dương gia nhà cũ làm khách thậm chí là bị ngủ lại. Toàn bộ nhân viên thu thập chuẩn bị xuất phát, hôm nay Lão Gia Tử cảnh vệ cũng toàn bộ đi theo. Phía trước vài lần ra tới Lão Gia Tử có thể chỉ mang vài người, nhưng là lúc này đây là thản nhiên cư khai Trương Đại nhân Tử. Người có tâm đều biết Lao Gia Tử là khẳng định sẽ đến, cho nên suy xét đến Lao Gia Tử an toàn vẫn là mang lên toàn viên cảnh vệ. Đặt tới thẳng nhiên cư là 8 giờ nhiều điểm bộ dáng, bắt đầu làm cuối cùng đích xác nhận, mau 9 giờ bộ dáng. La Gia Minh một nhà cùng Hàn Lao Gia Tử mang theo cả gia đình cùng nhau đến. Qua không đến nửa giờ bộ dáng Phỉ Thúy Vương rất là phong cách lên sân khấu. Không cần phải nói, Phỉ Thúy Vương ở phô bày giàu sang phương diện này thật là không vài người có thể thắng hắn. Ít nhất ở đây này đó bên trong là không có. Bởi vì phía trước Hiến Thanh cũng đã nói qua sư phụ của mình còn có một phần đặc biệt lễ vật muốn tặng cho thản nhiên, nhưng là phần lễ vật này sư phó sẽ tự mình đưa tới, là cái gì hắn kỳ thật cũng là không biết, bởi vì ở chuẩn bị cái này lễ vật thời điểm sư phó cũng không có nói cho chính mình. Bất đắc dĩ thản nhiên chỉ có thể chờ phỉ thúy vương tới mới biết được vị này hái khoe khoang lão nhân rốt cuộc chuẩn bị cái gì lễ vật. Rốt cuộc chờ đến phỉ thúy vương tới. Bất quá thản nhiên này sẽ nhưng thật ra vô tâm tư đi đoán hắn lễ vật là cái gì, bởi vì tới nhiều như vậy thân thích bằng hữu, nàng làm thản nhiên cư chủ nhân đương nhiên muốn đích thân tiếp đãi. Phỉ Thúy Vương vốn dĩ tưởng bán cái cái nút, chuẩn bị tới cấp thản nhiên một kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới tới vừa thấy chính mình bảo bối làm trò gái chính vội vàng cùng người khác nói chuyện, chỉ là cùng chính mình chào hỏi liền không rảnh lo phản ứng hắn. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình rơi lệ lại mặt, hắn từ từ, đây là hắn từ từ, bọn họ không cần đoạt a Các ngươi này đó người xấu. Bất quá lão nhân còn có đoạt lại chính mình bảo bối cháu gái pháp bảo. Từ từ, ra ra cho ngươi mang đến lễ vật, ngươi muốn hay không nhìn xem a. Phỉ Thúy Vương thử tính tưởng gọi hồi cháu gái lực chú ý, cũng không biết có hay không dùng. Đối nga, yến thúc thúc nói cản ra ra ngươi còn có lễ vật muốn tặng cho ta, bất quá nếu là quá ngây thơ nói vậy quên đi đi. Thản nhiên giống như đối Phỉ Thúy Vương nói muốn đưa nàng lễ vật sự tình cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Sẽ không, sẽ không. Đương nhiên sẽ không thừa cấu chĩ, cái này lễ vật rất cao cấp đại khí." Phỉ Thúy Vương chạy nhanh phủ nhận nói, nói giỡn, hắn chính là nghe Yến Thanh hồi báo thản nhiên nhìn đến kia giá tư nhân phi cơ thời điểm biểu tình, xem ra chính mình cháu gái thật sự cùng giống nhau tiểu bằng Hưu không giống nhau, nếu nàng không thích như vậy lễ vật, chính mình liền tinh cái chính mình còn xem như sở trường đi. Chương 246 hình đế ấn. Hy vọng thật là nga, gia gia ta đã đối với ngươi không ôm có cái gì hy vọng." Thản nhiên có chút bất đắc dĩ nói thản nhiên nói làm đại gia nhớ tới phía trước tới thời điểm làm kia giá tư nhân phi cơ vẻ ngoài đáng yêu đích sắc thật là làm người có điểm chịu không nổi, sôi nổi cười trống lên. Phỉ Thúy Vương xem đại gia cái này phản ứng liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bất quá lúc này đây chính mình chính là muốn thay đổi đại gia đối chính mình ấn tượng, ơn, nhất định có thể. Ngươi đừng vội nói như vậy sao, lễ vật muốn xem mới biết được có thích hay không sao. Phỉ Thúy Vương có chút lấy lòng nói. Hảo đi, nhưng trước nói hảo. Nếu là không thích ta lần này, nhưng không thu Nga. Thản nhiên thật là sợ chính mình cái này càn ra ra, hy vọng hắn không cần đưa chút hiếm lạ cổ quái đồ vật cho chính mình mới hảo. Phỉ Thúy Vương chạy nhanh đem lễ vật thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra tới, là một cái tứ phương tay lại bọc, không biết là thứ gì. Thứ gì a đây là? Thản nhiên cảm giác được bất đồng hơi thở, tựa hồ là ngọc thạch, nếu là bình thường ngọc thạch yêu cầu như vậy bảo bối sao? Phỉ Thúy Vương khá vậy xem như kiến thức rộng rãi a. Cho nên thản nhiên nhưng thật ra có chút tò mò. Cái này chính là thứ tốt, nguyên bản ta năm đó được đến nó thời điểm muốn truyền cho hậu thế. Nói đến này phỉ thúy vương dừng một chút, nhiều năm như vậy đi qua, chính là có một số việc vẫn là vô pháp tiêu tan. thản nhiên cũng là nghe thế trong lòng lộ bột một chút, nàng cầm phỉ thúy vương tay, nhẹ nhẹ ấm áp từ này nhò nhỏ nhu nhu tay nhỏ trung truyền đến, phỉ thúy vương giống như cũng từ vừa rồi như vậy một chút bi thương cảm giác trung thoát ly ra tới. Hiện tại truyền cho từ từ cũng là tốt. Ngươi chính là ta lưu tam cháu gái, ta hôm nay đem nó truyền cho ngươi. Phỉ Thúy Vương nói xong câu đó, quay đầu lại nhìn Yến Thanh liếc mắt một cái, không phải sư phụ bất công, thứ này, cũng chỉ có từ từ có thể bảo vệ nó. Kỳ thật Phỉ Thúy Vương làm sao không nghĩ đem thứ này truyền cho chính mình ruột thịt đệ tử, chính là có một số việc không phải ngươi tưởng là có thể đi làm. Hắn nếu truyền cho Yến Thanh có lẽ sẽ cho hắn mang đến phiền thoái. Ta minh bạch sư phụ. Yến Thanh từ nhỏ liền không có cha mẹ, là sư phụ dẫn hắn lớn lên. Sư phụ tuy rằng đối hắn nghiêm khắc, nhưng là lại là rất thương yêu hắn. Hiện giờ sư phụ muốn đem cái này từng đem tính toán làm như truyền gia bảo bối đưa cho thản nhiên, hắn cũng không có một chút ghen ghét, hắn minh bạch đây là sư phụ trải qua suy nghĩ cận kẽ lúc sau quyết định, vô luận như thế nào, sư phụ đối hắn gân tình, đối hắn yêu thương, hắn đều là minh bạch. Mặc dù tương lai sư phụ đem tất cả đồ vật đều đưa cho thản nhiên, hắn cũng sẽ không ghen ghét, kia chỉ có thể thuyết minh thực lực của chính mình không đủ. Không đủ để làm sư phụ yên tâm đem này đó giao cho hắn bảo quản. Phỉ Thúy vương đối với chính mình dạy ra cùng với nói là đồ đệ. Càng như là tiểu nhi tử giống nhau hiến thanh rất là vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng lộ ra mỉm cười, tiếp tục tới xem hắn muốn tặng cho thản nhiên lễ vật. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn một vòng, thản nhiên biết nàng ý tứ, không quan hệ cản ra ra nơi này đều là người một nhà. Không có người ngoài. Hắn lúc này mới tiếp tục động tác lên. Cái này tay mải có điểm đại. Nhưng là có thể nhìn ra được tới bên trong đồ vật cũng không phải rất lớn. Phỉ Thúy vương đầu tiên là cởi bỏ vì bên ngoài một tầng màu đen nhung tơ trạng bao vây, này một tầng là khổng tức nhung mặt liêu. Một bên thật cẩn thận đem tầng này bao vây ra đặt ở một bên giao cho hiến thanh trong tay làm hắn lấy hảo. Khổng tức đung. Kia không phải thực chân quý mặt liêu sao. Ta giống như nghe nói là trước đây cổ đại đại thực quốc hướng đường triều hoàng đế tiến cống một đám lúc sau, trên đời này lại chưa từng xuất hiện nguyên liệu, chính là cái kia kh Âu dương nhã bởi vì thích cho nên đối diện liêu có chút nghiên cứu, cho nên ở ngồi trừ bỏ thản nhiên chỉ có nàng nghe qua thứ này. Đúng vậy, theo sách cổ ghi lại, cái này khổng tức nhung là ở đường triều thời kỳ, đại thư quốc nhung hàng dệt, đó là ta đại đường còn không có khổng tức. Là sau lại đại thư quốc cùng nhau đưa tới, chúng ta mới chậm rãi chăn nuôi loại này động vật. Cái này khổng tức nhung là dùng khổng tức trên người lông chim trải qua nhiều loại trình tự làm việc hơn nữa tơ tầm hỗn hợp bệnh mà thành. Lúc ấy loại này công nghệ là phi thường kỳ lạ nhưng là cũng là tương đương hoa lệ một loại Mỹ, các ngươi xem. Thản nhiên từ Yến Thanh trong tay lôi ra một chút tiểu vải lẻ, đặt ở trong lòng bàn tay khép lại chỉ lộ một cái tiểu khẽ hở, kỳ tích kia miếng vải liêu giống như phát ra lục quang. Đây là cái gì? Như thế nào sẽ có quang? Âu Dương Nhã chỉ biết này khổng tức nhung đại khái lai lịch, lại không biết trong đó còn có như vậy huyền diệu địa phương. Đây là chân chính khổng tức nhung chỗ tối sẽ có lục quang bởi vì đây là dùng một loại đặc thù khổng tức lông chim chế thành loại này khổng tức ở từ sinh ra thời điểm liền bắt đầu uy thực đại thực quốc hoàng gia ngự hà thủy lại phối hợp một loại thuốc viên nó mới có thể mọc ra như thế thần kỳ lông ngày thường xem là là với giống nhau khổng tức vô dị nhưng là chỉ có minh bạch nó kỳ lạ chỗ nhân tài có thể biết nó là cỡ nào không giống người thường đây cũng là sau lại khổng tức nhung thất truyền nguyên nhân cũng không phải bệnh khổng tức nhung tài nghệ thất truyền mà là loại này đặc thù lục vũ hình quang khổng tước rốt cuộc đào tạo không ra Năm đó đại thư quốc phát sinh quá một lần nội chiến, phản quân tấn công nhập hoàng cung thời điểm, đem hoàng cung nội thị toàn bộ giết chết, huyết nhiễm hoàng gia ngự hà, từ kia lúc sau rốt cuộc đào tạo không ra dùng làm chế tác khổng tức nhung khổng tức lông chim. Cũng đúng là như vậy sau lại đại thư quốc dân chúng cũng nói ngay lúc đó phản loạn quân là bị trời phạt, cũng liền 10 năm quan cảnh, hoàng thất di tộc lại lần nữa đánh trở về, lại lần nữa trở thành đại thư quốc người thống trị, đáng tiếc, lục vũ hình quang khổng tức lại là rốt cuộc vô pháp đào tạo ra tới. Tục truyền nói là bởi vì thủy chất thay đổi. Thản nhiên đem phía trước ở trong không gian nhìn đến thư thượng nội dung giảng cho đại gia nghe. Nguyên lai like là như thế này à, ta hôm nay là thật sự giải quá kiến thức, ta tuy rằng có như vậy đồ vật, nhưng là lại không biết này khổng tức nhung lại có nhiều như vậy cách nói. Phì thúy vương cười nói, ta cũng chỉ là ở sư phụ để lại cho ta thư thượng nhìn đến, cũng không tính cái gì bản lĩnh, bất quá là có cái hảo sư phụ chiếm tiện nghi thôi. Thản nhiên hướng về phía hồng y dị thẻ lưỡi cười nói kia cũng là chúng ta từ từ tìm người đâu, bằng không sư phụ ngươi cũng không thu ngươi vì đồ đệ đi. Phỉ Thúy Vương nhìn Thản Nhiên vẻ mặt đáng yêu sờ sờ nàng đầu khen nói, hắc hắc, càn ra, ra rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Cư nhiên dùng khổng tước đung bao, ta hiện tại nhưng thật ra tò mò. Thản Nhiên hiện tại là thật sự muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Hảo, không bán cái nút. Phỉ Thúy Vương thật cẩn thận cởi bỏ tầng thứ hai tay nội ra, đây là kim giáp tiêu tẩm, từ từ khẳng định nhận thức ta cũng liền không hề tinh tế giới thiệu, các ngươi muốn biết thứ này lai lịch, một hồi hỏi từ từ. Lão nhân cười hì hì đem kim giáp tơ tầm cởi xuống đặt ở hiến thanh trong tay, vừa rồi vẫn là ảm đạm không ánh sáng đen như mực một tầng tay nại ra, một bị bắt lấy tới liền phát ra lóa mắt màu vàng quan mang, thật sự như là một trường kim giáp giống nhau. Ngay sau đó phỉ thúy vương cũng không có nhàn rỗi, hắn thật cẩn thận đi giải cuối cùng một tầng tay nại ra, đây là một tầng màu trắng tơ lụa, tuy rằng mọi người đều không có thân thủ đi chạm đến quá. Nhưng là gần chỉ là nhìn đều cảm thấy nó thập phần bóng loáng, mặt trên còn có nhàn nhạt quan huy, không giống phía trước hai loại loa mắt, nhưng là lại là làm nhân vi chi si mê, càng xem càng dễ coi, ở phỉ thúy vương đem nó cởi xuống tới thời điểm, nó hệ đã lâu như vậy cư nhiên một chút dấu vết. Đều không có, vẫn như cũng là một chương tơ lụa hoàn chỉnh thật giống như chưa từng có dùng quá ti lũa. Thẳng nhiên biết đây là cái gì, như thế chân quý đổ vật đi bao vây bảo bối nhất định không phải vật phàm. Quả nhiên liền thấy ở đã không có cuối cùng một tầng tay ngoài bao ra bọc lúc sau, bên trong bảo bối lộ ra tới, là một khối đế vương lục phương ấn. Mới đầu thản nhiên vốn đang cảm thấy có chút thất vọng, tuy rằng đế vương là rất ít thấy, nhưng là đối với nàng tới nói này cũng không xem như cái gì hiếm lạ đồ vật, mặc dù này khối phương ấn đủ đại, hơn nữa nguyên liệu sắc thật thực hảo, nhưng là vẫn là cùng nàng trong lòng tưởng tượng có nhất định trên lệnh, chính là kia phương khắc ở trừ bỏ cuối cùng một tầng bao vây vật lúc sau trước nay đúng vậy mỏng manh linh khí. Đến sau lại lập tức buộc phát ra cường đại linh khí, làm thản nhiên tâm. Thần mới thôi chấn động. Huỳnh đế ấn. Thản nhiên trong lòng hoảng hốt, thứ này như thế nào sẽ ở phỉ thúy vương trong tay. Thứ này là tự đường chiều lúc sau liền không có lại tại đây trên đời lộ quá mặt nha. ân nhìn hẳn là cái hoàng đế ấn giám, bất quá giống như cũng không phải nhiều hiếm lạ đồ vật. Năm đó hoa hạ quốc thành lập thời điểm, cũng thu hồi quá không ít quá các triều các vương ấn giám. Từ từ ngươi nếu là thích, hôm nào thái gia ra mang người đi xem Âu Dương Lão Gia Tử cũng cảm thấy không có gì hiếm lạ, nhưng thật ra còn không bằng bên ngoài bao vây kia ba tầng xa tanh tới làm người cảm thấy hiếm lạ đâu. Thái gia gia, ta nói cùng ngươi nói không phải một chuyện lạ, chờ hạ ta xác nhận lại cho đại gia giải thích. Thản nhiên cười chấn an Âu Dương Lão Gia Tử nói, quay đầu nhìn phỉ Thúy Vương, không nói gì, chờ hắn đáp án. Tuy rằng không có trải qua khảo chứng giám định, nhưng là hẳn là chính là ngươi tưởng cái kia đồ vật, cho nên ngươi cũng minh bạch thứ này ta không có biện pháp lấy ra đi cho người ta xem. Phỉ Thúy Vương Lưu Tam cười khổ mà nói nói: "Năm đó thứ này là muốn bao nhiêu người tánh mạng, hiện giờ hắn cũng là khảo luôn mãi, thậm chí lại thận mới nghĩ đến muốn đem thứ này giao cho Thản Nhiên, hắn tin tưởng, chỉ có ở nàng trong tay, thứ này mới sẽ không lại xảy ra chuyện." "Ta minh bạch, ta nhớ năm đó người nhà của ngươi cũng là vì cái này mới mất cánh mạng đi." Thản Nhiên thấy được hắn trong mắt thống khổ, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là nàng vẫn là muốn biết rõ ràng mục đích của hắn. "Sắc thật" Năm đó không biết có bao nhiêu nhân vì nó mất đi tính mạng, ngươi là cái thông minh nha đầu, vậy ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì muốn đem thứ này giao cho ngươi đi. Phỉ Thúy Vương không có phủ nhận, mà là thở dài nói. Vậy ngươi sẽ không sợ cho ta mang đến phiền toái sao? Không sợ hôm nay ở đây những người này đều vì như vậy cái ngoạn ý mất đi tính mạng, ngươi không nghĩ tới. Thẳng nhiên là thật sự có chút sinh khí, như vậy cái đồ vật cho nàng không phải hảo ý, là phiền toái, thậm chí là mầm thai hoạ. Đặc biệt là hôm nay nhiều người như vậy đều ở, vạn nhất bọn họ bởi vì thứ này. Nàng không dám tưởng, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn người chung quanh, là thật sự có chút nổi giận, không tự giác địa khí thế liền nhắc tới tới, thanh âm một chút cao lên, chi gian nàng một câu nói xong, phỉ thúy vương đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, người liền ngã xuống đất. 247 phỉ thúy vương khổ trung Sư phụ, Yến Thanh còn không có làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, liền thấy sư phụ của mình ngã trên mặt đất, hắn chạy nhanh đi đỡ. Thản nhiên cũng không phải cố ý, nàng cũng bất quá là quá sinh khí, cũng không có cố ý muốn thương đến phỉ thúy vương, cho nên nhìn đến phỉ thúy vương hộp máu ngã xuống đất thời điểm, cũng có chút hối hận, đem khí thế áp xuống tới, ngồi sổm trên mặt đất cấp phỉ thúy vương xem mạch xem hắn tình huống. Từ từ hiến thanh sư phụ đột nhiên như vậy là cùng thản nhiên thoát không được căn hệ, nhưng là vừa rồi thản nhiên nói hắn cũng nghe tới rồi, hắn biết có một số việc không phải hắn có thể cắm thượng miệng, nhưng này dù sao cũng là dưỡng hắn nhiều năm như vậy sư phụ. Liền tính là sư phụ làm sai cái gì, thản nhiên cũng không nên ra tay như vậy trọng. Ta không phải cố ý, chỉ là chuyện này quan hệ đến người quá nhiều, nhất thời sinh khí. thản nhiên minh bạch tiến thanh muốn nói cái gì? Lúc này đây xác thật là ta sai, không trách từ từ, bất quá nhìn đến từ từ có như vậy thực lực hơn nữa nàng sư huynh cũng cùng nàng cùng nhau, ta cũng cứ yên tâm nhiều. Phỉ thủy vương thương không phải thực trọng, thản nhiên ở giúp hắn xem mạch thời điểm có truyền một bộ phận linh khí cho hắn, phối hợp hắn mang kia khối tùy thân ngọc bội. Này sẽ trừ bỏ còn có suy yếu trên cơ bản không có gì vấn đề, người từ hôn mê trung tỉnh lại liền nghe được thản nhiên nói, hắn cho rằng Yến Thanh ở trách cứ thản nhiên. Sư phụ ngươi không sao chứ? Yến Thanh tuy rằng không rõ thản nhiên cùng chính mình sư phụ hai người rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là cũng không có lại hỏi nhiều, mà là trước quan tâm chính mình sư phụ thân thể. Ta không có việc gì, có từ từ tại bên người liền tính là chỉ còn một hơi ở nàng cũng sẽ cứu sống ta, húng chi nàng vừa rồi đều không phải là cố ý. Phỉ Thúy Vương làm Yến Thanh đỡ đến ghế trên làm tốt, miễn cương cười cười nói. Vừa rồi liên tiếp phát sinh quá nhanh, mọi người đều không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, còn không rõ ràng lắm sự tình rốt cuộc là làm sao vậy. Tuy rằng mọi người đều không có nhìn đến thản nhiên ra tay, nhưng là nhìn Phỉ Thúy Vương cùng Yến Thanh hai người phản ứng, mọi người cũng minh bạch khẳng định cùng thản nhiên có quan hệ. Bất quá nơi này cũng chỉ có Hồng Y Di biết vừa rồi thản nhiên là không cẩn thận vận dụng lâm sát, bất quá còn hảo nàng thu kịp thời nếu không phỉ thúy vương nói không chừng thật sự cũng chỉ dư lại một hơi muốn hắn nói thản nhiên xuống tay thật đúng là không nặng này lao già thối tính kế thản nhiên nếu không phải thản nhiên không cẩn thận thượng lúc sau trên mặt hối hận biểu tình nhắc nhở chính mình thản nhiên vẫn là thực để ý này lao già thối hắn đã sớm tự mình động thủ xác thật nếu là cố ý ngươi hiện tại liền mất mạng hồng ý lìa một câu nói cùng bình thường ngữ khí hoàn toàn bất động tất cả mọi người cảm giác được hắn trong giọng nói tức giận vốn dĩ thản nhiên đem phỉ thúy vương bị thương Vu Lệ Phương còn muốn hỏi hỏi là chuyện như thế nào đâu, nhưng là Hồng Y Nhi một câu nói nàng giống như cũng minh bạch chuyện này không phải chính mình có thể nhúng tay, cho nên miệng nàng giật giật nhưng là cũng không nói gì thêm. Hồng Y Nhi nói làm cho cả trong phòng không khí hàng tới rồi thấp nhất, mọi người đều không dám hỏi cũng không dám nói cái gì. Hồng Y Nhi, nếu đã là như thế này, ngươi liền tính là giết hắn cũng vô dụng, tính. Bất quá Lưu Lão Nhân ta nói cho ngươi đây là cuối cùng một lần, nếu ngươi lại tính kế ta đừng nói là cản Ra Ra ta sẽ không nhận Hồng Y Nhi sẽ làm cái gì ta cũng sẽ không ngăn. Thản nhiên tức giận vẫn như cũ chưa tiêu, nhưng là vẫn là tính toán tha thứ Phỉ Thúy Vương. Nàng biết hắn đây cũng là không có cách nào sự tình sẽ không không bao giờ biết. Về sau lão nhân ta thật là cái gì gánh nặng đều không có, sở hữu hết thể đều làm ơn ngươi. Ta là thật sự đem ngươi coi như ta cháu gái, chính là chuyện này thật sự cũng là ta bị bất đắc dĩ. Tuy rằng ta không mặt mũi làm ngươi tha thứ. Nhưng là thật là cũng không có mặt khác biện pháp. Phỉ Thúy Vương 80 hơn tuổi tuổi tác, ở một cái tiểu bối trước mặt như thế ăn nói khép nép. Làm tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, này vẫn là cái kia sất xá phong vân Phỉ Thúy Vương sao. Tốt nhất, nếu không ta thật sự sẽ muốn ngươi mệnh. Hồng Y khi nói chuyện trong tay một cây cầm huyền liền vòng thượng Phỉ Thúy Vương cổ, chứ bỏ thản nhiên tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hắn động tác, bất quá thản nhiên đảo có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Hồng Y gì vũ khí cư nhiên là cầm huyền tuy rằng hẳn là có thể nghĩ đến. Nhưng là trước nay không gặp hồng y gì hay dùng quá, cho nên làm nàng có chút ngoài ý muốn. Ta minh bạch, tuy rằng ta này lão xương cốt một đống, cũng coi như là sống đủ, nhưng là ta cũng muốn nhìn đến ta đồ đệ kết hôn sinh con, từ từ trưởng thành, cho so yên tâm sẽ không lại có lần sau. Phỉ thúy vương đối hồng y gì thân thủ vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc hoặc sợ hãi, ngược lại như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Như vậy hai người, đồ vật ở bọn họ trong tay, hẳn là cũng tương đối an toàn đi. Ta thật sự không nín được, các ngươi hôm nay cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tam ngươi rốt cuộc tính kế từ từ nha đầu cái gì? Âu Dương lão gia tử thật sự là không thể nhịn được nữa mấy người này ở chỗ này đánh đố. Vẫn là ta tới giảng đi, làm lão già thối nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi cũng coi như là bị thương nguyên khí. Thản nhiên thở dài, vẫn là mềm lòng, bất quá từ đây về sau nàng liền lại không kêu lên Phỉ Thúy Vương càn ra ra, nhưng là Phỉ Thúy Vương tựa hồ cũng không để ý. Hắn cảm thấy thản nhiên, có thể tha thứ hắn đã vậy là đủ rồi, hắn là thật sự sợ mất đi cái này cháu gái, nếu không phải sợ ngày sau có một hồi hạo kiếp hắn thật sự sẽ không làm như vậy. Ở viên cổ thời kỳ, thiên địa sơ khai, chúng ta đều nghe qua bản cổ khai thiên tích địa chuyện xưa, kỳ thật là chân thật tồn tại, nhưng là cũng không hoàn toàn tương đồng, ta hôm nay không tính toán đem những cái đó tồn tại với thần thoại trung chuyện xưa, ta chỉ có thể cho đại gia nói nói thứ này lai lịch. Thản nhiên từ trên bàn cầm lấy kia phong văn giám. Quả Nhiên ấn giám trung hàm chứa ẩn ẩn quang huy, bên trong tựa hồ là có cái dạng gì văn tự, lại như là đồ hình đồ vật. Thản Nhiên quay đầu lại nhìn nhìn Hồng Y Li, Hồng Y Li gật gật đầu ý bảo nàng chính mình cũng thấy được, vẻ mặt thận trọng, quả nhiên liền như không gian sách cổ trùng ghi lại giống nhau, này xác thật là thượng cổ thần khí trung một kiện, huynh đệ ấn giám, không nghĩ tới dưới tình huống như thế sẽ được đến thứ này, có lẽ đây là Thản Nhiên trọng sinh sứ mệnh, nhiều lần sự thật nói cho nàng nàng trọng sinh cùng này mười đại thần khí là thoát không được căn hệ. đây là ở bàn cổ khai thiên địa là lúc lưu lại thượng cổ mười đại thần khí chi nhất huỳnh đế ân giám. lúc ban đầu nó là tên gọi là gì ta ngươi rõ ràng. ta chỉ biết nó bị huỳnh đế sở có được lúc sau. mọi người liền như vậy. Đều. thản nhiên bắt đầu nói nó lai lịch. huỳnh đế chính là hoa hạ dân tộc tổ tiên viêm hoàng nhị đế huỳnh đế, đế sao? phùng thiệu rốt cuộc minh bạch thản nhiên nói huỳnh đế là cái nào? ân chính là hắn. Nơi này đều là ta mạnh thản nhiên bạn bè thân thích, cho nên cũng liền không giấu dếm đại gia. Thản nhiên nhìn đại gia một vòng, vừa lúc vừa rồi Phỉ Thúy Vương nói muốn đưa thản nhiên đổ vật thời điểm, Phương Đông Viêm cùng Trương Hàng thức thời rời đi, rốt cuộc bọn họ chỉ là vô kiến bân đồng học bằng hưu, Phỉ Thúy Vương phía trước nhìn lướt qua đại gia, cũng là nói cho bọn họ nên rời đi, cho nên hiện tại sắc thật cũng không có gì người ngoài, đều là chút hoặc nhiều hoặc ít biết thản nhiên một ít người có bản lĩnh. Đại gia sôi nổi gật đầu nói, mặc kệ hôm nay nghe được là cái dạng gì chuyện xưa, bọn họ đều sẽ giữ kín như bưng. Thản nhiên mỉm cười đối đại gia tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo nói, này phương ấn giám chính là ngay lúc đó huỳnh đế sở có được, bị người truyền thuyết trong đó cất giấu trường sinh bất lão bí mật ấn giám. Thản nhiên một câu ở mọi người trong lòng khơi dậy ngàn tầng lãng, trường sinh bất lão, kia chính là rất nhiều người đều tìm kiếm cả đời cảnh giới, bất quá ngay cả tần thủy hoàng không cũng cuối cùng không có làm được sao? Thế nhân như thế nào sẽ tin tưởng như vậy lời nói vô căn cứ? Âu Dương thuần trầm tư một lát, nói ra ý nghĩ của chính mình. Bất quá, trên đời này ta tin tưởng là thật sự có trường sinh như vậy bí mật tồn tại, mà này ấn dám cũng xác thật có dấu như vậy bí mật, nhưng là thực xin lỗi, ta không biết bí mật này rốt cuộc là thế nào, cho nên đại gia vẫn là bình thường tâm, bình thường tâm liền hảo. thản nhiên tựa hồ là cùng đại gia khai cái nho nhỏ vui vừa, nhưng là này cũng xác thật là sự thật. Cho nên... Có được này Phương ân dám không chỉ có không có cách nào được đến trường sinh bất lao bí mật, thậm chí còn sẽ đưa tới sát thần họa. Phung thiệu hướng thản nhiên chứng thực ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy, hơn nữa hiện giờ cái này đại họa đã bao gồm các ngươi ở đây mỗi người, thực xin lỗi, là ta liên lụy đại gia. Thản nhiên rất là xin lỗi nhìn đại gia, nhìn này đó cùng chính mình có hoặc là không có đều giống nhau quan trọng thân nhân. Khó trách ngươi vừa rồi mới có thể như vậy đối đại phỉ Thúy Vương, sắc thật nên đánh. Âu Dương Lão ra tử ván hận trừng mắt nhìn Phỉ Thúy Vương liếc mắt một cái nói, cái này chết láo nhân, đây là muốn hại chết đại gia à. Thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, chỉ là ta không nghĩ tới từ từ sẽ nhận ra tới, vốn dĩ ta muốn làm làm một cái bình thường truyền quốc ngọc tỷ đưa cho từ từ, một phương diện nàng cùng nàng sư huynh có thể bảo hộ thứ này không bị ngoại tộc bỏ bớt đi, về phương diện khác cũng không cho đại gia thêm phiền toái, không nghĩ tới ta còn là xem nhẹ từ từ sư phụ, cư nhiên liền thứ này đều biết. Phỉ Thúy Vương cười khổ hướng đại gia giải thích, hắn thật sự không nghĩ tới cư nhiên là như thế này một cái tình huống. Ngoại tộc, thản nhiên nghe được một cái từ ngữ mấu chốt, ta gần nhất thu được tin tức, có mệ quốc người đang ở khắp nơi tìm hiểu thứ này rơi xuống, tuy rằng trên đời này biết thứ này ở ta trên tay người hẳn là đều đã không còn nữa, chính là ta sợ chúng có một ngày bọn họ sẽ biết, tìm tới ta, ta không sợ, chính là ta sợ Lão tổ tông đồ vật ở trong tay ta rơi vào ngoại tộc, ta thật là thực xin lỗi tổ tông. Phỉ Thúy Vương này thật là không có biện pháp biện pháp, hắn nguyên bản nghĩ về sau chính mình không còn nữa lại đem thứ này truyền cho Thản nhiên, hắn thật sự không phải cố ý. Nguyên lai là như thế này, tuy rằng thứ này ta cũng không muốn, bất quá nếu là vạn nhất đừng Mẹ quốc người đoạt đi, kia còn không bằng đặt ở ta nơi này đâu. Vốn dĩ không phải rất vui lòng nhận lấy thứ này Thản nhiên vừa nghe việc này tiền can, lập tức liền tâm tình đại biến, nói giỡn, thứ này tuy rằng chính mình không nghĩ muốn nhưng là tựa như Phỉ Thúy Vương nói như thế nào cũng không thể giao cho ngoại tộc người A. Nếu sự tình đã như vậy, đại gia cũng nhớ rõ hôm nay việc trôn ở trong lòng, nếu không sẽ đưa tới sát sinh hoạt. Thản nhiên nghĩ dù sao đã thành đã định sự thật, vì nay chi kế chỉ có đại gia cẩn thận. ân việc này không phải là nhỏ, nếu là để lộ một chút tiếng gió, hậu quả có thể nghĩ, năm đó Tần Thủy Hoàng chỉ nghe một yêu đạo nói có trường sinh bất lao phương pháp liền làm sinh linh đồ thán, hiện giờ nếu là như vậy kiện bảo bối hiện thời. Không nói thiên hạ đại loạn, ta hoa hạ cũng nhất định bị người mơ ước, cho nên hy vọng các vị có thể thật sự làm được. Từ từ vừa rồi nói, đem việc này vĩnh chôn đáy lòng, liền tính là chúng ta tương lai hậu thế cũng không thể đem hôm nay việc nói cùng. Âu Dương Lão gia tử sắc mặt ngưng trọng nói, trước 248 phỉ thúy vương còn có lễ vật, xác thật là như thế, chuyện này liền đến đây là dừng lại, ta coi như chưa từng nghe qua không thấy quá, không thể nhắc lại. Hàn Lão gia tử cũng phân phó chính mình con cháu. Chuyện này hắn so với ai khác đều biết lợi hại, làm thản nhiên ám vệ gia tộc, về thượng cổ mười đại thần khí sự tình, hắn so nơi này những người khác phải biết rằng nhiều một ít, này từng cái thần khí hiện thế, hắn cảm thấy đây là có đại sự muốn đã xảy ra, trong lòng luôn là như vậy bất an, bất quá liền tình huống hiện tại xem ra, bọn họ cũng làm không được chút cái gì, bất quá cũng may chủ thượng nhiều cái sư huynh tại bên người, an toàn của nàng hắn nhưng thật ra không cần lại lo lắng. Vốn đang thật sự cho rằng có cái gì kinh hỉ lễ vật tặng cho ta đâu, không nghĩ tới là cái đại phiền toái. tính, ta đối lao già thúi cũng không ôm có cái gì hy vọng. Thản nhiên đoán giận nói, từ từ không thể không có lễ phép nà, muốn đều ra ra. Vũ lệ phương tuy rằng cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là nữ nhi đối với một cái 80 hơn tuổi lão nhân gia như vậy đều, nàng vẫn là cảm thấy có chút không lễ phép. Thản nhiên đang muốn há mồm nói cái gì, phỉ thúy vương liền chạy nhanh ngăn lại, không quan hệ. Từ từ như vậy Têu cũng thân thiết, nhiều năm như vậy ta một người bá đạo quán, có một số việc xác thật là quá ích kỷ, khiến cho nàng như vậy Têu đi, nàng chỉ cần không giận ta thì tốt rồi. Phỉ Thúy Vương biết Thản Nhiên đã là tự khoan dung hắn, lại nói một cái xưng hô thôi, tựa như nhiều năm như vậy rất nhiều người kêu hắn Phỉ Thúy Vương, chính là hắn một chút đều không vui, còn không bằng Thản Nhiên một câu lão già thối tới thoải mái, tóm lại nói đến nàng không có không để ý tới chính mình, chính mình cũng đã thực vui vẻ. Vu Lệ Phương vốn là cảm thấy nữ nhi như vậy là không đúng, không nghĩ tới hiện tại giống như còn là chính mình nhiều chuyện, sừng sốt một chút, liền thấy Thản Nhiên bế lên nàng cánh tay, mụ mụ, đây là ta cùng lão già thối ở chung chi đạo, vậy ngươi liền không cần lo cho, ngươi mỗi ngày bảo chỉ hảo tâm tình, vui vui vẻ vẻ là được, chuyện khác ta tới xử lý. Thản Nhiên nhìn ra Vu Lệ Phương có chút không vui, cho nên chạy nhanh nói, được rồi được rồi, ta biết là ta xen vào việc người khác, mặc kệ ngươi. Vu Lệ Phương nghĩ nghĩ rất thật. Chính mình này không phải lo sợ không đâu sao, nữ nhi là bộ dáng gì người chính mình không phải nhất rõ ràng sao. Nàng là sẽ không mất đúng mực, tính nàng tuy rằng không có lớn lên, nhưng là rất nhiều chuyện không phải chính mình có thể hỏi đến, cho nên nàng cũng không hề lo chuyện bao đồng. Mụ mụ nơi nào là xen vào việc người khác ga tan này không phải sợ ngài quá nhọc lòng dễ dàng lao sao, vạn nhất về sau nhân ra nói ngài so bà ngoại còn đại, đảo thời điểm ngươi nên khóc. thản nhiên vừa thấy vu lệ phương cũng không có việc gì. Liên cùng Vũ Lệ Phương khai nổi lên vui đùa. Ngươi cái này nha đầu, cư nhiên trêu gẹo khởi mẹ ngươi tới. Vũ Lệ Phương làm bộ muốn đánh Thản Nhiên, Thản Nhiên một chút liền tảng tới rồi Thẩm Lan phía sau tìm kiếm cứu trợ. Bà ngoại Thẩm Lan nhìn này hai mẹ con náo loạn lên, cũng cười. Đừng nói là từ từ như vậy điểm cái hài tử, chính là chính mình nữ nhi, 30 tuổi người còn giống cái hài tử, bất quá hiện tại không khí, nhưng thật ra không vừa rồi như vậy nặng nề. Phỉ Thúy Vương nghẹn nửa ngày Nhìn chính cười đùa thản nhiên cuối cùng vẫn là nói, kỳ thật ta còn có một kiện lễ vật. Thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người định chỉ động tác nhìn hắn. Giống như là bị định thân giống nhau, trong lòng nghĩ hắn lại có chuyện gì a Đặc biệt là thản nhiên cùng hồng y gì hai người ánh mắt đều có thể đem hắn xuyên cái động Đại gia đừng khẩn trương. Đừng khẩn trương, lần này là thật sự lễ vật, thật sự. Phỉ thúy vương vỗ tay một cái, bên ngoài hộ vệ liền đẩy cửa tiến vào trong tay nâng một khối như là bảng hiệu đồ vật Đây là ta cấp từ từ làm bảng hiệu. Phỉ Thúy Vương một bóc biển, một trận hương khí bốn phía. Một chế tấm biển thượng thư mấy cái chữ to thản nhiên cư. Muốn hay không như vậy bộ phát ta. Thản nhiên thật là có chút hết trô nói rồi, đỡ ngạch nhìn Phỉ Thúy Vương vô lực nói như vậy một câu. Đại gia cho rằng lại là cái gì phiền toái đồ vật đâu. Đồng thời trừng hướng Phỉ Thúy Vương. Ta, ta thật sự không có Phỉ Thúy Vương tưởng giải thích, lần này thật sự không phải cái gì kỳ quái lại phiền toái đồ vật các ngươi không cần khẩn trương, lần này thật đúng là không phải cái gì phiền toái, bất quá thứ này cũng đủ nhận người mắt, lao già thối ngươi thật đúng là thổ hào sinh ra đi, thổ hào tác phong quán triệt rốt cuộc a. thản nhiên nhìn đại gia khẩn trương biểu tình liền biết bọn họ khẳng định cho rằng đây là cái gì kỳ quái đồ vật. kia này rốt cuộc là thứ gì a? một khối phá đầu gỗ, chính là giống như có điểm mùi hương, bất quá cũng không có gì đặc biệt a. liền tính này mặt trên viết lưu niệm là xuất từ danh gia chi bút cũng không đến mức có cái chiêu gì mắt a. Phùng Thiệu lại đưa ra vấn đề, hắn thật đúng là cái ái hỏi chuyện tò mò bảo bảo A. la, đây là một khối phá đầu gỗ, bất quá là một khối giá trị liên thành phá đầu gỗ. Thản nhiên không có nói tiếp, hắn lao ra tử nhưng thật ra thế Phùng Thiệu giải thích lên, hắn như vậy vừa nói, không thấy ra tới đây là thứ gì người đều tò mò nhìn chằm chằm này khối tấm biển, thấy thế nào cũng nhìn không ra tới này rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên, la Gia minh ánh mắt sáng lên kỳ nam trầm hương. Hắn kinh ngạc buột miệng tốt ra. Không tồi, vẫn là la hiền chất thật tinh mắt, đây là kỳ nam trầm hương. Phỉ Thúy Vương cái này chính là khoe khoang lên. Đó là thứ gì a? Vũ Kiến Bân không hiểu, một khối đầu gỗ mà thôi, vì cái gì la đại ca phản ứng lớn như vậy, mấy ngàn vạn ở trong mắt hắn đều không phải cái cái gì đại sự người, cư nhiên sẽ vì một khối phá đầu gỗ kích động như vậy, hắn thật sự là không hiểu được. Nghe nói kỳ nam trầm, là trầm hương giữa cực phẩm, giống nhau đều là làm được đến cao tăng Phật Châu. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người dùng lớn như vậy đi làm bằng hiệu, xác thật là danh tác gia, Lưu lão ngài thật là hào phóng. La Gia Minh cuối cùng biết Thản nhiên vì cái gì nói Phỉ Thúy Vương là thổ hào, nhưng không sao. Dùng như vậy chân quý đồ vật làm Thản nhiên cư bằng hiệu, đây là bao nhiêu tiền đều mua không tới đồ vật a. Đúng không? Đúng không? Tiến thúc thúc ngươi cũng không quản quản hắn a, cũng không sợ hắn đem tiền đều bại hết ngươi về sau làm sao bây giờ a. Thản Nhân trừng mắt nhìn Phỉ Thúy Vương liếc mắt một cái. Quay đầu hỏi Yến Thanh, sư phụ tài sản theo ta phỏng trừng là hoa không xong, nói nữa đó là sư phụ tiền, liền tính hắn đều dùng xong rồi cũng không có quan hệ a, ta về sau chính mình kiếm tiền chính mình hoa thì tốt rồi, ta cũng không tính toán đem sư phụ tiền làm như chính mình, về sau sư phụ không phải làm từ từ ngươi kế thừa sao. Vấn đề này hình như là từ từ ngươi càng nên lo lắng mới là đi. Yến Thanh vẻ mặt ôn nhu ý cười nói làm thản nhiên căn bản cười không đứng dậy nói, thiên, Yến Thanh mới là nhất hư đi. Như vậy ôn nhu hướng nàng cười, làm nàng không có biện pháp nói hắn. Mọi người xem hảo thản nhiên có chút tức muốn hộp máu nhưng là lại không có biện pháp phát hỏa bộ dáng đều cảm thấy buồn cười. Tiểu nha đầu xem ra là ăn này một bộ á phùng tiệu trong lòng nghĩ muốn hay không chính mình cũng học học về so đối thản nhiên như vậy cười. Bất quá đáng tiếc thản nhiên mua không mua trướng vậy không phải ở hắn kế hoạch trong vòng. Từ từ, này đầu gỗ thức quý. vu kiến bân vẫn là rất tò mò. Quý, thức quý. Đã từng có một ít quốc gia liền vì này phá đầu gỗ mà phát động chiến tranh đi tranh đoạt. ngươi nói quý không quý. Liên như vậy một tiểu khối, liên giá trị nhà của chúng ta hiện tại trụ căn hộ kia, ngươi nói đi. Thản nhiên dùng tiểu nắm tay khoa tay mối chân một chút, vừa nói kỳ nam trầm hương giá trị. Chơi ạ! Như vậy đáng giá. Kia đặt ở trong tiệm có thể hay không bị người trộm. Bà ngoại thẩm lan bốn dĩ cho rằng cũng chính là tương đối chân quý đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới như vậy một chút liền giá trị nhà bọn họ một bộ phòng ở A, kia chính là thượng trăm vạn A, lớn như vậy một khối chừng một mét vuông bằng hiệu, thật là vô pháp tưởng tượng nó giá trị, cho nên nàng lo lắng thứ này treo ở trong tiệm thật sự không an toàn A. Ha ha, thầm gì, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi, ta mới đến đây là thứ gì thời điểm cũng là nghĩ đến này. La Gia Minh cười nói, trước không nói này khối biển giá trị bao nhiêu tiền, nhiều như vậy đại một khối, thật sự rất là hiếm thấy, có thể nói là vật đáo vô giá đều. Quốc nội từ xưa liền có chơi hương người, nhưng là hoa hạ quốc thành lập lúc sau này một khối giống như có một đoạn thời gian không phải như vậy hương thịnh, nhưng là nước ngoài thị trường tại đây một khối là tuyệt đối đã cũng đủ thành thủ. Nếu là có người đem thứ này trộm đi phóng tới nước ngoài bán đấu giá thị trường chẳng bán đấu giá, kia tuyệt đối là có thể bán cái giá trên trời ra tới. Ngạch phỉ Thúy Vương giống như đã quên nơi này không phải chính mình trên đảo, an bảo thi thú không có như vậy nghiêm khắc, muốn nói thật sự có người tới trộm cũng không phải không có khả năng nhưng cũng không phải như vậy xôi xẻo đi. Đúng rồi, không phải còn có Âu Dương lão gia tử sao? Phỉ Thúy Vương đang muốn giống Âu Dương lão gia tử tìm kiếm trợ giúp, thản nhiên lập tức đánh mất hắn cái này ý niệm, ngươi tưởng cũng không cần tưởng, ta nơi này là vốn riêng tiểu bếp tử quán, không phải cơ quan nhà nước, không có khả năng vì khối bảng hiệu khiến cho thái gia gia phái trọng binh nhìn, ngươi cho rằng mọi người đều là ăn cơm no không có việc gì làm sao? Đến lúc đó ai tới dám đến thản nhiên cư ăn cơm a? thản nhiên thật là hết chỗ nói rồi đều mau ta đây phái vài người tới nhìn tổng được rồi đi phỉ thúy vương cảm thấy chính mình thật sự hảo bi thôi a vì cái gì mỗi lần đều làm sai thản nhiên nhìn phỉ thúy vương lộ ra đáng thương hề hề biểu tình liền có điểm chịu không nổi ngươi có thể tưởng tượng một cái 80 hơn tuổi lão nhân già đáng thương hề hề nước mắt lưng tròng nhìn ngươi cảm rất sao ai tính thản nhiên cảm thấy chính mình từ nhận thức cái này lão già thúy liền chú định sẽ có rất nhiều phiền toái Tính ta cùng sư huynh cùng nhau phong ấn nó, cho dù có người trộm chúng ta cũng hồi tìm trở về. Thản nhiên bất đắc dĩ một bên nói một bên xem hồng y gì hết. hồng y gì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo hai người mọi người ở đây trước mặt cùng nhau đem này khối tấm biển phong ấn, cụ thể là như thế nào là mọi người đều không thấy rõ, chỉ thấy một đạo hồng quang một đạo bạch quang hiện lên, này khối tấm biển phía dưới nhiều một cái hồng liên đánh dấu, liền tính là phong ấn hoàn thành. Đại gia vốn đang cho rằng muốn làm cái gì tiểu pháp đâu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, bất quá cái này Hồng Liên đánh dấu thật sự thực mỹ, giống như là sống một đóa màu đỏ hoa sen khai ở mặt trên, làm người không tự giác mà muốn rũi tay đi sờ, có người sắc thật là như vậy đi làm, không cần hỏi, chính là Vu Kiến Bân cùng Phùng Triệu hai cái tràn đầy lòng hiếu kỳ hài tử, kết quả hai người đem tay đặt ở mặt trên, mặt trên cư nhiên là bình, không có bất luận cái gì dấu vết, hoàn toàn sờ không. Tới bất cứ thứ gì, ngay cả khắc ngân đều không có, cái này ngạc nhiên phát hiện vừa nói ra tới. Mọi người đều sôi nổi noi theo hai người ngây ngốc động tác tự mình đi xác nhận có phải hay không thật là như vậy. Thản nhiên vô ngữ nhìn một đám người to mò ở nơi đó sờ tới sờ lui, còn cho nhau thảo luận, ai. Quả nhiên đều bị Vu Kiến Bân này hai cái đứa nhỏ ngốc mang cho váng. Chương 249 bị ném văng ra thám tử nhóm. Thản nhiên cũng không đi nhiều quản này, đó đã thật sự bị mang ngốc các thân nhân, thời gian không sai biệt lắm, khai trương điển lễ nên tiến hành rồi. Thản nhiên mang theo Hồng Yy từ phòng đi ra ngoài. Mọi người mới nhớ tới hôm nay bọn họ là tới làm cái gì tới, vì thế chạy nhanh thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, chạy nhanh đuổi kịp. Khai trương điển lễ cũng không có làm được thực long trọng, cùng với nói là điển lễ, không bằng nói gắt gao chỉ là một cái bóc biển nghi thức, sau đó ở cổng lớn phóng nổi lên tháo, đại gia náo nhiệt một phen. Tuy rằng thản nhiên hôm nay cũng không có mời người nào, nhưng là hôm nay thản nhiên cư khai trương sự tình vẫn chưa lại đối ngoại bảo mật. Cho nên đế đô vẫn là có không ít đại gia tộc đều quan tâm hôm nay thản nhiên cư khai trương sự tình. Bọn họ quan tâm mục đích đều không phải là là thản nhiên, mà là Âu Dương gia tộc, đây là nhất định. Bất quá nhường một chút bọn họ rất là ngoài ý muốn, hôm nay trừ bỏ Âu Dương gia ở ngoài, trên cơ bản không có thỉnh mặt khác bất luận cái gì một nhà thế gia, ngay cả thân là thế giao thêm thông gia minh gia, phùng gia cũng đều không có tới. Này rốt cuộc là bởi vì Âu Dương gia lần này xác thật là muốn điệu thấp xử lý vẫn là thật sự này, sinh ý chỉ là cái kia tiểu nữ hải chính mình. đang lúc mọi người ở vắt hết óc muốn suy đoán cái kết quả thời điểm, lưu tại thản nhiên cư phụ cận tìm hiểu tin tức các gia thám tử hồi báo tới một ít không tưởng được người. hong công la gia nghe nói cũng từng là cùng kia hải tử kết kết nghĩa, bắt đầu cùng tiến đến hàn gia là chuyện như thế nào. theo bọn họ điều tra tư liệu cũng không có viết là cái kia tiểu nữ hải cùng hàn gia có liên hệ a, xem ra này điều tra trở về đồ vật cũng không phải toàn bộ tư liệu. Lại cách một hồi nghe nói rất nhiều năm không lộ mặt, chỉ khoảng thời gian trước ở Bình Châu công bàn thượng một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn phỉ thúy vương cư nhiên cũng đi trước chúc mừng, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng cái kia tiểu nữ hải quan hệ phỉ thiện. Này lại là như thế nào? Tình thế là càng ngày càng xem không rõ. Nếu nói Hồng Kong là Gia cùng Hàn Gia còn xem như có thể lý giải, có lẽ Âu Dương gia tính toán muốn mượn sức này đó thế lực, quá mấy năm Hồng Kong không phải liền phải trở về sao? Lão gia tử sớm một chút chuẩn bị vì gia tộc của chính mình ở bên kia thế lực trước tiên phô hảo lộ cũng coi như là có thể nói thông, chính là này phỉ thúy vương rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Nay phỉ thúy vương là cái cái gì tính cách mọi người đều biết, kia chính là ngay cả cao gia cũng không mua trướng hôn chủ, tuy rằng mấy năm nay không có xuất hiện ở Hoa Hạ. Nhưng là về phỉ thúy vương tin tức Hoa Hạ nội cũng không phải hoàn toàn một chút đều không có, không ít người đều ở biết này chủ có thể xem như chính mình mua tiểu đảo vì vương. Âu Dương gia cùng Phỉ Thúy Vương có liên hệ không biết có phải hay không cao ra bảy mưu đặc kế, chẳng lẽ nơi này lại có cái gì đại động tác. Chính là ý theo Phỉ Thúy Vương cái kia tính tình, bọn họ lại là như thế nào đáp thượng cái kia không sợ trời không sợ đất hôn chủ. Quanh quần ở trong đầu mọi người mấy vấn đề này, thật là tưởng đều tưởng không rõ. Bất quá chính đắm chìm ở sung sướng giữa thản nhiên cư mọi người căn bản không suy nghĩ, một cái nho nhỏ vốn riêng tiểu tiểu quán khai trường cư nhiên là bị người liên tưởng đến này đó thậm chí còn dính dáng đến chính trị. Đây là bất đồng người xem sự vật góc độ là bất đồng, chính khách xem bất luận cái gì sự tình đều là làm chính trị khách góc độ xuất phát, điểm này là thản nhiên không có cách nào lý giải. Bất quá không sao cả, dù sao bọn họ ái nghĩ như thế nào là bọn họ sự tình, cùng nàng không quan hệ. Chu bị một tháng thản nhiên cư hôm nay cuối cùng là khai trương. Bất quá ngày đầu tiên khai trương giữa trưa, thản nhiên cũng không có làm thản nhiên cư đối ngoại buôn bán, nơi này vốn dĩ chính là nàng tư nhân địa phương. Nàng định đoạn mời nhiều như vậy thân thích bằng hữu. Đương nhiên muốn chiêu đái hảo bọn họ, đặc biệt là đường xa mà đến mấy nhà người. Ngày hôm qua đại gia thí đồ ăn thời điểm bọn họ cũng không ở, cho nên hôm nay thản nhiên làm trương miểu không chỉ có chuẩn bị đã quyết định thực đơn thượng đồ ăn, mặt khác còn có một ít hắn chuyên môn, đối đại gia tới giúp nàng chúc mừng khai trương cảm tạ thuận tiện cùng nhau đón gió. Hôm nay lại nói tiếp không mấy nhà người, nhưng là thêm một khối tính lên cũng bốn năm chục hào người, cho nên dựa theo thân sơ viễn cận quan hệ Tự nhiên là thản nhiên này đó có huyết thống không huyết thống mọi người thân nhóm ở một cái phòng. Trương miểu cùng người nhà ở cách vách một cái khác phòng. Tuy rằng là bởi vì người tương đối nhiều, một phòng có chút ngồi không giới nguyên nhân mới đưa khách khứa tách ra, nhưng là nếu là thật sự làm cho bọn họ đều ngồi ở cùng nhau, nghĩ đến trương miểu cùng người nhà cũng sẽ có chút câu nệ. Rốt cuộc thản nhiên này đó thân thích nhóm nhưng đều là chút nói ra tên tuổi vang dội nhân vật. Liên tính la gia minh là cái hậu sinh văn bối. Nhưng là hắn thành tiểu chính là ở hoa hạ quốc nội tuổi nói chưa chắc là mọi người đều biết. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Tuy rằng Trương Miểu Nhạc Phụ ở đế đô lớn nhỏ tính cái quan viên, chính là ở này đó có uy tín danh dự đại nhân vật trước mặt, thật đúng là không xem như cái cái gì. Cho nên như vậy tách ra, đối chính mình hai vị thuộc hạ người nhà càng tự tại một ít. Hôm nay khách khứa cũng thật chính là làm Trương Miểu Nhạc Phụ chấn động, không vì cái gì khác liền vị bọn họ là thiệt tình thực lòng hướng về phía cái kia kêu, kêu thản nhiên tiểu nữ hài mà đến. Bắt đầu hắn thật sự cho rằng nơi này cũng bất quá là tiểu nữ hài nhất thời hứng khởi món đồ chơi, cho nên hắn lúc ấy vẫn chưa đối trương miễu này phân tân công tác phát biểu quá nhiều ý kiến, nhưng là sau lại nghe nói trương miễu ở vẫn chưa cùng người nhà thương lượng tình huống dưới cư nhiên đem chính mình con cháu tương lai tiền đồ đều bán cho kia hài tử, hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này đều không phải là đơn giản như vậy. Sau lại nghe nói nàng mua nhân thân vương phủ, Cùng với trung gian đối chương miểu một ít trợ giúp thậm chí là đối chương miểu khai ra như vậy hậu đãi đãi ngộ tình huống đều khác hắn phi thường tò mò. Chẳng lẽ đây là Âu Dương gia động tác, nhưng là cẩn thận cân nhắc lại không giống. Chính là này gần một tháng nhật tử, đế đô về vị tiểu cô nương này, cùng con ở chuẩn bị chuẩn bị giữa thẳng nhiên cư đồn đãi không ngừng. Âu Dương gia cũng cũng không giống gì vãng giống nhau điệu thấp xử lý, này liền càng làm cho người xem không rõ. Mà hôm nay, tới này đó khách giữa Hắn vốn tưởng rằng là hướng về phía Âu Dương gia mời mà đến, nhưng là mấy xương gặp mặt ở dưới, hắn chính là thấy được rõ ràng sở, cùng Âu Dương gia là một chút quan hệ đều không có, này đó đều là tiểu nữ hài nhân mạch. Trương Miểu Nhạc phụ cố ý quan sát hạ tiểu nữ hài cha mẹ, giống như cũng cùng những người này giữa đại đa số cũng không phải rất quen thuộc, kia xem ra đây đều là tiểu nữ hài chính mình nhân mạch, thật thật là kỳ quái, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài như thế nào sẽ có này đó nhân mạch đâu. Tuy rằng mới không ra điểm này, Nhưng là Trương Diệu Nhạc phụ có thể khẳng định chính là bọn họ lần này làm Trương Miểu đi theo này tiểu nữ hài, cái này bảo khẳng định là áp đúng rồi, tựa như lúc trước Trương Miểu về nhà giống người nhà giải thích chính mình đem tương lai con cháu tiền đồ bán cho kia Hải Tử nguyên nhân giống nhau, nàng là tuyệt đối có thực lực có thể bảo hộ bọn họ. Liên tính tương lai chính mình có chuyện gì, chính mình nữ nhi con rể, bọn họ là an toàn này liền đủ rồi. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, thản nhiên cư đại gia hòa thuận vui vẻ, vui vẻ hưởng thụ rượu ngon món ngon. Mà bên ngoài này đó thám tử nhóm lại là càng nhiều một chút có lợi tin tức đều không chiếm được Không phải bọn họ không nghĩ tới gần tìm hiểu Mà là ở thản nhiên cư bên ngoài minh cương trạm gác ngầm không biết bố trí bao nhiêu người Có cái công phu hảo điểm thám tử thử rất nhiều cái phương hướng đều không có biện pháp Tới gần thản nhiên cư gần 50 mét trong vòng Mỗi lần đều bị đổ trở về Đối phương tuy rằng cũng không có khấu hạ hắn Nhưng là cũng làm hắn ăn không ít đau khổ Cái này làm cho hắn rất là buồn rầu không biết nên trở về như thế nào giống thượng cấp công đạo Thật là, sau lại lại triệu tập không ít hổ viên cũng vẫn là giống nhau kết quả, cái này thản nhiên cư cư nhiên bị bảo hộ giống cái thùng sắt giống nhau, một chút khe hở đều không có, bọn họ đều mau khóc. Bất quá cũng may sau lại vẫn là thượng cấp mệnh lệnh nói làm cho bọn họ từ bỏ tới gần hành động, toàn bộ rút về tới, bọn họ mới xem như không có lại vô số lần bị ném tới ném đi. Mỗi lần đều bị nhân gia ném ra 100 mét có hơn là thật sự thực không có mặt mũi. Mỗi một lần ở lặng lẽ chuẩn bị lẻn vào thời điểm chính là ở 100m, chính là kêu 100 thời điểm, mỗi lần đều bị phát hiện sau đó ném ra tới, kỳ thật đối phương mỗi lần đều đã sớm phát hiện đi, bằng không cũng sẽ không trùng hợp như vậy liền vừa vặn ở cái kia khoảng cách bị phát hiện bị ném. Thuyết minh đối phương nhận được mệnh lệnh là không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thản nhiên cư 100m khoảng cách, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm khắc chấp hành như vậy khoảng cách. Bất quá đến cuối cùng, bọn họ bị người ta đuổi đi nhiều như vậy thứ. Bọn họ này một đội nhân mã chính là liền đối phương mặt cũng chưa gặp qua, càng không cần phải nói biết đối phương là người nào, như vậy bọn họ cũng không biết nên như thế nào trở về công đạo. Kết quả trở về cấp trên hình như là chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau không hỏi một tiếng về sự tình hôm nay, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nốc đến chính mình đi nói, chuyện này cứ như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ, mặc dù là lúc ấy ở hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy rất tò mò, chính là thật sự không có người dám ở nhắc tới náo nhiệt khai trương nghi thức kết thúc lúc sau, phỉ thúy vương đưa kia khối kỳ nam trầm hương bảng hiệu cũng không có treo ở cổng lớn, mà là treo ở trong đại sảnh, liền tính là đã phong ấn, tương lai mặc dù có người tới trộm cũng là có thể tìm về đi, nhưng là kia cũng không thể thật sự liền treo ở cổng lớn rêu rao khắp nơi đi, cho nên vẫn là treo ở đại sảnh cửa hiên phía trên, đã thể hiện toàn bộ thản nhiên cư cổ xưa phong cách, lại không có như vậy nhận người mắt đẹp cả đôi đảng, thản nhiên liền muốn hỏi vì cái gì không thu lên làm gì thế nào cũng phải treo lên tới đệ nhất lấy phỉ thúy vương tính cách hắn sao lại có thể đồng ý đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật ném ở trong góc hắn thật là hận không thể làm toàn thế giới biết chính mình vì thản nhiên chuẩn bị lễ vật làm tất cả mọi người biết thản nhiên là hắn làm cháu gái tuy rằng thản nhiên hiện tại giống như cũng không tính toán thật sự kêu hắn càn ra ra luôn là lao già thối lao già thối kêu cái không ngừng bất quá không quan hệ hắn biết cháu gái đây là một loại khác làm lũng phương thức còn có so phỉ thúy vương càng sú mỹ người sao Thản nhiên như vậy cũng là làm đúng. Thiên. Mệnh hắn nghĩ ra được. Đệ nhị, rốt cuộc đó là thản nhiên cư bằng hiệu, không treo lên tới các cụ già luôn là cảm thấy không may mắn, cho nên tổng hợp suy xét, cho nó an trí ở tương đối thích hợp địa phương. Lần này thản nhiên bọn họ tới đế đô chính là vì thản nhiên cư khai trường, sự tình đã xong xuôi, ngày hôm sau bọn họ liền đi trở về, rốt cuộc nàng cùng Âu Dương đêm vẫn là học sinh tiểu học, bọn họ vẫn là không cần thường xuyên xin nghỉ hảo. Tuy rằng quá mấy ngày thản nhiên giống như lại muốn thỉnh một đoạn thời gian giả, kia cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá cũng may lần này có phỉ Thúy Vương đưa tư nhân phi cơ, chủ nhật buổi tối thản nhiên đem thản nhiên cư công việc công đạo cấp vu kiến bân cùng phùng thiệu lúc sau cùng đại gia cáo biệt lúc sau liền hồi dê thị. Trước 250 la thị châu đấu đấu giá hội thượng. Lần này đi theo thản nhiên cùng nhau hồi dê thị còn có la gia minh người một nhà, vốn dĩ hẳn lao gia tử cũng chuẩn bị mang theo người nhà cũng cùng thản nhiên bọn họ cùng đi dê thị Nhưng là gần nhất tập đoàn sự tình tương đối nhiều, phía trước con vợ lẽ gây ra phiền toái vừa mới giải quyết xong, tập đoàn có rất đúng người muốn rửa sạch rửa sạch, trong khoảng thời gian này lao gia tử vẫn là muốn ở Hồng Kông ở bên kia áp trận tròn nên tránh ra. Mà phỉ Thúy Vương cũng là muốn bởi vì phía trước tiếp nhận rồi la gia minh ủy thác phải vì quá mấy ngày la thị châu đáo đấu giá hội chuẩn bị một ít trục phẩm, cho nên cũng không có cách nào cùng thản nhiên bọn họ cùng nhau đồng hành, bất qua hiến thanh nhưng thật ra đi theo thản nhiên cùng nhau đã trở lại. Bởi vì quá mấy ngày hắn muốn cùng thản nhiên bọn họ cùng đi Hồng Kong tham gia La Thị Châu báo đấu giá hội, Phỉ Thúy Vương giao cho Yến thanh nhiệm vụ chính là trong khoảng thời gian này làm. Hắn đi theo thản nhiên, hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng có thể tự do một đoạn thời gian, cho nên thực vui vẻ cùng sư phụ chia tay đi theo đại bộ đội cùng nhau đi rồi. Phỉ Thúy Vương lòng có xúc động nhiên, cái này tiểu tử thúi cũng không quan tâm hạ hắn sư phụ, thật sự như vậy thống khoái liền đi theo thản nhiên đi rồi, thật là... Bất quá kia hải tử từ, từ nhỏ liền nghe lời nhưng thật ra thật sự, tính dù sao quá mấy ngày chính mình cũng phải đi Hong Kong, đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy từ từ, tuy rằng phỉ thúy vương ngoài miệng không nói, nhưng là người già rồi cũng là tịch mịch, tuy rằng biết bọn nhỏ lớn nên buông tay, nhưng là hắn sắc thật cũng vẫn là hy vọng. Bên người có thể có người làm bạn, đây là người già rồi đi Náo nhiệt hai ngày Âu Dương gia lập tức lại quặn cu ẽ lên, lão gia tử tuy rằng có chút luyến tiếp thẳng nhiên cùng Âu Dương đêm. Nhưng là cũng tựa như phỉ thúy vương giống nhau, mặc dù là không tha cũng không thể chói buộc bọn nhỏ, bất quá hiện tại có thản nhiên cư, về sau hắn ngẫu nhiên đi đi một chút, tiểu trụ một chút, cũng không tồi, hoàn cảnh nơi đây hắn là thật sự thích. Thản nhiên đi phía trước đã công đạo trước thu thập vài món phòng ra tới, bố trí đồ lúc sau nàng sẽ nhận người mang lại đây, dù sao mỗi ngày đều phải từ dê thị đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây. Nhật tử cứ như vậy ở thản nhiên bọn họ hồi dê thị lại qua 3 ngày. Đại gia nên chuẩn bị xuất phát đi Hong Kong. Phía trước thản nhiên bọn họ cùng nhau trở về thời điểm, tuy rằng lại nói tiếp là có la Gia mình một nhà, nhưng là ngày hôm sau chỉ để lại la Gia nhị lao, huynh đệ hai cái cùng tiểu thẩm thẩm mang theo hài tử đều cùng nhau đi trở về. Lập tức liền phải mở đầu giá hội, còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, bọn họ cũng là áp súc rất nhiều công tác, mới rút ra thời gian tới tham gia thản nhiên cư khai trường, cho nên bọn họ ở dê thị cũng liền đãi một đêm. Thản nhiên thật đúng là chính là cái trời sinh ái nhọc lòng mệnh. Thản Nhiên cư khai trương lần này đi Đế Đô, nàng trong lén lút cùng Âu Dương lão gia tử thảo luận quá ít tình bạo động thế nào. Nàng nhất quan tâm chính là Âu Dương giảng hòa Âu Dương nhân an nguy. Lão gia tử cũng thực thẳng thắn thành khẩn cùng nàng liền vấn đề này, đem chính mình biết đến đều nói cho Thản Nhiên. Tình huống xác thật là Thản Nhiên theo như lời như vậy, đã chứng thực, chính là Nam Cương kế hoạch lần này lấy phản loạn vì mục đích bạo động. Mặt trên đã toàn diện đối Nam Cương tiến hành rồi kinh tế vũ lực phong tỏa. Một cái hạt mẹ đại biên thủy tiểu quốc Cư nhân cũng dám tính kế hoa hạ, không cho bọn họ điểm giáo huấn, nghĩ đến bọn họ là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Bất quá làm lão gia tử tức giận là, tuy rằng đã làm con thứ hai trước tiên dự phòng quá ít tỉnh bạo động hỗn tạp này, lão nhân cùng hài tử như vậy phần tử khủng bố. Nhưng là Âu Dương Nôn vẫn là bị thương, hơn nữa lúc ấy thương thực trọng, bất quá cũng may có thản nhiên phía trước đưa cho hắn dược, làm hắn nhặt về một cái tánh mạng. Về điểm này không chỉ là Âu Dương lão gia tử Âu Dương thuần phu thê cũng đối thản nhiên tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Tuy nói người một nhà không nói hai nhà lời nói, nhưng là lúc này đây lại một lần đối Âu Dương gia ân cứu mạng. Làm Âu Dương người nhà đối thản nhiên càng là quyết định muốn gấp trăm lần ngàn lần yêu quý. Âu Dương luôn này một thế hệ người, hắn hiện tại là có khả năng nhất kế thử lao ra tử y hay bắt người, Âu Dương gia tuy rằng có quyền thế. Chính là bọn họ căn cơ vẫn là ở quân giới, nếu Âu Dương luôn lần này xảy ra chuyện, đối Âu Dương gia đả kích đó là tương đối lớn. Cho nên vô luận là đối Âu Dương nôn bản nhân, vẫn là Âu Dương gia tộc tới nói. Thản nhiên lúc này đây đều ra rất lớn lực. Phía trước Âu Dương thuần tuy rằng đã đối thản nhiên nghi ngờ tỏ vẻ lối đi nhỏ khiểm, nhưng là lúc này đây hắn lại trịnh trọng xin lỗi cũng cảm tạ thản nhiên. Hắn thật là nghĩ mà sợ. Nếu không có thản nhiên trước tiên tặng dược, không có nàng trước tiên báo cho, hậu quả thật là quá mức đáng sợ, tưởng đều không thể tưởng tượng, cho nên hắn lần này ở như thế trịnh trọng lại là xin lỗi lại là nói lời cảm tạ không nghĩ tới ngược lại làm cho Thản Nhiên có chút ngượng ngùng nói nếu là Âu Dương Thuần nếu còn như vậy để ý chuyện này chính là không lo chính mình là Âu Dương ra người lúc này mới làm Âu Dương Thuần từ bỏ không có tiếp tục lại rồi dám tại đây truyền thượng Thản Nhiên tuy rằng là trước tiên đã biết chuyện này chính là cũng vẫn là làm Âu Dương luôn gặp như vậy thương tổn có lẽ có một số việc là chú định vô pháp thay đổi bởi vì lần này sự kiện là hắn gặp được một cái trong đời hắn rất quan trọng người cơ hội tiếp trước không có trợ giúp Âu Dương luôn cũng là bị thương lại không có tính mạng nguy hiểm, nhưng là sắc thật bị người thế hắn chết, chuyện này làm hắn ở sau này vẫn luôn đều có bóng ma, tuy rằng gặp người kia sinh chung rất quan trọng người, nhưng là hắn lại không có biện pháp yên tâm thoải mái hạnh phúc. Mà nay thế, có thản nhiên trợ giúp, hắn đồng dạng là thân bị trọng thương không có tính mạng chi yêu, lúc này đây lại là không bao giờ yêu cầu vì người khác hy sinh mà ấy nấy tự trách, hắn bởi vì thản nhiên xuất hiện, nhân sinh không bao giờ là kiếp trước màu xám có lẽ đây cũng là Thản Nhiên trọng sinh cùng hắn tương nộ vì hắn mang đến thay đổi đi. Tuy rằng này đó là Thản Nhiên cùng Âu Dương luôn cũng không biết. Trong ngay mắt, Thản Nhiên bọn họ đã đến Hồng Công 2 ngày, đêm nay chính là đấu giá hội cử hành thời gian, lại tốt nhất cuối cùng một lần xác nhận chủ phẩm lúc sau. Thản Nhiên đi theo La Gia mình cùng nhau xuất hiện ở đấu giá hội hiện trường, nên đón hôm nay khách cửa. Lúc này đây, xem như Thản Nhiên ở Hồng Công làm La Gia mình nghĩa nữ lần đầu chính thức bộc lộ quan điểm. Đối Thản Nhiên. Hồng công thương giới là tò mò đã lâu, tuy rằng phía trước có rất nhiều đồn đãi nói nàng là La Gia Minh tư sinh nữ, nhưng là những phạm là có điểm đầu góc người đều rõ ràng, đây là lời nói vô căn cứ. Đừng nói bắt đầu cái này đồn đãi liền vô pháp làm người cùng La Gia Minh làm người tác phong liên hệ lên, hơn nữa trong khoảng thời gian này La Gia cùng Hàn Gia hợp tác nghe nói đều là bởi vì đứa nhỏ này, Hàn Gia sao có thể bởi vì một cái tư sinh nữ liền cùng La Thị hợp tác, cho nên hôm nay đại gia không chỉ là tới tham gia La Thị châu Đấu đấu giá Hội càng có rất nhiều tưởng biết rõ ràng, ở mọi người đều không hiểu rõ thời điểm, La gia, Hàn gia cùng đứa nhỏ này chi gian rốt cuộc là như thế nào? Một hồi, vì cái gì sẽ nhanh chóng như vậy làm cho cả Hồng Kông thương giới nhìn không thấu đâu? La gia có lẽ ở Hồng Kông tính thượng là tân hào môn, nhưng là Hàn gia cũng tuyệt đối tính thượng là danh môn. Ở xã hội thượng lưu Trung, ngay một chữ chi kém, lại là có tuy rằng đều không phải là là cách biệt một trời, nhưng là cũng tuyệt đối là vô pháp vượt qua một đạo hằng câu. Theo lý thuyết, như vậy hai cái gia tộc là nho nhỏ hợp tác có lẽ có thể có, nhưng là giống hiện giờ như vậy đại phương hướng hợp tác là tất cả mọi người không nghĩ tới. Cho nên đối với như vậy kỳ sự đại gia đã không chỉ là đề cập đến tò mò, nơi này càng nhiều sự thương trưởng thượng ít lợi chi tranh. Nặc là sờ không rõ trong đó manh mối, rất có khả năng liền ở một cổ còn không có nhìn đến nhưng là cũng đã rõ ràng cảm giác sắp đã đến Hồng Công thương giới sóng to chiều chung đã bị nuốt sống, cho nên mỗi người đều tưởng biết rõ này hết thảy. Nhưng là có thể hay không thật sự được đến chân thật sắc thực tin tức một cái là muốn xem bọn họ bản lĩnh, một cái khác là muốn xem liên lụy tới này mấy định không nghĩ làm cho bọn họ biết rõ, thực đáng tiếc, thản nhiên bọn họ cũng không tưởng, cho nên ở. La gia cùng hàn gia thậm chí là âm thầm tham gia phương gia hợp tác giữa có thể hay không bị ngày sau tân quyền lợi trung tâm sở nuốt hết, còn muốn xem này đó thương giới các đại lao có hay không nhạy bén thấy rõ lực, có thể hay không nắm chắc hảo thời cơ. Buổi tối 8 giờ rưỡi, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lần này đấu giá hội cũng không có thiết lập tại ban ngày mà là ở buổi tối lấy hiến hội hình thức ở buổi tối cử hành. Đây cũng là thản nhiên chủ ý bởi vì trước kia ở ban ngày đại gia khô cần ngồi ở cử bài trụ phẩm giống như thực không thú vị bộ dáng. Thiết lập tại buổi tối, đại gia có thể trang phục lộng lẫy thăm dự, bầu không khí sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa lúc này đây ở thản nhiên đề nghị dưới, đem ngàn phần có năm thu vào đem ở hoa hạ vùng núi tiến hành hy vọng tiểu học xây dựng cho nên lúc này đây đấu giá hội cũng là một lần từ thiện bán đấu giá. Đương nhiên này đó đều là thản nhiên tham khảo ở 20 năm sau những cái đó đại hình từ thiện đấu giá hội mà cùng La Gia Minh thương lượng lúc sau định ra tới, lần này đấu giá hội bản thân chính là làm vì La Thị tăng lên hình tượng mà chuẩn bị, đem nó định nghĩa vì từ thiện tinh chất đấu giá hội, La Thị châu đáo hình tượng sẽ so với phía trước thiết tưởng càng tốt. Đêm nay Hồng Công nhân vật nổi tiếng cơ hội thượng đều nhận được mời, đây là La Thị một loại lễ phép. Vô luận là đối thủ vẫn là bằng hữu, ở như vậy trường hợp đều phải trang làm thực hữu hảo bộ dáng, đây là xã hội thượng lưu mỗi người đều sẽ nguy trang. Cho nên hôm nay vô luận là cùng La Gia quan hệ như thế nào, La Gia đều sẽ đưa ra mời, tuyệt đối không thể cho người mượn cớ. Ở hôm nay đấu giá hội mở màn, La Gia Minh tự nhiên là đại biểu La Thị Châu báo giống các vị khách tỏ vẻ cảm tạ, cùng với vì lần này đấu giá hội đọc diễn văn. Kế tiếp, ở đại gia có chút ngoài dự đoán, hắn còn hướng đại gia chính thức giới thiệu Cái này an bài thản nhiên là phía trước liền biết đến, tuy rằng nàng rất muốn điệu thấp sinh hoạt, chính là hiện tại từng cái từng cọc sự tình nối góp tới, làm thản nhiên thật sâu mà minh bạch, này một đời nàng nếu là muốn quá bình đạm nhật tử sợ là không có khả năng người. Một khi đã như vậy, vì tương lai mà làm chuẩn bị, vì chính mình, cũng vì những cái đó đi theo nàng người đâu, đặc biệt là những cái đó còn không có tìm được trương họ tộc nhân hậu duệ, nàng hiện tại cần thiết muốn đứng ra, nàng muốn đứng ở nhất lóa mắt địa phương. Chờ bọn họ tìm được chính mình. Mấy ngày hôm trước từ phỉ Thúy Vương nơi đó thu được kia kiện thượng cổ thần khí đã là tới rồi thản nhiên trong tay thứ năm kiện, có lẽ chỉ có đem mấy thứ này đều gom đủ, nàng liền biết nàng trọng sinh đều là vì cái gì, cũng chỉ có như vậy nàng mới có thể đủ thật sự kiên định quá an ổn nhận tử. Căn cứ vào như vậy nguyên nhân, thản nhiên lúc này đây bộc lộ quan điểm là tuyệt đối cao điệu. Tuy rằng lần trước ở Vân Nam La Gia cũng tổ chức một lần nhận thân nghi thức, chính là kia dù sao cũng là tiểu phạm vi sự tình. Lúc này đây, hoàn nhiên như thế cao điệu hơn nữa cũng không còn có ngăn trở phóng viên chụp ảnh, tin tưởng ngày mai buổi sáng báo chí, hẳn nhiên tuyệt đối sẽ cùng La Gia đấu giá hội cùng nhau trở thành đầu bản đầu đề. Chương 251 Quang Hoa bắn ra bốn phía rực rỡ lung linh hồ. Lần này đấu giá hội đối ngoại tuyên truyền thời điểm nói là tổng cộng là 30 kiện chủ phẩm. Ở đấu giá hội bắt đầu lúc sau, đấu giá hội người chủ trì cũng chính là La Gia Hâm đối đại gia tuyên bố, lần này đấu giá hội thượng còn sẽ có tam kiện hàng không bán triển lãm. Lời này vừa nói ra, trong đám người quả nhiên không khí liền thay đổi. Hàng không bán triển lãm. Tại đây trên cơ bản đều là Hồng Công xã hội thượng lưu tề tụ nhật tử, cư nhiên chỉ là trưng bày không bán. Đây là ý gì? Là giá trị quá cao không thể bán. Vẫn là cố lộng huyền hư. La gia minh quả nhiên hảo thủ đoạn, mới vừa ngay từ đầu liền đem đấu giá hội không khí sao nhiệt, không thể không nói hắn thật là trời sinh thương nhân. Vô luận là cái gì lý do, nghĩ đến này tam kiện hàng triển lãm tuyệt đối không tầm thường. Hắn La Gia Minh nếu lấy không ra làm người cũng đủ tán thành đồ vật làm hàng không bán, hôm nay là tuyệt đối không thể nào nói nổi, xem ra hôm nay là sẽ không có người trước ly tịch, vô luận là có như thế nào trưng Bảy chính tự, kia cuối cùng một kiện áp trục đồ vật, nhất định là này hàng không bán chi nhất phân lượng nặng nhất hàng triển lãm. Đại gia đoán rất nhiều, 30 kiện trụ phẩm, tam kiện hàng không bán, La Gia Minh sắc thật là cùng thản nhiên thương lượng ở mỗi 10 kiện trụ phẩm lúc sau xem hướng kẻ trưng bày một kiện hàng không bán. Bộ dáng này tới rồi cuối cùng một kiện áp trục chính là hôm nay quan trọng nhất hàng không bán. Ở cử hành lần này đấu giá hội phía trước, phỉ thúy vương chịu thản nhiên chi thác vì la thị chuẩn bị tam kiện trục phẩm, cùng một kiện chính mình chân quý làm hàng không bán trưng bày một kiện. Mà mặt khác hai kiện rất ít có người biết kỳ thật là thản nhiên ra. Lúc trước ở thản nhiên lấy ra hai kiện đồ vật thời điểm la gia mình còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Đương biết được đây là thản nhiên sư phụ bảo bối thời điểm hắn cảm thấy cũng là bình thường, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn tiếp thu sở hữu cùng thản nhiên sư phụ có quan hệ thần kỳ sự tình, cho nên cũng liền không hỏi nhiều. dù sao thứ này cũng chính là cầm đi triển lãm một chút vẫn là muốn còn trở về. tuy rằng lễ phép thượng hẳn là muốn cùng thản nhiên sư phụ muốn lên tiếng kêu gọi, nhưng là hiện tại này không phải tình huống đặc thù thản nhiên sư phụ hắn lão nhân gia không phải đi vân du đi sao? cho nên chờ lão nhân gia trở về, chính mình tự mình đi nói lời cảm tạ hẳn là liền không có vấn đề. đấu giá hội thượng. Nhóm đầu tiên hàng triển lãm trên cơ bản đều là lấy phỉ thú tài chất tương đối làm tốt chủ một ít chọn bộ hệ trang sức, trong đó bao gồm một ít lần trước ở Bình Châu công bàn thản nhiên lấy ra tới nguyên thạch. Nay một tổ tuy rằng tài chất so giá hảo, nhưng là cũng không xem như làm người cảm thấy quá mức kinh ngạc, rốt cuộc La thị Châu náo là làm châu náo, có hảo liêu cũng là bình thường, bất quá có thể có 10 bộ đỉnh cấp phỉ thú tài chất trang sức cũng đủ để chứng minh rồi La thị thực lực. Nay 10 bộ trang sức một bộ phận là dựa theo cách cổ công nghệ được hãm Làm rất là có cổ điển mỹ cảm, đặc biệt là có một bộ phượng hoàng vu phi hoàng kim hoa ti tương khảm đế vương lục bộ hệ, đại khí trung càng thể hiện cao quý xa hoa. Làm người cảm thấy không có tuyệt đối ung dung hoa quý khí chất rất khó sân khởi này bộ phượng hoàng vu phi. Không có ngoài ý muốn, này bộ phượng hoàng vu phi này đây tuyệt đối giá cao thành dao, Đề tài có lẽ có thể bắt trước, đế vương lục có lẽ có thể lại tìm nguyên thạch. Nhưng là có thể chân chính đem này một bộ đều gom đủ thập phần khó. Hơn nữa có thể nhìn ra được này, bộ phượng Hoàng Vu Phi được hẳn tuyệt đối là xuất từ cổ pháp ký ức sư phụ tay, này cũng không phải tùy thời có thể gặp ỡ. Cho nên hiểu công việc người đều biết thứ này khó được, mặc dù bán đấu giá giá cả đã vượt qua chính mình điểm mấu chốt nhưng là vẫn là không có người nguyện ý từ bỏ. Thẳng đến cuối cùng này, bộ trang sức cư nhiên bị một vị nước ngoài nhân sĩ chụp đi, người này cụ thể bối cảnh La Gia Minh cũng không phải rất rõ ràng. Theo lý thuyết chính mình mời khách khứa danh sách cũng không có người này. Có thể là vị nào khách nhân mang đến, bất quá có thể lấy ra nhiều như vậy tài chính tới chụp một bộ trang sức, xem ra đối phương tuyệt đối không đơn giản. Phương Hoàng Vu Phi lấy 300 triệu 5 ngàn vạn giá cả thành giao, bán đấu giá người chủ trì ở cuối cùng kia một chú ý lạc định thời điểm, tất cả mọi người như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nhiều ít đều mang theo một ít tiếng đối. Từ khởi chụp giới 8.000 vạn bắt đầu, cơ hồ sở hữu có thể số thượng thương giới nhân vật nổi tiếng đều ra qua giới cũng đều tham dự trận này điên cuồng tranh đoạt. Ở cuối cùng không có không có bắt lấy, bọn họ xác thật là tận lực. Sở dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi là bởi vì tất cả mọi người biết chính mình điên cuồng, nếu tiếp tục kêu giới đi xuống, này bộ phượng Hoàng Vu Phi đã không chỉ là giá trên trời vấn đề, không có người hy vọng cuối cùng chính mình là dùng táng gia bại sản đi đổi một bộ trang sức. Tuy rằng nó có lẽ thật sự thật sự thực mỹ, Mỹ đến làm mọi người vì này điên cuồng. Hiện giờ trấn ai lạc định? Trận này điên cuồng tranh đoạt cuối cùng là kết thúc Bất quá đại gia trong lòng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy viết tinh cuối, bởi vì cuối cùng bọn họ cũng không có thể có được này bộ phượng hoàng vũ phi. Người chủ trì la gia hâm lên đài giống đại gia không lương trí tặng, hướng đại gia thuyết minh đệ nhất tổ trụ phẩm bán đấu giá đã kết thúc. Thỉnh đại gia nghỉ ngơi một lát, kế tiếp sẽ có đệ nhất kiện hàng không bán triển lãm. Đại gia lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai 10 kiện trụ phẩm cư nhiên đã bán đấu giá xong rồi, thật mau. Lần đầu tiên cảm thấy đấu giá hội thời gian gặp qua đến như thế mau. Có chút người còn không có phản ứng lại đây, có chút trụ phẩm cũng đã tiêu đến giá trên trời không có biện pháp lại ra giá, cho nên phía trước chín kiện trụ phẩm cơ hồ đều là ở 10 phút trong vòng lấy cao hơn khởi trụ giới 30 lần giá cả cứ như vậy bị người chụp đi, có thể nói là điên cuồng thực. Nhưng là từ đệ thập kiện trụ phẩm Phượng Hoàng Vũ Phi bộ hệ vừa ra tràng, mọi người đôi mắt đều thẳng, không còn có người đi chú ý điên cuồng không điên cuồng vấn đề, tất cả mọi người ở trong lòng tính ra chính mình rốt cuộc điểm mấu chốt ở nơi nào, dùng gần 40 phút đánh răng co. Cuối cùng mới kết thúc trận này từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ dùng khi dài nhất, tham gia nhân số nhiều nhất một kiện bán đấu giá giao dịch. Ở 10 hàm thượng, mỗi vị khách đều rõ ràng nhìn đến La Thị lần này là rời khỏi Tam tổ trục phẩm, này đệ nhất tổ bán đấu giá liền như thế cao cấp châu áo, như vậy mặt sau rốt cuộc còn có cái gì? Mọi người trong lòng đều có rất nhiều tò mò suy đoán, bất quá liền ở mọi người hoặc suy đoán, hoặc thảo luận thời điểm, đệ nhất kiện hàng không bán triển lãm bắt đầu rồi cái này chủ phẩm là từ Yến Thanh tự mình lên đài triển lãm có thể thấy được là cỡ nào chân quý một kiện đồ vật Yến Thanh trong tay ôm một cái sơn đen hộp gỗ tầm mắt mọi người đều bị ngắm nhìn ở cái kia cái hộp gỗ Yến Thanh lên đài lúc sau thực thân sĩ giống ở đây sở hữu khách cúc một cùng bắt đầu chính thức triển lãm trong tay hắn cái này chủ phẩm hắn thật cẩn thận mà từ hộp gỗ chung lấy ra một kiện đồ vật mọi người mở to hai mắt đi xem nguyên lai là một cái bầu rượu đối chính là một cái bầu rượu đại gia đang ở kỳ quái Cái này bầu rượu xem khởi trừ bỏ xinh đẹp một ít, giống như cũng không có gì cái đặc biệt à. Này sao có thể trở thành hàng triển lãm đâu. Còn thị phi bán phẩm. Đang lúc mọi người nghi hoặc, tiến thanh hơi hơi mỉm cười, lại là hắn kia mị hoặc nhân tâm tươi cười. Ngay sau đó hắn mở miệng, cái này hồ tên cứ gọi là rực rỡ lung linh hồ. Nó hảo rượu cũng không bên ngoài hồ thân. Đại gia có thể nhìn đến cái này hồ hồ thân sắc thật cũng gần chỉ là xinh đẹp mà thôi. Nhưng là bên trong lại là mặt khác một phen tình cảnh. Yến mời nói xong lúc sau đem trong tay hồ phóng bình, bắt lấy hồ cái giống mọi người triển lắm đến. Mọi người đều tò mò dối dài cổ muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thế nào một phen tình cảnh, kết quả giống như ly đến quá xa cái gì đều thấy không rõ lắm, đang ở hảo nào hết sức, liền nghe thầy Yến Thanh nói tiếp kỳ thật như vậy xem cũng nhìn không tới gì đó. Một câu vừa ra, thản nhiên liền cảm giác được chung quanh thật nhiều người muốn hụt máu. Yến Thanh xem này thản nhiên cười cười, lần này tui cười rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng có điểm làm chuyện xấu cười xấu xa biểu tình, nhưng là mặt ngoài vẫn là trang thực đứng đắn bộ dáng. Thản nhiên xì một chút liền cười, không nghĩ tới Yến Thanh cũng có như vậy hư thời điểm, này không phải rõ ràng ở đầu đại gia sao. Nhìn đến Thản nhiên cười, Yến Thanh còn chấp mắt hai cái, lấy tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội, lại không phải hắn làm mọi người xem, là bọn họ quá nóng vội còn nội chờ chính mình nói xong liền vội vội vàng vàng đi xem, đương nhiên là cái gì đều nhìn không tới. Bất quá muốn biết trong đó huyền cơ rất đơn giản Chỉ cần một ly nước trong như vậy đủ rồi. Yến Thanh tiếp theo triển lãm chính mình trong tay kia đem hồ, hắn hướng bên cạnh người một ý bảo, bên cạnh đã sớm chờ đã lâu phục vụ nhân viên đây là bưng lên một ly nước trong, cùng một cái trống không pha lê vật chứa. Ta hiện tại muốn triển lãm chính là này, đem dục dỡ lung linh hồ thần kỳ chỗ, cũng không phải là muốn biểu diễn ma thuật, trước tiên báo cho đại gia cũng miễn cho bị hiểu lầm về sau có người tìm ta đi biểu diễn liền không hảo. Yến Thanh khó được ra ra bộ dáng, làm thản nhiên bọn họ nhìn thật là buồn cười. Khách đã có một lần bị chơi kinh nghiệm cũng biết thiến thanh ái nói giỡn, mọi người đều bị hắn những lời này chọc cười. Bất quá cũng không có người rời đi ở trên người hắn ánh mắt, chờ tưởng chờ nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ thấy yến thanh cầm lấy vừa rồi phục vụ nhân viên đưa lên tới nước trong, đem nước trong trực tiếp dẫn vào hồ trùng, đắp lên cái nắp, sau đó liền đối này cái kia pha lê vật chứa đem hồ nội thủy đảo ra. Ở thủy từ miệng bình bị đảo ra tới kia trong ngáy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Thản Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Thúy Vương cái này bà bối, phía trước chỉ là nghe nói này bà bối hiếm lạ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy thần kỳ, tuy rằng trong không gian có không ít bà bối, nhưng là không nghĩ tới này Phỉ Thúy Vương trong tay thật đúng là chính là có không ít thứ tốt. ta. Nước trong từ hồ ra tới thời điểm, cư nhiên là màu sắc rực rỡ, tới rồi pha lê vật chứa, bên trong cư nhiên còn ở miệng bình đến vật chứa chi gian hình thành một cái tiểu nhân mang trạng cầu vồng. Ngay sau đó, Tiễn Thanh đem trong tay hồ long đượ Bên trong thủy như là một cái kim sắc tiểu ngư ngã vào vật chứa trong vòng, thẳng đến cuối cùng sở hữu thủy đều ngã vào vật chứa trong vòng thời điểm, hồ thân đột nhiên biến thành kim sắc, lấp lánh sáng lên. trời ạ! Này rốt cuộc là thứ gì? Quá thần kỳ! Đây là cái gì bảo bối a Dưới đài trong đám người đã như là nổ tung nổi, sôi nổi thảo luận này thần kỳ hiện tượng. Kỳ thật đây là cái thị giác thượng hiệu quả, cụ thể là tại sao lại như vậy tử? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá này thủy đảo vẫn là nước trong. Yến thanh buông hồ, bưng lên pha lê vật chứa tả hữu lay động vài cái, vừa rồi vẫn là rực rỡ lung linh mặt nước, lập tức liền khôi phục thành nước trong. Giống như hết thể đều là không có phát sinh quá giống nhau, hết thể lại như lúc ban đầu. Trưng 252 chưa từ bỏ ý định thẩm duyệt. Này rốt cuộc là vì cái gì a? Biến trở về nước trong lúc sau, tất cả mọi người mau điên rồi, đều thẳng ồn ào hỏi vì cái gì. Rốt cuộc là vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là kỳ thật này, nước trong vẫn luôn đều chỉ là nước trong tôi. Đây là sư phụ ta Phỉ Thúy Vương một kiện trân quý, hôm nay ứng La thị mời tham dự cái này đấu giá hội, chúng ta cũng là thấu cái náo như tôi, hy vọng đại gia đối chúng ta trưng bày cái này hàng triển lãm cảm thấy vừa lòng. Yến Thanh hơi hơi mỉm cười, đem hồ thả lại chỗ cũ, hướng dưới đài không người chào đối đại gia tỏ vẻ cảm tạ, hạ đài. Tất cả mọi người còn đắm chìm ở vừa rồi chấn động giữa, chết không được, nguyên lai like này bảo bối chính là cái kia Phỉ Thúy Vương đồ cất giữ a. Khó trách tốt như vậy. Bất quá nói về nhân gia nói đây là phi mua phẩm, liền tính là bọn họ tưởng mua cũng mua không được. Bất quá như vậy cái bảo bối, liền tính bọn họ tưởng mua cũng chưa chắc mua nổi đi, kia nhưng coi như là vật đó vô giá đi. Lão giả thúi, ngươi này bảo bối rốt cuộc là từ đâu làm ra, tốt như vậy chơi. Thản nhiên cũng đối kia đem rực rỡ lung linh hồ có hứng thú quay đầu hỏi phỉ Thúy Vương. Bất quá là cái ngọn ý, trước kia trong hoàng cung ra tới đồ vật, lão tổ tông đồ vật, hảo bảo bối có rất nhiều. Bất quá thanh mạt bị Liền quân tám nước đoạt không ít, thiêu không ít, thứ này chính là khi đó có nội thị tử trong cung làm ra tới, cụ thể lai lịch ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi coi như nó là một cái ngoạn ý là được, nếu là muốn một hồi làm yến thanh xuống dưới liền đưa ngươi lấy về đi chơi. Nghe một chút Phỉ Thúy Vương này tài đại khí thô nói, quả nhiên là thổ hào trung thổ hào, như vậy cái bảo bối nói tặng người liền đưa, cũng đôi mắt đều không mang theo trước một chút. Bên cạnh ngồi La Gia Minh khệ miệng run rẩy một chút, không biết có nên hay không lúc này cười ta mới không cần đâu, liền thả ngươi kia đi. ta tưởng chơi thời điểm tìm ngươi muốn đi, phóng ta kia quá chiếm địa phương. thản nhiên cũng là vẻ mặt không sao cả nói, vốn dĩ sao cái gọi là bà bối, ngươi thích nó? nó chính là khối phá cục đá cũng là cái vật đó vô giá, ngươi không thích chính là giá trị thiên kim đối nàng tới nói cũng không đáng giá một văn. nàng vừa rồi cũng bất quá là cảm thấy hảo chơi, nếu là thật sự muốn tới cũng không nhiều lắm tác dụng, cho nên muốn cũng không nghĩ như thế nào liền cự tuyệt. ngươi nhia đầu này thật đúng là tâm đại. Như vậy cái bảo bối cũng không cần, bất quá giống ta, ta cũng không quá coi trọng này đó vật ngoài thân. Phỉ Thúy Vương đây chính là xá ra mặt ra đi ngạnh hộp thản nhiên lôi kéo làm quân A, hắn không để bụng mấy thứ này sẽ cất chứa nhiều như vậy bảo bối. Bất quá nói về, hắn đối đại thản nhiên giống như còn thật sự không giống như là để ý mấy thứ này có bao nhiêu quý trọng, thật là cái kỳ quái người. Kế tiếp là chúng ta hôm nay đệ nhị tổ chủ phẩm. Thình đại gia chuẩn bị tốt. đấu giá hội người chủ trì đi lên này bắt đầu chuẩn bị tiếp theo luân bán đấu giá phía trước còn đắm chìm ở đối kia đem rực rỡ lung linh hồ mơ màng giữa mọi người chạy nhanh tập trung tinh thần chờ đợi tiếp theo tổ trụ phẩm lên sân khấu tất cả mọi người cảm giác hôm nay trận này đấu giá hội nếu chính mình không mua điểm cái gì trở về đều là phi thường tiếc nuối một việc vòng thứ nhất thời điểm chính là bởi vì có chút còn không có chuẩn bị tốt đồ vật đã bị người trụ đi rồi cho nên này một vòng muốn đánh lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu cha nuôi hôm nay đấu giá hội thực thành công nga nhìn xem đại gia nóng lòng muốn thử bộ dáng ta cũng đã có thể đoán được kế tiếp đấu giá hội có bao nhiêu xuất sắc thản nhiên một bộ xem kịch vui bộ dáng còn một bên khái hạt dưa vừa nói những lời này này cùng những cái đó rõ ràng thực khẩn trương khách khứa hình thành tiên minh đối lập làm cho bọn họ này một bàn người đều bị cho cười từ từ ngươi thật đúng là nhàn nhã a ngay cả ta nhìn đến những cái đó thứ tốt đều tưởng mua một hai kiện mang về tặng cho ngươi văn gì một bên hàn mạc vui cười cùng thản nhiên nói tưởng mua liền mua bái Bất quá đừng dùng Hàn gia tiền a, ngươi là biết đến, Hàn gia tiền bên trong ta chính là có phần." Thản nhiên lạnh lẽo nói. "Là, tiểu tài chủ, chúng ta đều là thế ngài bán mạng, không dám loạn tiêu tiền, ai mệnh khổ a, bên ngoài người đều cho rằng ta cái này Hàn gia đại thiếu có bao nhiêu tiền đâu." Kỳ thật những cái đó đều cùng ta không có quan hệ, ta chính là một cái người nghèo á triệt triệt để để người nghèo a, gia minh ta đầu nhập vào ngươi được không?" Hàn Mạc hướng tới La Gia Minh bắt đầu khóc lóc kể lệ lên. Được rồi được rồi, khó coi chết đi được, mấy ngày đổ vật không coi là thật tốt đồ vật, ngày sau ta lộng vài món thứ tốt cho các ngươi đương đổ ra truyền đi, nhìn xem ngươi về điểm này tiền đồ. Thản nhiên ghét bỏ nhìn Hàn Mạc đem hắn từ chính mình cha nuôi bên người đẩy ra nói, "Ân, ấn ta liền chờ ngươi đưa đồ ra truyền." Hàn Mạc còn làm bộ hút hút cái mũi trang đáng thương. "Tiền đồ." Hàn lão nhân nhìn tôn tử như vậy chơi bảo, dùng quải trượng gõ hắn một chút, cũng mặc kệ hắn. "Từ từ muội muội có hay không ta phân a?" ta cũng muốn đổ ra truyền đâu thẩm duyệt từ cách vách bàn thăm quá mức trên vào nói nói không có ngươi muốn đổ ra truyền tìm thẩm gia gia muốn đi làm gì muốn tìm ta muốn a ta lại không phải nhà các ngươi trưởng bối thản nhiên tức giận nói thật lạ như vậy đã quên còn có như vậy cái gia hỏa ở đâu lúc này đây là gia minh trừ bỏ hong công một ít nhân vật nổi tiếng cùng thế gia còn mời phỉ thúy vương cùng thẩm gia gia chủ vị này ở ngọc thạch giới phi thường có danh vọng lão nhân gia cũng coi như là vì chính mình cái này đấu giá hội tạo tạo thế đi chính là ngươi cũng không phải hắn trưởng bối a thẩm duyệt không thuận theo không buông tha chỉ vào hàn mạc nói duyệt nhi không được vô lễ thẩm gia chủ quát lớn trụ tôn tử đối hàn lao ra tử gật đầu cười một chút tỏ vẻ xin lỗi hảo đi ta không nói vấn đề này tiêu tử từ ngươi cho ta đương muội muội đi được không ta không cần ngươi đổ ra chuyện ta có thứ tốt cũng cho ngươi thẩm duyệt lại nhắc tới lần trước ở bình châu thời điểm liền vẫn luôn ở nhắc mãi thời kỳ Không cần, ta mới không cần đương ngươi muội muội đâu, ta hiện tại chính là biết tùy tiện loạn nhận thân thích là kiện cùng phiền toái sự tình đâu. Thản nhiên nói tựa hồ là nếu có điều chỉ. Phỉ Thúy Vương có chút xấu hổ nâng chung trà lên uống một ngụm, làm bộ việc này giống như cùng hắn không có gì quan hệ. Thản nhiên ta hắn liếc mắt một cái cũng không nói cái gì nữa, tiếp tục cùng La Gia Minh nói chuyện thiếm. Thẩm Duyệt vừa thấy chính mình giống như bị bỏ qua, liền nghĩ tới đi kéo Thản nhiên ống tay áo khiến cho nàng chú ý. Kết quả tay còn không có rửa gần thản nhiên quần áo đâu đã bị người nắm thủ đoạn. Đau, đau, buông tay. Thẩm duyệt thanh âm lập tức liền đề cao tám độ, không chỉ có này hai bàn người, ngay cả phụ cận kia mấy bàn người cũng đều quá mức tới xem hắn, làm thẩm duyệt phi thường xấu hổ. Vị này tiểu ca có chuyện hào hào nói. Thẩm lao ra tử đau lòng tôn tử chạy nhanh thế tôn tử cầu tình nói, hắn biết khẳng định là tôn tử không biết lại làm cái gì. Bắt lấy thẩm duyệt thủ đoạn chính thức hồng y dì Làm thản nhiên người bảo vệ sao có thể làm cái này người lai lịch không rõ tiếp cận thản nhiên đâu. Đổi làm là Âu dương gia, Phùng thiệu, hồng ý liền khẳng định mặc kệ, hắn là biết bọn họ là thản nhiên bằng hữu Chính là tiểu tử này rốt cuộc là người nào hắn hiện tại không rõ ràng lắm đâu, sao có thể làm hắn gần thản nhiên thân đâu. Thản nhiên cũng là bị thẩm duyệt tiếng kêu nháo đến không thể không quay đầu lại xem hắn, kết quả vừa thấy, nàng lập tức liền cười, thẩm duyệt đây là xứng đáng, hắn khẳng định không biết muốn làm cái gì còn không có tới cấp làm đã bị Hồng Y cấp trả bao Hồng Y rìa buông ra hắn đi Thản nhiên cười đủ rồi mới chạm chạm Hồng Y rìa làm hắn buông ra thẩm duyệt cấp thẩm duyệt cái giáo huấn cũng hảo đỡ phải hắn luôn là quân lấy chính mình muốn cho chính mình đương hắn muội muội từ từ ngươi người khi dễ ta thẩm duyệt luôn là xem như đạt được tự do chạy nhanh giống Thản nhiên cáo trạng Hồng Y gì tính tình nhưng không tốt ngươi nếu là lại chọc bực hắn ta cũng mặc kệ đến lúc đó liền tính ngươi cầu cứu cũng vô dụng con có Đây là ta sư minh, hắn có thể so ta lợi hại, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ Thản nhiên rất là hảo tâm giải thích một chút hồng ý gì là chính mình sư minh sự tình. Sư minh. Ngậy. So ngươi còn lợi hại. Sư minh ngươi hảo, ta là thẩm duyệt, vừa rồi là hiểu lầm. Hiểu lầm ta cùng từ từ là bạn tốt, chuẩn xác mà nói, ta là nàng ca ca, ta chỉ là tưởng cùng nàng nói một câu mà thôi. Ngươi lần sau có thể không cần như vậy khẩn trương. thẩm duyệt vừa nghe thản nhiên nói. Lời nói Phong vừa chuyển cùng Hồng Y phản khởi quan hệ tới. Từ từ ngươi có ca ca. Hồng Y thì căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, chỉ là đem chính mình nhận chi kết luận nói cho thẩm duyệt. Hạ câu nói ý tứ chính là nói cho hắn, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, liền tính là phản quan hệ cũng vô dụng. Thẩm duyệt chính nói hăng say, còn nghĩ như thế nào trước đem thản nhiên cái này sư huynh thu phục sau đó lại đem thản nhiên lừa hồi thẩm ra đương mội muội, Nhưng là Hồng Y hay một câu khiến cho hắn vừa mới bốc cháy lên tiểu hy vọng hoàn toàn tan biến lúc ấy trinh lăng ở nơi đó ha ha ha thản nhiên là rốt cuộc nhịn không được trực tiếp cười đến ngã xuống hồng y lìa trên người hồng y ly thật là quá đáng yêu thẩm duyệt như vậy ra mặt rầy lôi kéo làm quen hồng y ly cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho ném cho hắn như vậy một câu trực tiếp liền đem hắn đánh đi trở về nhìn thản nhiên cười đến vui vẻ bản nửa ngày mặt hồng y ly cuối cùng cũng cười mọi người xem này mấy cái hải tử ở bên này cười đùa cũng đều lộ ra tươi cười chỉ có thẩm duyệt rất là bị thương nhìn đại gia trong lòng nghĩ Các người này đàn người xấu, người xấu, đều khi dễ ta, ngay cả gia gia cũng như vậy quá mức. Thẩm duyệt nhìn nhà mình ra ra không chỉ có không giúp chính mình lại còn có đi theo đại gia cùng nhau cười đến như vậy vui vẻ liền buồn bực vô cùng. Dưới đài bọn họ bên này náo nhiệt cũng không có hòa tan mọi người trong lòng khẩn trương, mọi người đều khẩn trương chuẩn bị một hồi lại tân trụ phẩm xuất hiện, kịp thời ra tay, cho nên mặc dù là phía trước bị thẩm duyệt tiếng tiêu hấp dẫn lại đây ánh mắt mọi người cũng thực mau lại đem ánh mắt đầu chú tới rồi trên đài. Đại khái lại qua 2 phút không đến bộ dáng, công tác nhân viên an ninh thật cẩn thận đẩy lên đặt trụ phẩm Sacon, đệ nhị tổ bán đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Đệ nhị tổ trụ phẩm này, đây đá quý hệ liệt là chủ trụ phẩm. Chủ yếu là có hồng ngọc bích cùng ngọc lục bảo đá quý được khảm mà thành trang sức cùng với cuối cùng một bộ ba loại đá quý hơn nữa kim cương vì nguyên tố định chế phòng ý quốc vương sau vương miện cập quyền trượng một bộ. Tuy rằng là phòng chế, nhưng là vô luận là công nghệ vẫn là đá quý nguyên liệu đều là tuyệt đối đỉnh cấp. Người chủ trì giới thiệu này, bộ hoàng hậu trang phục được khảm giả chính là năm đó y y quốc kia bộ nguyên bản vương miện cập quyền trưởng chế tạo thợ thủ công hậu nhân sở chế tạo, nguyên bộ còn xưng có thợ thủ công thủ công ký tên giấy chứng nhận, mặt trên còn có một viên hai cả giả sáu á hồng bảo thạch, cho nên này bộ mệnh danh là hoàng thất tôn vinh bộ hệ là phi thường phi thường chân quý có cao. Quý điền tàng Trưng 253 quỷ dị sĩ nữ Không có ngoài ý muốn, làm đệ nhị tổ áp trục trục phẩm Này bộ hoàng thất tôn vinh so đệ nhất tổ kia bộ phượng hoàng vu phi cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cuối cùng từ một vị hồng công bản thổ phú thương lấy 500 triệu 8 nghìn vạn giá cả cuối cùng bắt lấy. Kỳ thật nếu là lại nói tiếp, này bộ hoàng thất tôn vinh so với phía trước kia bộ phượng hoàng vu phi giá trị thượng thật sự cao nhiều ít, cũng chưa chắc, nhưng là nó là càng vì xa hoa, càng phù hợp có chút người truyền thống ý nghĩa thượng đối hoàng thất súng bái. Hơn nữa hồng công người nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chịu phương Tây giáo dục cấn tượng, Bọn họ thẩm mỹ thượng đối loại này phương Tây trang sức muốn so phương đông cổ xưa ngọc bội linh tinh muốn càng thêm dễ dàng tiếp thu. Mặt khác một phương diện là có vòng thứ nhất kinh nghiệm, mọi người đều biết, nếu muốn tại đây buổi đấu giá hội chung bắt lấy chính mình thích đồ vật liền không thể suy xét quá nhiều, một khi tưởng quá nhiều, thời cơ liền sẽ bỏ lỡ, cho nên cuối cùng lấy như thế cao giá cả thành giao, trong đó cũng là có đại gia xúc động thành phần ở bên trong. Lại là một tổ bán đấu giá kết thúc, đại gia giống như là đánh một hồi trượng giống nhau. Cảm thấy rất mệnh, nhưng là có hay không người muốn ở ngay lúc này rời đi nghỉ ngơi, hôm nay trận này đấu giá hội thật là tới quá đăng giá, trước nay chưa thấy qua như thế cao phẩm chất châu đáo, đừng nói là các nữ nhân sẽ mấy thứ này điên cuồng. hôm nay ở đây rất nhiều các quý ông cũng là bị châu đáo mị lực sở mị hoặc liên tiếp ra giá, được đến chính mình muốn khách khứa tự nhiên là vui sướng và phần. Không có cướp được, một phương diện có chút cảm thấy đáng tiếc, về phương diện khác lại lần nữa tỉnh lại, chờ cuối cùng một vòng lên sân khấu. Một đám đều là xoa tay hầm hẹ đều như là muốn chuẩn bị chiến tranh dường như. Bất quá mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi tiếp theo tổ trụ phẩm lên sân khấu thời điểm, đi lên một vị mang theo kính dâm Tây Trang Nam Tử, trong tay cầm một thứ. Người chủ trì la ra hâm giới thiệu cái thứ hai phi mua phẩm triển lãm, thỉnh đại gia thưởng thức. Lúc này đại gia mới hồi phục tinh thần lại nhớ tới, nguyên lai, like, trung gian còn có hàng không bán triển lãm đâu, bọn họ đều cấp đã quên. Thật là hồ đồ. Cái này hàng triển lãm là thản nhiên cung cấp trong đó một kiện, một bộ tranh chữ. Ở như vậy châu đau đầu giá hội thượng thản nhiên lựa chọn cái này tranh chữ tới trưng bày, kỳ thật cũng là từng có suy xét. Vị này mang theo kính dâm lên đài nam tử chính là Vương Hiên, không có biện pháp thản nhiên độ vật, giao cho người khác hắn cùng phùng vũ không yên tâm, cho nên cùng thản nhiên xin một chút, liền từ bọn họ hai người cùng nhau đem này hai kiện hàng triển lãm mang lên đài tới triển lãm. Đệ nhất kiện từ Vương Hiên mang lên đài triển lãm, Bất quá nhìn Vương Hiên ở trên đài tư thế, còn có như vậy vài phần bộ dáng, Thản nhiên nghĩ về sau Thúy Nguyệt Hiên có cái cái gì trưng bày có thể cho Vương Hiên đi a còn có thể tỉnh cái người mẫu đâu, hắc <cười> hắc. Vương Hiên nếu là biết Thản nhiên hiện tại như vậy tưởng phòng trừng sẽ khóc đi. Mới vừa lên đài hắn liền hối hận, vốn dĩ hắn cũng là vì bảo đảm đồ vật an toàn. Nhưng là đứng ở trên đài bị nhiều người như vậy đương tiêu điểm nhìn, làm người thực không được tự nhiên. Bọn họ người như vậy trời sinh nên là giấu ở đám người bên trong đột nhiên một chút bị đặt ở như vậy vạn chúng chú mục trên đài sắt thật sẽ thực không thoải mái vương hiên lấy lại bình tĩnh dựa theo phía trước thản nhiên công đạo cẩn thận đem thật dài tranh cuộn từ hộp đem ra một bên người chủ trì phối hợp vương hiên động tác ở bên cạnh giải thích đây là đường chiều thời kỳ một bộ họa đại gia có thể nhìn đến này bức họa chỉ cần là từ bồi tinh tế liền đủ để chứng minh này bức họa chân quý vương hiên đem tranh cuộn nhẹ nhàng triển khai treo ở bên cạnh giá vẽ thượng, để có thể cho họa có thể cho ở đây khách thấy rõ Ngồi ở dựa hàng phía trước mấy bàn bởi vì địa lý vị trí thượng ưu thế, đại gia ở trước tiên liền thấy được này bức họa thượng là vẽ một vị Mỹ lệ thiếu nữ, đình đình ngọc lập, trong tay cầm một phen quạt tròn. Bên cạnh có một con con bướm ở bay múa, vô luận là thiếu nữ vẫn là kia con bướm đều họa đến sinh động như thật, làm người kinh ngạc cảm thán này họa sĩ cao siêu. Mọi người còn đắm chìm ở đối bị vị này Mỹ lệ thiếu nữ Mỹ hoặc tình cảnh chung. Chỉ thấy trên đài vương hiên cầm lấy một ly nước trong trực tiếp bắt thượng kia phó họa. À, Đám người kêu to lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thình lình xảy ra lập tức, đệ nhất phản ánh là đã chịu kinh hoách, đệ nhị chính là bởi vì cảm thấy đáng tiếc, tốt như vậy một bộ họa liền như vậy hủy hoại. Này rốt cuộc là muốn làm cái gì a Đang ở đại gia nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, có mắt sắc người kêu to lên, con bướm con bướm. Chỉ thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm kêu bức họa con bướm thoạt nhìn. Chỉ thấy dựa theo thủy sụng nước giấy vẽ quý đạo, kêu chỉ con bướm giống như là sống giống nhau, bắt đầu bay lên. Cuối cùng dừng ở thiếu nữ kia trong tay quạt tròn phía trên, tai kiến vị kia vừa rồi chỉ là nhìn đại gia thiếu nữ cư nhiên cười. Này cũng quá quỷ dị đi. Trong đám người bắt đầu xôn xao lên, như vậy quỷ dị, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một bộ họa vì cái gì như là sống giống nhau? Cư nhiên xuất hiện vừa rồi như vậy kỳ tích, bắt đầu mọi người đều tưởng chính mình hoa mắt. Chính là nhìn nhiều người như vậy một bộ gặp quỷ biểu tình liền khẳng định không ngừng là chính mình một người nhìn đến vừa rồi như vậy tình cảnh. Chính là lại đoán không ra này trong đó huyền bí. Cho nên đều đồng thời nhìn phía người chủ trì La Gia Hâm, muốn nghe xem hắn, muốn nói như thế nào. Người chủ trì La Gia Hâm cười cười, mở miệng nói, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, theo cầm bảo người giới thiệu, này bức họa là bởi vì thuốc màu đặc thù. Sau đó họa sư sử dụng đặc thù hội họa kỹ xảo mới có như thế kỳ tích, chờ đến giấy vẽ thượng thủy đều làm liền sẽ khôi phục đến đại gia bắt đầu khi nhìn đến bộ dáng. Cái này tình huống ở phía trước thiên La Gia Hâm làm đấu giá hội người chủ trì cũng là hôm trước lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc ấy hắn cũng là bị hoảng sợ, hôm nay nhìn xem đại gia biểu tình ngẫm lại nói không chừng lúc ấy chính mình biểu tình so với bọn hắn còn khoa trương đâu, hắn ở trong lòng trộm cười phiền khó được nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật cư nhiên sẽ có loại vẻ mặt này, thật sự tưởng chụp được tới, ha ha. Mọi người nghe xong la gia hâm giới thiệu mới đại khái minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng không thể không cảm khái, này bức họa thật là thần kỳ à, đừng nói là chưa thấy qua, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Nghe vừa rồi la Gia hâm ý tứ thứ này không phải bọn họ sở hữu vật, bất quá ngẫm lại cũng là, này đó hàng không bán khẳng định đều là không biết hai đồ cất giữ, nói vậy la Gia lần này có thể lấy ra tới triển lãm cũng đã là thực không dễ dàng. Đại gia tới rồi hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì sẽ có hàng không bán triển lãm, bất quá là vì la thị tăng lên nhân khí thôi, loại đồ vật này chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, hôm nay có thể kiến thức một chút cũng là một loại may mắn, tất cả mọi người đã dự kiến tới rồi. Lần này La Thị đấu giá hội sau khi kết thúc, La Thị Châu đáo lại sẽ đại đại tăng lên một cấp bậc, không bao giờ là đã từng cho người ta cảm giác được hậu sinh hạng người. Chỉ bằng bọn họ có thể bắt được như vậy hàng triển lãm cũng đã chứng minh rồi thực lực của bọn họ, này một đêm, trận này đấu giá hội, ở rất nhiều nhân tâm chung để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Cuối cùng một tổ bán đấu giá bắt đầu rồi, đại gia chính làm yêu đủ kính, ở phía trước còn có điểm ở quan vọng thái độ người cũng không thể lại chờ ngạch, bởi vì đây là cuối cùng cơ hội một kiện, hai kiện, tam kiện. Mỗi một kiện đều là làm người vô pháp từ bỏ, nhưng là có chút người lại bất đắc dĩ chính mình dự toán không bằng người khác, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Nay một tổ ra ngoài đại gia đoán trước, cũng không có giống trước hai tổ đều là đồng loại hình trụ phẩm, mà là một tổ tinh phẩm tập hợp. đệ nhất kiện dương chi bạch ngọc điêu khắc một đôi long phượng vật trang sức, gia sắc ngọc chất toàn vì tốt nhất chi tuyển, bản vẽ là tham chiếu phía trước thản nhiên trong không gian tìm được kia đôi long phượng xứng điêu khắc mà thành. Cái thứ hai là một kiện xuân bị thương đại hình điều kiện, khoan chừng một mét nhiều, cao cũng có gần 80cm, lớn như vậy một kiện xuân bị thương, chính là lần trước thản nhiên giúp la Gia Minh tuyển nguyên liệu, cuối cùng trải qua thương lượng tìm phỉ thúy một vị lão sư phụ điều thành một bộ cao sơn lưu thủy đồ. Không chỉ có công nghệ tinh mỹ ngay cả phỉ thúy tài chất cũng là khó gặp băng loại, này ở có sắc vô thủy, có thủy vô sắc phỉ thúy trong giới tuyệt đối tính thượng là tuyệt hào điều. Kiện, đặt ở cuối cùng một tổ cái thứ hai bán đấu giá. Đủ để cho người cảm giác được này, tổ hàng đấu giá đều là tuyệt đối hảo hóa. Đệ tam kiện là ước chừng có 30 cạ giá một quả đỉnh cấp ngọc bích, phẩm tướng thật tốt. Đệ tứ kiện là một bộ đạt tới cấp bậc cao nhất ngọc lục bảo vòng cổ cùng nhẫn bộ tổ. Thứ chín kiện là một quả 20 cạ giá hoàn mỹ kim cương, cuối cùng một kiện, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi công bố cuối cùng một kiện trụ phẩm bộc lộ quan điểm. Cuối cùng một kiện trụ phẩm là lại la gia minh tự mình lên đài vì đại gia công bố, đây là một viên trừng nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Trong đám người lại lần nữa xôn xao lên, trời ạ, cư nhiên là dạ Minh Châu. Từ xưa đến nay, mọi người đều chỉ là nghe nói qua dạ Minh Châu, nhưng là đều không có gặp qua. Cũng có người nói dạ Minh Châu bất quá là một viên ánh huỳnh quang thạch thôi, liền nguyên liệu đi lên giảng cũng không có nhiều quý trọng, rất nhiều tung tin vịt bất quá đều là mọi người vừa nói liền bãi. Chính là hôm nay thứ này vừa ra tới, tất cả mọi người không có nghi ngờ, này tuyệt đối là dạ Minh Châu, tuyệt đối. Ở thượng đài La Gia Minh đem nảy viên trừng nắm tay Đại Bảo Châu từ hộp giữa lấy ra tới thời điểm, La Gia hâm ý bảo nhân viên công tác đem ánh đèn điều ám, thoáng chốc chi gian, toàn bộ đại sảnh ánh sáng liền toàn bộ tối sầm xuống dưới. Chỉ thấy lấy La Gia Minh trong tay kia viên hạt châu vì trung tâm, chật chi gian toàn bộ đại sảnh liền sáng lên, như vậy cái đủ để cất chứa 3.000 người đại sảnh. Tự nhiên chỉ là như vậy một viên hạt châu khiến cho toàn bộ đại sảnh lượng như ban ngày, liền tính không có bất luận kẻ nào giới thiệu. Đại gia trong lòng nghĩ tới cùng cái tử chính là dạ Minh Châu. Mọi người bị trước mắt tình cảnh chấn động ở, hôm nay gặp qua quá nhiều bà bối, nhưng là này một kiện lệnh người chấn động trình độ đủ để triệt tiêu phía trước sở hưu. Mọi người đều điên cuồng, bọn họ muốn nó. Này viên chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại dạ Minh Châu. Hơn nữa vẫn là như vậy đại một viên. Nhưng là mọi người cũng đều trong lòng minh bạch một sự thật, đó chính là này viên dạ Minh Châu giá trị nhất định là giá trên trời. Xem ra mọi người đều rất có ánh mắt. Nhận được đây là một viên dạ Minh Châu. Này viên dạ Minh Châu là chúng ta hôm nay cuối cùng một kiện hàng triển lãm cầm bảo người nhượng lại một quả tiểu dạ Minh Châu. La Gia Minh thật là hù chết người không đền mạng, lớn như vậy dạ Minh Châu cư nhiên nói là tiểu nhân. Bởi vì hôm nay cuối cùng một kiện hàng triển lãm chính là so cái này dạ Minh Châu muốn đại gấp trăm lần một viên siêu cấp Minh Châu. Trưng 254 Khánh Công Yến La Gia Minh tại đây câu nói nói xong lúc sau, đem bên người sớm đã chuẩn bị tốt cái dương xúc lên bên trong xác thật, lộ ra một viên cực đại vô cùng dạ minh châu, chính là lần này tử bộc lộ quan điểm, liền hoàng đến mọi người không mở ra được đôi mắt. Con hảo phía trước, La Gia Minh cũng đã phân phó người ở chính mình mở ra hộp lúc sau muốn nhanh chóng mở ra đại sảnh ánh đèn, nếu không như thế mành liệt ánh sáng, giống nhau thật đúng là chịu không nổi, đường cuối cùng tham gia xong đấu giá hội đi ra ngoài đều mù, kia hắn liền xong rồi. Ở đại sảnh ánh đèn bị mở ra trong nháy mắt kia, mọi người đôi mắt cuối cùng là tốt một chút. Khó trách La Gia Minh ở mở ra cái nắp kia một khắc đem đôi mắt nhắm lại, thật là cũng nhắc nhở một chút đại gia, mọi người lúc ấy đều là cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, còn tưởng rằng chính mình sẽ biến hạt đâu. Cái này phi mua phẩm tuy rằng hảo, bất quá so với trong tay ta này cái tiểu nhân, ta tin tưởng đang ngồi các vị vẫn là thà rằng muốn tiểu nhân đúng không? Bằng không đôi mắt này thật đúng là chịu không nổi. La Gia Minh cùng đại gia khai nổi lên vui vừa. Được rồi đừng nói như vậy nhiều, ra giá đi. Mọi người đều bị La Gia Minh chọc cười, đừng nói là bởi vì đôi mắt chịu không nổi, chính là túi tiền quân cũng chưa chắc cấp lực a, thứ này, là thế gian ít có, sống cả đời lần đầu tiên thấy, như vậy đại căn bản không có khả năng bắt lấy, tiểu nhân cũng đến ước lượng ước lượng thực lực của chính mình, cho nên đại gia càng thêm nóng lòng muốn biết chính là này viên tiểu nhân Giả Minh Châu giá cả. Kiến thức quá to lớn Giả Minh Châu, đại gia cũng cuối cùng là tán thành La Gia Minh vừa rồi nói kia viên là tiểu nhân. 200 triệu 8.000 vạn khởi trụ. La Gia Minh hơi hơi mỉm cười, tuôn gia khởi chụp giới, đem dạ Minh Châu giao cho đệ đệ khiến cho phùng vũ mang theo kia kiện to lớn dạ Minh Châu cùng nhau xuống đài. Cái này giá cả không thể không nói là vượt qua mọi người mong muốn, cũng không phải quý, mà là quá tiện nghi, phía trước có vài kiện khởi chụp giới đều đã vượt qua cái này, cho nên đại gia tâm lý mong muốn đều vượt qua La Gia Minh vừa rồi báo giá. Cái này giá cả vừa ra, mọi người sôi nổi cử bài báo giá, này thật đúng là cuối cùng cuối cùng cơ hội. Trải qua gần 1 giờ rằng có thời gian. Cuối cùng Trần Ai lạc định, này viên giả Minh Châu cuối cùng lấy 2 tỷ 5 ngàn vạn giá cả thành giao. Cuối cùng kinh công nhận nhân viên chứng thực, lần này đấu giá hội, trừ bỏ cuối cùng một kiện trụ phẩm thuộc sở hữu quyền không thuộc về La Thị Châu Đáo, cho nên thành giao Kim Ngạch cùng La Thị Châu Đáo không quan hệ, mặt khác sở hữu trụ phẩm giao dịch Kim Ngạch tổng giá trị là 307 triệu đô la hồng Kông. La Gia Minh tuyên bố, ở sở hữu giao dịch chính thức hoàn thành lúc sau đem lấy ra ngàn phần có 5 tiền lợi đối ngoại công bố ở xã hội đại chúng giám sát dưới lúc sau sẽ làm chuyên nghiệp quỹ ở hoa hạ đại lục vùng núi xây dựng hy vọng tiểu học hơn nữa tương lai la thị châu đáo đem ở mỗi năm đều vì cái này chuyên nghiệp quỹ rót vốn trăm vạn đem cái này chuyên nghiệp quỹ làm đi xuống vì hoa hạ nghèo khó vùng núi giúp học tập làm ra chính mình một phần công hiến tiếp theo hàn lão ra từ đại biểu hàn thị tập đoàn hướng đại gia tuyên bố vì duy trì la thị cái này hy vọng công trình chuyên nghiệp quỹ phát triển Hàn thị xí nghiệp mỗi năm đem chi ngân sách 200 vạn tham dự cái này hy vọng công trình. Tin tức này phát ra, cũng coi như là chính thức hướng bên ngoài phát ra tín hiệu, la thị cùng hàn thị chân chính liên hợp.